Nhậm thanh thị bình tĩnh hỏi, nhưng khi bà ta không còn trên đời nữa thì sao? Lưu dụ ngần người, lộ vẻ suy nghĩ. Nhâm thanh thị tiếp, từ khi phu quân và nhi tử chết trận ở cối kê thì sức khỏe vương phu nhân càng ngày càng kém lại thêm cái chết của trung tú tiểu thư nữa, chỉ sợ bà ta chẳng còn sống được mấy ngày. Lưu dụ chán nản không nói gì. Nhâm thanh thị nói, lời đồn đó chắc không phải do tạ hôn nghĩ ra vì nói cho cùng thì tạ hôn vẫn là tử đệ của tạ gia, tuyệt sẽ không làm tổn hại đến danh tiết của một nữ nhân mệnh khổ đã chết. việc đó không phù hợp với tác phong của tạ gia lưu dụ ngây người hỏi thanh thị cho rằng đó là ý của ai nhậm thanh thị nói ra phán đoán của mình có khả năng là tạ hôn nói cho người nào đó có lòng gian biết tình yêu của lưu gia đối với đạo chân cái tên bất lương đó liền lấy một phần sự thật rồi phóng đại tô màu làm ra tin đồn đó người chân chính tạo ra giao ngôn đó nói không chừng muốn lưu gia trong lúc tức giận mà xử quyết tạ hôn làm cao môn kiến khang phát sinh ác cảm đối với lưu gia cũng làm lưu gia mất đi quân tâm và dân tâm kế này quả là độc gác phi thường hai mắt lưu dụ tinh quang lấp loáng trầm thanh hỏi lưu nghị nhậm thanh thị đáp lưu nghị là một trong những người đáng nghi nhưng một số người khác cũng có thể nghi ngờ ví dụ như gia cắt trường dân lưu dụ thất thanh hỏi gia cắt trường dân không thể nào nàng nên biết hắn là bạn chí giao với vương hoàng cũng là người bày tỏ sự ủng hộ ta sớm nhất nhậm thanh thị đáp hắn ủng hộ chàng là ủng hộ chàng trở thành lãnh tụ bắc phủ binh chứ không phải để chàng biến thành độc chiếm đại quyền trở thành người có cơ hội lên ngôi hoàng đế. Gần đây, gia cắt trường dân, si tăng thi và tạ hôn quá thân mật. Bọn chúng không thay đổi được tập tính phong lưu, đều thích đến hoài nguyệt lâu tụ tập, lại không cho người hầu diệu, rõ ràng là nội dung nói chuyện không thể cho người khác biết. Làm sao mà giấu được tiếp Sắc mặt lưu dụ biến thành vô cùng khó coi. Nhậm thanh thị tiếp, thiếp thân chủ động cầu kiến lưu gia là sợ lưu gia không biết hoàn cảnh bản thân mình. Cứ theo như mọi biết thì tư mã hưu chi liên tục ngầm thông tin với những vương tộc tông thân có thực quyền. Một thế lực phản đối chàng đang rục dịch hoạt động, giống như tình hình ngày trước, sau khi hoàn huyền nhập kinh thì không ngừng có cao môn kiến khang ngầm thông đồng với chàng. Chỉ là tình hình đã xoay chuyển ngược lại thôi. Lưu Du hỏi, ta còn có thể tin tưởng ai đây? Nhậm thanh thị đáp, những người ủng hộ chàng trong đám cao môn kiến khang không ít. Vương Hoàng là một trong số đó, chàng có thể tuyệt đối tin tưởng hắn. Nàng lại tiếp. Nghe nói chàng có ý thân trinh đi đánh Hoàng Huyền, nhưng hiện giờ tình hình rất đặc biệt, chàng nên tĩnh chứ không nên động. Lưu Dù quả quyết nói, không, ta nhất định phải tự tay giết chết tên cẩu tặc Hoàng Huyền. Nhâm Thanh Thị nói, vậy thì phải tìm một người thay thế Lưu Gia chỉ huy quân đội Kiến Khang. Người đó phải là người Lưu Gia tuyệt đối tin tưởng mới có đủ năng lực ứng phó bất kỳ sóng gió nào. Lưu Dù đáp, ta lập tức triệu khói Ân về. Có hắn tỏa chấn Kiến Khang thì ai dám làm loạn, người đó sẽ phải chết. Nhâm Thanh Thị vui mừng nói. Lưu Gia cuối cùng đã nắm được thuật làm hoàng đế rồi. Lưu Dụ như lạc trong sương mù hỏi, việc đó thì có quan hệ gì với thuật làm hoàng đế? Nhậm thanh thị đáp, rất mau thôi, Lưu Gia sẽ hiểu thuật làm hoàng đế. Thiếp thân biết tối nay Lưu Gia phải trở về thạch đầu thành. Thời giờ quý giá, để thiếp thân thị hầu Lưu Gia cho tốt, làm Lưu Gia quên hết mọi phiền não được không? Lưu Dụ ngấm ngầm thở dài. Bất kỳ phiền não gì gã cũng có thể chịu được, chỉ có việc xúc phạm đến đạm chân làm gã không thể chịu nổi. vị trí này thật không dễ ngồi việc trở thành bia tên cho mọi người càng làm gã khó mà chịu nổi nhâm thanh thị hoanh vàng nũng nịu một tiếng rồi chui tọt vào lòng gã ôm thân hình đẹp đẽ nóng bỏng của nàng trong lòng nhưng tâm tình lưu dụ lại bay đến tận tang lạc châu ở thượng du kiến khang sau khi làm thị hoàn huyền gã sẽ tập trung toàn bộ tinh thần vào cuộc đấu tranh trong triều đình san phẳng mọi thế lực phản đối gã y theo kế hoạch của lưu mục chi để từng bước cải biến hiện trạng bất công của xã hội gã sẽ lại không còn thuộc về gã nữa mà thuộc về trăm họ phương Nam, lo lắng cho họ như bạn bè, như cha của những đứa trẻ. Hết chương 564. Chương 565, Tam Cá Thác Nộ. Lưu Dụ về đến Thạch Đầu Thành lập tức cho Triệu Lưu Mục Chi vào thư trai nói chuyện. Giang Văn Thanh từng đã có lần khen Lưu Mục Chi là người rất giỏi giải quyết những vấn đề khó khăn, mà gã đang đối diện với nguy cơ đầu tiên sau khi đến Kiến Khang. Thêm vào đó bằng tài ba chính trị có giới hạn của mình. gã thật không thể giải quyết xong vấn đề trước mắt nên đành phải nhờ đến đầu góc của lưu mục chi giao nôn đáng sợ nhất chính là lời đồn được dựa trên sự thật rồi mới bóp méo thêm bớt thật giả khó phân rất dễ khiến cho sự thật trở nên khó hiểu và lời đồn sẽ càng lúc càng thêm có tác dụng lưu dụ gã vốn nhờ câu nhất tiễn trầm ẩn lòng của trác cùng sinh mà được rất nhiều lợi ích nên gã hiểu rõ uy lực và sự đáng sợ của giao ngôn hơn ai hết gã nhất định phải dập tắt trước khi lời đồn trở thành tai họa không phải gã vì bản thân mà vì vương đạm chân Vong linh của nàng tuyệt không thể bị quấy nhiễu. Lưu Mục Chi đang ngủ bị đánh thức, vội vàng đi đến thư trai mà vẫn còn vẻ ngãi ngủ, nhưng khi nghe Lưu Dụ kể lại lời của nhậm thanh thị tưởng tận thì lao hoàn toàn tình hẳn. Lưu Dụ tuy nhìn Lưu Mục Chi một cách chờ đợi nhưng thực sự không nghĩ ra vị trí giả này có cách gì giải quyết cho có hiệu quả. Lưu Mục Chi không hề hỏi về nguồn gốc của tin tức, chỉ trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Đại nhân nhìn ra có người dùng kế này để hãm hại tạ hôn là điều Mục Chi hết sức đồng ý. mà người nghĩ ra được kế này tâm thuật cao minh, thật không đơn giản. Nhậm thanh thị là bí mật của Lưu Dụ, cho dù Lưu Mục Chi đã được xem như là tâm phúc nhưng gã vẫn không cho Lão biết, nên phải nhất nhất đồng ý với Lão, không thể nói cho Lưu Mục Chi biết đây là quan điểm của nhậm thanh thị chứ không phải của mình. Điều này cũng chứng minh thêm về kiến thức và trí lực của nhậm thanh thị. Lưu Mục Chi nói tiếp, chuyện này có thể bé xé thành to, nếu không cẩn thận ứng phó thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Đối với cao môn kiến khang mà nói thì danh dự quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Một khi đại nhân đã thành kẻ háo sắc vô sỉ trong mắt họ thì việc trị quân sẽ gặp khủng hoảng. Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là sự đối lập của thế tộc và thứ tộc. Lưu Du hỏi, thiên sinh có cách gì để ứng phó không? Lưu Mục Chi ung dung đáp, dám hỏi đại nhân, đại nhân cùng Vương Tiểu Thư có quan hệ như thế nào? Lưu Du thấy thần thái Lưu Mục Chi bình tĩnh thì lòng tin tưởng càng tăng, tuy không muốn nhưng cũng kể lại cho lão nghe sự tình. Lưu Mục Chi nghe xong thì đồng ý, đúng là rất có khả năng tạ hốn là người đã tiết lộ bí mật, bởi là ai khác sẽ không biết được chi tiết đến vậy. Trước khi nói ra biện pháp, Mục Chi muốn biết tâm ý của đại nhân. Lưu Dụ ngạc nhiên, tâm ý gì nữa? Lưu Mục Chi nghiêm chỉnh hỏi, đại nhân có phải muốn giết tạ hốn? Lưu Dụ cười khổ, vừa rồi lúc nghe được giao ngôn này, xác thật là ta đã muốn giết hắn. Ai? Ta làm sao có thể xuống tay với hắn chứ? Ta làm sao lại là người có thể vong ân phụ nghĩa được? Lưu Mục Chi bình thản nói: Nếu đúng là tạ hôn bí mật âm mưu tạo phản thì sao? Đại nhân đâu thể dung tung cho hắn mãi mãi được. Lưu Dụ đáp: Ta có thể giam lỏng hắn tại gia hoặc đẩy hắn đi phương xa. Đối phó với người như hắn vốn có nhiều biện pháp. Lưu Mục Chi hỏi: Nếu đúng là tạ hôn biết rõ cho dù hắn có phạm tội với ngài nhưng đại nhân vẫn không dám giết hắn, có phải là sẽ làm hắn thêm kiêu ngạo hay không? Lưu Dụ ngẩn người ra nói: Ta thật chưa nghĩ đến điểm này. Lưu Mục Chi trầm giọng: Cũng như Mục Chi đã vừa nói lúc chiều. Đại nhân cần dẹp tình cảm của mình sang một bên và phải dùng thủ đoạn hữu hiệu nhất để ứng phó với các thế lực phản đối lại đại nhân, tuyệt đối không thể mềm lòng, bất kể người đó là ai. Lưu dụ than, nhưng nếu ta giết tạ hốn, người khác rồi sẽ xem ta ra sao chứ? Huynh đệ Bắc phủ binh rồi sẽ nghĩ gì? Ta thật không muốn tay mình vấy máu con cháu tạ ra. Lưu mục chi lại bàn, cái đó phải xem thủ đoạn xử lý tạ hốn của đại nhân, chỉ cần xử lý đúng đắn thì cho dù đại nhân có chém đầu hắn cũng không ai có thể nói được gì. lưu dụ chấn động tinh thần hỏi mục chi có rượu pháp gì lưu mục chi đáp đại nhân có thể nhờ vương hoàng để y đem lời của đại nhân truyền bá ra ngoài trước tiên là phủ nhận mọi điều thanh minh rằng vương tiểu thư cùng đại nhân tuyệt không có chút tư tình nam nữ gì cả bởi điều này căn bản là sự thật ngày sau mọi việc sẽ trở nên rõ ràng không cần đại nhân tự thân giải thích lưu dụ gật đầu đó đúng là một biện pháp sau này khi giết chết hoàn huyền sẽ có người vì ta mà làm sáng tỏ tình huống của đạm chân sau khi đến giang lăng về mặt hoàn huyền Lưu Mục Chi nói, đồng thời đại nhân có thể bảo vương hoàng cho loan ra phong thanh rằng người tạo ra ngôn chính là tạ hôn. Bởi vì tạ hôn cùng đại nhân không hợp ý nhau, đáng quyền quý ở kiến khang đều biết chuyện, sẽ không ai hoài nghi sự suy đoán này. Và lại tạ hôn sớm đã gây nên chuyện tương tự, từng vũ hoan cho đại nhân hại chết cha và huynh trưởng của hắn. Lưu dụ như mày, vạch mặt kẻ tạo ra lời đồn là tạ hôn thì sẽ có tác dụng gì? Lưu Mục Chi đáp, đại nhân có thể còn sẽ bảo vương hoàng nhắn thêm mấy câu. nói là đại nhân nghĩ đến ân tình của an công và huyền soái sẽ dung tha cho tạ hôn ba lần phạm tội việc tạo nên giao ngôn được xem là một lần phạm tội nếu tái phạm thêm hai lần nữa sẽ giết không tha sau đó phải xem tạ hôn có biết an phận giữ mình hay không nếu mắc thêm lỗi lầm nữa thì đại nhân có giết hắn cũng không ai cho đại nhân là kẻ vong ân phụ nghĩa bởi đại nhân đã cho hắn cơ hội chỉ tại hắn không chịu sửa đổi mà thôi lưu dụ cười khổ biện pháp của mục chi khẳng định là hữu hiệu ít nhất cũng làm tạ hôn câm miệng được một thời gian nhưng ta phải nói sao với Đạo Hợn Phu Nhân? Nếu bà hỏi có phải nếu tạ hôn tái phạm thêm hai lần nữa thì ta sẽ giết hắn không thì ta sẽ trả lời thế nào? Lưu Mục Chi mỉm cười, trước khi Đại Nhân nhờ Vương Hoàng thì có thể nhờ Tống Đại ca báo với Đạo Hợn Phu Nhân, nói Đại Nhân lần này cảnh cáo công khai là đã dụng tâm rất kỹ, mục đích là để chấn áp và thu phục tạ hôn, hy vọng hắn từ nay về sau hối lỗi, nếu không thì hại người chung cuộc chính là hại mình, Đại Nhân chỉ là vì tốt cho hắn thôi. Lưu Dụ vui vẻ Trí tuệ của tiên sinh quả thực cao vời. Bất quá nếu tạ hôn không nhận sự tử tế của ta, lại gây thêm tội, ta có thật sẽ giết hắn không? Lưu Mục Chi không thay đổi sắc mặt hỏi, không giết hắn thì làm sao mọi người phục được? Lưu Dụ hơi ngạc nhiên không nói, gã không ngờ quan điểm của Lưu Mục Chi và Nhậm Thanh Thị lại giống nhau nên không khỏi nhớ đến thuật làm hoàng đế mà Nhậm Thanh Thị đã thuyết giảng. Lưu Mục Chi nhìn gã một lúc, trầm giọng: đại nhân phải hiểu mình đang ở vị trí nào, có những điều không thể lựa chọn được. đương nhiên đại nhân không thể giết người bừa bãi nhưng có công phải thưởng có tội phải phạt công quả rõ ràng thì mới lập nên quyền ủy của đại nhân giống như lưu nghị mặc dù biết do hắn có lòng dạ khác nhưng nếu hắn đại phá hoàn quân tại tang lạc châu đại nhân cũng phải thưởng công của hắn như thế người người đều sẽ mừng vì sự công bằng sáng suốt của đại nhân lưu dụ không nhịn được hỏi có phải đó là thuật làm hoàng đế lưu mục chi đáp cái gọi là thuật làm hoàng đế đúng là thủ đoạn cai trị điều khiển chúng thần mỗi cá nhân đều có phong cách riêng biệt Đại nhân luôn luôn lấy sự chân thành để đối đãi với mọi người, đó chính là ưu điểm của đại nhân. Nhưng đối với lũ ngu rốt không thể dạy thì cách ấy lại dùng không thông, và nếu lệnh ra không được thi hành thì làm sao cai trị quốc gia cho tốt được. Lưu Dụ hít một hơi dài nói, ta đã hiểu rõ. Gã tiếp lời, theo nguồn tin của ta thì ra các trường dân và tư mã hưu chi đều đang âm thầm chuẩn bị gây rối, ta phải đối phó với bọn chúng thế nào. Lưu Mục Chi đáp, hiện tại chúng ta không nên có hành động gì đối với chúng. Bằng không sẽ bị cho là tìm cách chụp mũ để chu diệt người không theo ta, sẽ làm ai nấy đều cảm thấy bất an. Mọi điều nên chờ sau khi diệt được hoàn huyền, sau đó chờ cho những kẻ manh tâm này lộ đôi, lúc ấy chúng ta mới dùng thế như sấm sét mà nổ cả gốc rễ của chúng. Lưu Dụ gật đầu tỏ ý hiểu, may mà ta có mục chi giúp ta bày kế, vàng không đêm nay ta khẳng định khó mà ngủ được. 77. Bình Thành Tháp bạt khuê cho triệu tập hội nghị tại chủ đường trước khi ra quân. các trọng thần đại tướng đều tập trung lại đó bao gồm trưởng tôn tung thúc tôn phổ lạc trưởng tôn đạo xanh người hắn có hứa khiêm và trương cổn được tham dự hội nghị đều là những người tâm phúc của thác bạc khuê bởi vì hội nghị bàn đến những điều cơ mật quân sự nên tuyệt không thể để tin tức lộ ra ngoài thác bạc khuê trước tiên thở dài một tiếng nhớ năm ấy thanh thế phủ kiên như mặt trời giữa trưa làm suy sụp đại quốc của ta lại còn đem đại quốc chia làm hai phía đông hoàng hà do lưu khố nhân thống trị phía tây hoàng hà thuộc về lưu vệ thần Không ai dưới ai, kiềm chế lẫn nhau. Thác Bạt Khuê ta trở thành kẻ nô lệ mất nước, may được Lưu Khố nhân nhìn đến, không có ân nước này, Thác Bạt Khuê ta khẳng định đã không có được ngày hôm nay. Trường Tôn Tung và thuốc Tôn Phổ Lạc đều là những lãnh tụ đã mang người đến quy hàng với Thác Bạt Khuê ngay từ những ngày đầu quật khởi của gã. Họ nghe thế thì nhớ về quá khứ, không khỏi có cảm giác chuyện cũ đã thành như mây khói. Tiếp theo đó, hai mắt Thác Bạt Khuê lấp loáng tinh quang, không giận mà hoài, trầm giọng nói, nhưng Lưu Vệ Thần lại lòng lang dạ sói. Nhiều fan muốn giết hại ta. Hừ, Lưu vệ thần thật không biết tự lượng sức, ta đã triệu tập thuộc hạ cũ ở Ngưu Xuyên, lên ngôi đại chủ, hắn vẫn không biết phải trái, sai con là lưu trực lực đê mang 9 vạn quân đến đánh phá. Nhưng lại bị ta dùng 5.000 quân đại phá lưu trực lực đê tại Thiết Kỳ Sơn, và thừa thắng truy kích, vừa sông, nam hạ, phóng thẳng tới đô thành của lưu vệ thần là duyệt Bạch thành, chém đầu cha con lưu vệ thần và hơn 5.000 quần thần quăng sát xuống sông Hoàng Hà, lại tịch thu được hơn 30 vạn chiến mã Hơn 400 vạn châu dê, từ đó nước ta từ yếu thành mạnh, quanh ta không một hai dám làm phản. Chúng nhân nhìn thác bạt khuê đều không rõ tại sao ở thời khắc trọng yếu thế này gã lại còn hoài niệm chuyện xưa mà không nhập ngay vào tránh đề để bản thảo tìm cách thắng trận chiến trước mắt. Thác bạt khuê ngẩng nhìn xà nhà tòa đại sảnh, mơ màng nói, các ngươi có hiểu tại sao ta có thể dùng chỉ 5.000 quân để đại phá 9 vạn chiến sĩ của lưu trực lực Đê ở thiết kỳ sân không? Có mặt ở đó không ít người đã tham dự chiến dịch có tính cách quyết định ấy. Bất quá nguyên nhân tại sao mà tháng vốn phức tạp liên quan đến tình huống của nhiều phương diện của đôi bên địch và ta. Ví dụ như sự cuồng vọng tự đại của Lưu Trực Lực Đê đã khinh thị Thác Bạt khuê và nôn nóng mạo hiểm, lại còn khí hậu thiên thời, hoàn cảnh địa lý, cách chỉ huy của Thác Bạt khuê và những lý do tương tự. Thật khó mà dùng vài câu nói để diễn tả mà tình huống hiện tại hiển nhiên không thích hợp cho bất cứ ai muốn rông dài. Trong sảnh đường vẫn yên lặng như tờ, chỉ còn dư âm giọng nói của Thác Bạt khuê như vẫn còn vang vọng trong tai mọi người. Thác Bạt khuê nhìn thẳng từng người, bình tĩnh nói, bởi vì ta đã biết rõ bản thân mình không có đường lui, nếu không chiến thắng thì ta sẽ chết. Chúng nhân nghe xong không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đồng thanh hét vang để phát tiết sự kích động trong lòng. Không khí trong sảnh đường trở nên sôi nổi. Giọng nói của thác Bạt khuê đổi sang khẳng khái trình bày, đất Trung Nguyên ở thời thế bây giờ chỉ có mỗi một người xứng làm đối thủ của thác Bạt khuê ta, người ấy chính là mộ dung thủy. Chỉ cần giết được người này thì ở Trung Nguyên ta sẽ không còn địch thủ Trận chiến này bọn ta cũng không có đường lui, nếu như thua trận ở phương Bắc, bọn ta sẽ không ai sống sót được để về, cho dù có may mắn thoát được về phương Tây thì sớm muộn cũng bị người giết, trời đất tuy rộng nhưng chúng ta lại không có đất dung thân. Chúng nhân lại đồng thanh hét vang, tỏ ý quyết tâm từ chiến. Ai nấy đều hiểu rõ lời thác bạc khuê. Nếu đúng là họ thất bại trận này, Mộ Dung Thủy sẽ độc bá Bắc Phương. Khi đó cho dù có chạy về vùng hoang dã cũng không ai dám chứa chấp bọn họ mà còn sẽ muốn chém đầu bọn họ để dâng cho mộ dung thủy lấy công. Thác bạt khuê lạnh lùng, một dung thủy hoàn toàn không phải là một lưu trực lực đê khác, hắn tuyệt sẽ không phạm vào lỗi lầm của lưu trực lực đê, càng hơn xa mộ dung bảo. So với chiến dịch ngày trước, chúng ta bây giờ càng không thể thối lui mà phải cùng mộ dung thủy đấu trí lẫn đấu lực. Tiếp theo đó hắn lại hiện ra vẻ tươi cười với dung mạo sán là nói. nhưng ta lại có thể báo cho các vị hay rằng thắng lợi đang trong tay chúng ta, chỉ cần chúng ta bỏ đi sự sợ hãi đối với mộ dung thủy và toàn tâm toàn ý quyết chiến đến chết thì mộ dung thủy sẽ phải đương đầu với sự thất bại lớn lao nhất đời hắn, mà trận này sẽ khiến yên quốc của hắn phải mất nước diệt tộc, vĩnh viễn không có hy vọng cất đầu lên nữa. Chúng nhân có thể cảm nhận rõ ràng sự tươi cười của hắn xuất phát từ chân tâm nên trong nhất thời cũng bị nhiễm lây sự tự tin của hắn. Thác bạt khuê mỉm cười, mộ dung thủy hết sức giảo hoạt, dám hành quân trong tuyết từ huỳnh dương lén qua ngã ngũ hồi sơn đến phía đông của thái hành sơn để hội họp với quân đoàn do mộ dung long chỉ huy đến từ long thành vượt thanh lĩnh qua thiên môn mở thông đường núi thái hành sơn hiểm trở sau đó chia quân làm hai đường một đường do mộ dung long chỉ huy sẽ đến thẳng vụ hương ở tây nam của thái hành sơn để chuẩn bị phục kích bộ đội hoang nhân của hiến phi đạo quân còn lại do chính hắn chỉ huy âm thầm tiến về liệp lĩnh ở phía đông của chúng ta đợi lúc hoang nhân bị tấn công sẽ lập tức dùng thế sấm xét của vạn quân toàn lực mãnh công bình thành mộ dung thủy hơi kế dùng kỳ binh của ngươi lần này dùng lại không xong rồi thác bạn khuê ta đâu phải hạng như em ở. dung vĩnh để ngươi đùa bỡn trên lòng bàn tay lần này ngươi sẽ phát giác rằng kẻ mưu toan sẽ gặp người tính kế ngươi sẽ chẳng còn khoe mẽ được bao lâu nữa mọi người nghe xong tinh thần chấn động không ngờ thác bạn khuê lại hiểu rõ tình huống của mộ dung thủy như lòng bàn tay phải biết mộ dung thủy có thể tung hoành trên chiến trường chưa từng bại trận là đều do hắn thiện về thuật dùng kỳ binh để thắng khiến không ai biết được hư thật thế nào Lại thêm tướng sĩ si hết lòng hết sức, ai cũng anh hùng tài giỏi. Nhưng nếu đúng là kỳ binh của mộ dung thủy không còn là kỳ binh nữa thì lại là chuyện khác, lòng sợ hãi của mọi người đối với mộ dung thủy nhất thời giảm đi rất nhiều. các bạn Khuê nói, khi Thôi Hoành dẫn 5.000 quân tinh nhuệ ly khai bình thành thì sự thắng lợi của chúng ta đã thành. Bộ đội của Thôi Hoành mới chân chính là kỳ binh, khi hắn cùng Yến Phi thiết lập được liên hệ, sẽ tương kế tiểu kế mà diệt tận gốc dễ quân đoàn Long Thành gồm 3 vạn binh sĩ của mộ dung Long. giáng một đòn vào sĩ khí phe mộ Dung Thủy. Chúng nhân không ai không phát sinh cảm giác Thác Bạt Khuê cao thâm khó giỏ lại càng thêm lòng tin đối với gã. Đoàn quân của thôi hoành bí mật rời bình thành đi không một ai hiểu vì sao, đến bây giờ Thác Bạt Khuê nói ra, bọn họ mới hiểu rằng việc đó mang ý nghĩa chiến lược sâu xa với nhiệm vụ trọng yếu quan hệ đến sự thành bại của cả cuộc quyết chiến sắp tới. Ai nấy đều hiểu nếu đội quân biên hoang bị đánh tan thì bọn họ sẽ không đủ sức để tranh hùng đấu thắng với mộ Dung Thủy. Trường Tôn Tung có địa vị tối cao trong chúng nhân, đối với thác Bạt khuê càng có quan hệ mất thiết lúc này mới hỏi binh lực của mộ dung thủy tại liệp Linh thế nào thác Bạt khuê đáp khoảng chừng từ 6 vạn đến 7 vạn quân trang bị đầy đủ hơn nữa lại do chính mộ dung thủy chỉ huy bọn ta tuyệt không thể khinh thường trải qua suốt mùa đông để tập kết binh lực triệu tập các bộ lạc không tính đến 5.000 quân đã theo thôi hoành xuất trinh hiện thời bình thành nhạn môn hai thành có tổng số binh lực là hai vạn so với binh lực của mộ dung thủy tại liệp Linh vẫn còn thua xa trường tôn đạo sinh nói chỉ cần bọn ta giữ vững thành trì lại thêm giữa hai thành giúp đỡ lẫn nhau thì khẳng định có thể khiến mộ dung thủy có đến cũng không làm gì được tháp bạt khuê lắc đầu không bọn ta phải chủ động tấn công sảng khoái tung hoành đại chiến một phen tại nhật xuất nguyên nhật xuất nguyên là vùng đất bằng nằm giữa hồ thành và Liệp lĩnh nếu xảy ra cuộc quyết chiến ở đó thì sẽ là tránh diện chiến đấu không thể mượn địa thế và hoàn cảnh thiên nhiên để thi triển chiến thuật đột tập phục kích nhưng đương nhiên cũng là cách nguy hiểm nhất chúng nhân đồng thời lộ thần sắc chấn động thác Bạt khuê ung dung nói đây là biện pháp duy nhất để đạt được chiến thắng nếu bọn ta có thể áp đảo được mộ dung Thủy trên chiến trường thì chư hùng nơi quan nội ai dám xuất quan gây chuyện với ta họ chỉ còn cách ngồi nhìn bọn ta tấn công trung sơn thu thập người yên lúc ấy đất trung nguyên sẽ là món đồ trong túi của thác Bạt khuê ta thôi thúc tôn phổ lạc nhữ mày nói ngay cả nếu có thêm bộ đội của hoàng nhân quân lực bọn ta vẫn còn thua mộ dung thùy ít ra là ba vạn e rằng bọn ta không có nhiều cơ hội thắng trương cổn cũng nói bọn ta tại sao không dựa vào thành để đánh mộ dung thủy nếu đánh lâu không chiếm được thì cũng xem như thua trận này tháp bạn khuê bình tĩnh đáp biết người biết ta trăm trận trăm thắng cứ theo phản ứng của các ngươi cũng có thể hiểu rằng trong lòng vẫn còn sợ hãi mộ dung thủy nhưng ta có thể khẳng định với các ngươi rằng mộ dung thủy đã mất đi sự ân sủng của thần chiến tranh rồi trận này sẽ là lần bại trận thứ nhất và cũng là trận cuối cùng của đời hắn trong đại đường im lặng hoàn toàn lắng nghe hắn nói tháp bạn khuê quan sát chúng nhân trầm giọng nói tiếp Bất luận mộ dung thủy có nhân cường mã tráng đến mức nào thì lần này quân viễn trinh cũng mệt mỏi, tướng sĩ si muốn quay về, thêm vào đó là binh đoàn Long Thành bị phá, sẽ làm trận cước mộ dung thủy đại loạn, sĩ khí của binh tướng suy giảm, lại thêm tuyến vận lương quá xa khiến mộ dung thủy không thể không tốc chiến tốc quyết. Tất cả các điều này đều là những nhân tố bất lợi cho mộ dung thủy. Muốn phá mộ dung thủy thì đây là cơ hội ngàn năm một thở, hay đúng hơn đây là cơ hội duy nhất. Nếu như để hắn biết khó mà lui. Quay về Trung Sơn thì sau này ai thắng ai bại nào ai đoán được. Không đợi cho chúng nhân góp ý, hắn đã nói tiếp, các ngươi cho rằng chúng ta không hơn người Yên sao. Thật là sai lầm. Chiến sĩ của ta ở bất cứ mặt nào cũng chỉ có hơn Yên Nhân chứ không hề kém. Yên Nhân hưởng nhàn ở Trung Nguyên đã lâu, đã mất đi tác phong cường hãn ngày trước khi còn rủi ngựa trên Thảo Nguyên, nhưng bọn ta vẫn còn giữ nguyên tính cách kiên nghị của dân tộc vùng Tây Bắc. Luận về chiến mã, thì những con ngựa tốt nhất đều nằm trong tay bọn ta. mộ dung thủy chỉ có được chiến mã hạng hai thôi còn có nói đến đây hắn ngừng lại đợi cho mọi người đều có vẻ mong chờ hắn nói tiếp rồi mới hét lớn còn có huynh đệ của ta và đoàn quân biên hoang. khi chúng ta chiến đấu với mộ dung thủy tại nhật xuất nguyên hình thành thế hai bên đối địch thì đoàn quân biên hoang sẽ là kỳ binh có thể từ bất cứ nơi nào xuất hiện dáng một đòn trí mệnh vào quân mộ dung thủy bởi vì mộ dung thủy sợ điều này nên tuy có quân mà không dùng được vì rơi vào cảnh tiến thối lưỡng nan Sự chủ động không phải trên tay mộ dung thủy mà lại nằm trong tay bọn ta. Ta tin tưởng 10 phần có thể thắng trận này. Điều then chốt là các ngươi phải bỏ hết đi sự sợ hãi đối với mộ dung thủy và toàn tâm toàn ý nghe theo mệnh lệnh của ta. Chúng nhân đồng thanh lớn tiếng đáp ứng. Hết chương 565. Chương 566, Tụ tán vô thường. Sau phiên chiều sớm, Lưu Dụ mời vương hoàng đến thư phòng của ga ở trong hoàng thành nói chuyện. Sau khi ra lệnh cho những người bên cạnh lui ra, Lưu Dụ hỏi. Ngươi có nghe qua lời đồn gần đây nhất liên quan đến ta và đạm chân tiểu thư không? Vương Hoàng khịt khịt mũi đáp, lời đồn như vậy ai mà tin tưởng được? Thuộc hạ đương nhiên có nghe qua, nhưng chỉ những kẻ ngu si mới có thể tin thôi. Trước tiên không nói thuộc hạ hiểu rõ con người đại nhân thế nào, mà vương đạm chân đâu phải là một nữ tử bình thường. Tình huống trong lời đồn căn bản không thể phát sinh trong hiện thực được, huống chi lại phát sinh tại thống lĩnh phủ của huyền Soái ở Quảng Lăng. Điều đó tuyệt không thể. Lưu Dụ thầm nghĩ nếu không có trung tú vì bọn họ xe chỉ luồn kim thì xác thực ra muốn gặp mặt đạm chân một lần cũng không có khả năng. May mắn tạ hôn dù vô lương vô xỉ thế nào vẫn không dám bán đứng đường tỷ của hắn. Bất quá lời của Vương Hoàng cũng khiến cho Lưu Dụ khá lung túng, vì nếu nhờ hắn bác bỏ lời đồn thì không phải là vô tư thừa nhận, tự vả vào, vào miệng mình sao. Vương Hoàng lại nói tiếp, đại nhân không nên để những lời nói vớ vẩn như thế ở trong lòng. điều không hay nhất của đám con cháu kiến khang bọn ta là rất thích bàn luận việc thị phi xấu tốt của người khác không có những lời đồn thì tựa như không thể sống qua ngày lưu dụ suy nghĩ rồi hỏi nhưng liệu có người tin là thật không vương hoàng đáp bất luận lời đồn hoang đường vô lý thế nào thì tóm lại vẫn có người chuyển tiếp hoặc có người lợi dụng lời đồn thêm mắm thêm muối với dụng tâm khác đại nhân thật không cần để tâm đến những lời đồn như vậy chỉ truyền ra một lần là sẽ tàn biến không còn người nào nhớ được đã xảy ra chuyện gì lưu dụ cau mày hỏi Rốt cuộc là ai bị ổi như thế, tạo ra lời đồn ác độc làm tổn hại đến danh tiết của đạm chân tiểu thư vậy chứ? Vương Hoàng lộ ra vẻ cổ quái, thắc mắc, đại nhân muốn truy cứu người tạo ra lời đồn sao? Lưu Dụ ngây người hỏi ngược lại, ngươi biết được là ai sao? Vương Hoàng thở giải đáp, đại nhân tốt nhất là không nên hỏi. Lưu Dụ trầm giọng hỏi, phải chăng có người nói với ngươi là ai tạo ra lời đồn? Vương Hoàng thấy Lưu Dụ thần tình nặng nề, kỳ quái hỏi. Vì sao đại nhân không lập tức hỏi ai là người tạo ra mà thay vào đó lại hỏi kẻ chẳng liên quan đến lời đồn nói cho thuộc hạ biết. Lưu Dụ chẳng chịu bỏ qua hỏi tiếp, thực ra là ra các trường dân hay si tăng thi nói cho ngươi biết. Vương Hoàng hiện ra vẻ kinh ngạc muốn nói nhưng lại thôi. Lưu Dụ từng bước ép tới, ngươi không cần giấu ta. Như hiện nay ở kiến khang không có được bao nhiêu người có thể để cho ta tín nhiệm, ngươi là một trong những người đó, cho nên ngàn vạn lần không nên khiến cho ta thất vọng. Gã lại dùng ngữ điệu nhẹ nhàng hơn nói tiếp. Ta tỉnh không muốn truy cứu bất kỳ người nào, mà chỉ là muốn ngăn chặn lời đồn làm tổn hại sự thanh bạch của đạm chân tiểu thư ấy. Vương Hoàng cười khổ nói, khi lời đồn truyền bá rộng rãi thì ắt sẽ có người phỏng đoán ai là người tạo ra lời đồn. Việc này là anh em song sinh của lời đồn, đồng dạng với bản chất lời đồn ấy nên không thể tin tưởng được. Lưu dụ không vui hỏi, Ngươi vẫn muốn giấu ta. Vương Hoàng khuất phục nói, đúng là Tăng Thi nói với thuộc hạ, nhưng chỉ tại vì y bất bình cho đại nhân thôi. lưu dụ có thể khẳng định câu đầu tiên nói là thật còn câu thứ hai là do vương hoàng muốn nói tốt cho si tăng thi sự thật si tăng thi nói cho vương hoàng biết rõ thân phận chân chính của người tạo ra lời đồn là muốn tăng thêm tính đáng tin cậy của lời đồn hơn để làm lung lay sự ủng hộ của vương hoàng đối với lưu dụ qua lời của vương hoàng cũng chứng thật được tin tức tình báo mà nhậm thanh thị cung cấp có tính chính xác cao nguồn gốc thái họa vẫn là lưu nghị những người vây quanh hắn lấy hắn làm trung tâm dần dần hình thành một tập đoàn phản đối sự thống trị của gã Bởi vì Lưu Nghị là một lãnh tụ quan trọng của Bắc phủ binh có binh quyền trong tay, lại trong Bắc phủ binh tự hình thành phái hệ nên mới khiến cho Cao Môn Tử Đệ Kiến Khang có giao hảo với hắn, sinh ra viễn cảnh hy vọng mượn lực lượng của hắn trợ giúp để ngăn trở mình bước lên đế vị. Lưu Dụ lạnh lùng hỏi, có phải Tăng Thi nói với ngươi Tạ Hôn là người tạo ra lời đồn không? Vương Hoàng đáp, thực tế tin tức ai tạo ra lời đồn đã sớm truyền đến thai đại nhân rồi. Bộ dạng Lưu Dụ ra vẻ bình tĩnh mỉm cười nói, tiểu tử Tạ Hôn này thật không có tiến bộ. Ta đối với hắn đã đặc biệt trọng dụng mà hắn lại vẫn đần độn không thông. Hiện tại ta sợ nhất là hắn bị người ta lợi dụng làm ra những việc đại nghịch bất đạo sẽ khiến cho ta khó xử. Vương Hoàng thấy gã không nhắc đến si tăng thi nữa, thở dài nói, thuộc hạ từng khuyên qua hắn, chỉ là hắn vẫn luôn luôn canh cánh trong lòng cái chết của cha và anh. Có lúc thuộc hạ thật không hiểu được hắn, mọi người ở kiến khang ai mà không biết cái chết của cha và anh hắn đâu có liên quan đến đại nhân, muốn trách thì phải trách chính cha hắn. Chỉ là hắn không chịu chấp nhận thôi. Lưu Du hỏi, ngươi có thể giúp tiểu tử tạ hôn ấy một việc không? Cũng coi như giúp cho ta một việc vậy. Vương Hoàng Buộc phải nói, xin đại nhân phân phó. Lưu Du đáp, nhờ ngươi thay ta đưa ra cảnh cáo với tạ hôn, nói ta niệm ân tình của tạ gia mà có thể tha thứ cho hắn phạm lỗi ba lần. Lần tạo ra lời đồn này là lỗi thứ nhất, nếu hắn dám phạm thêm hơn hai lỗi nữa tất giết không tha. Hắn tịnh không phải là người ngu sau này cần phải biết giữ quy củ và thận trọng. Nhưng ngươi lại không thể trực tiếp nói với hắn. Vương Hoàng ngạc nhiên hỏi, không trực tiếp nói với hắn thì làm sao mà chuyển lời của đại nhân được đây? Lưu Dụ mỉm cười nói, đây kêu là dùng độc trị độc, dùng lời đồn để khắc chế lời đồn. Người đem lời nói của ta truyền rộng ra ngoài, càng nhiều người biết càng tốt, hiển thị tâm ý của ta đối với lời đồn căm ghét vô cùng, dù cho là con cháu của tạ gia ta cũng sẽ thực sự đối phó. Vương Hoàng ngây người. Lưu Dụ nói tiếp, ngươi có thể làm tốt chuyện này cho ta không? Vương Hoàng trầm ngâm một lát rồi gật đầu đáp. Đây coi như là biện pháp trong khi không có biện pháp. Hy vọng sau khi hắn trải qua lần cảnh cáo này nên biết điều, không thể sai một lần lại sai nữa. Nếu không lời đại nhân đã nói ra khỏi miệng rồi sẽ không thu lại được. Lưu Dụ từ phản ứng của Vương Hoàng có thể nhìn ra mưu kế này của Lưu Mục Chi đã có kết quả, bởi vì phản ứng của Vương Hoàng chính là đại biểu cho phản ứng của những người trong cao môn khác, tin là Lưu Dụ gã phải vắt óc suy nghĩ chỉ vì muốn tạ hôn hồi đầu thị nạ Hai người lại tiếp tục nói chuyện tào lao một hồi rồi vương hoảng cáo từ rời khỏi. 77. Thái Hành Sơn Yến Phi và hướng Vũ Điển lên trên một mỏm núi, đứng ngắm nhìn sương mù quanh quẩn nơi đỉnh núi. Hướng Vũ Điển nói, nếu tối nay bọn ta có thể đến được địa điểm chỉ định thì còn có một ngày một đêm nghỉ ngơi thoải mái bồi bổ tinh thần. Yến Phi im lặng không nói gì. Hướng Vũ Điển hỏi, Yến Huynh đang nghĩ gì? Yến Phi cười khổ, còn có chuyện gì đáng để suy nghĩ chứ? Hướng Vũ Điển gật đầu nói, Lại nghĩ đến kỷ thiên thiên rồi. Đổi lại ta là huynh cũng sẽ lo được lo mất, bởi vì dưới tình huống bình thường, dù cho có thể đánh bại được mộ dung thủy, vẫn không có giải pháp nào cứu được chủ tỷ bọn họ. Điều đáng sợ nhất là mộ dung thủy khi cùng quẫn lại dập liêu vùi hoa, bất quá khả năng này rất nhỏ, bởi vì mộ dung thủy sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Khả năng đẩy lui mộ dung thủy tuyệt đối là có thể, nhưng muốn triệt để đánh thắng một nhà binh pháp quân sự lớn như mộ dung thủy thật khó hơn lên trời. Dựa vào thực lực của bọn ta thì không có cách nào làm được. Y thì lại tiếp, may mắn, tình huống hiện tại không phải bình thường, bởi vì huynh có dị thuật ngầm trao đổi với kỳ thiên thiên. Tiến phi hỏi, liệu mộ dung thủy có mang chủ tỷ thiên thiên theo đến chiến trường không? Hướng vũ điền đáp, điều này thật là khó nói. Tiến phi thở dài một hơi, hiển nhiên vô cùng phiền não. Hướng vũ điền nói, ngược lại ta hy vọng mộ dung thủy mang bọn họ theo bên cạnh, nếu không sẽ khiến cho huynh khó khăn vô cùng. Tiến phi hiểu rõ lời của y nói. nếu giả như mộ dung thủy để chủ tì bọn họ ở lại sơn trại thì yến phi sẽ không có chọn lựa nào khác ngoài cách đột kích sơn trại cứu người ra nếu như chủ tì bọn họ bình an trở về thì hoang nhân coi như đã hoàn thành nhiệm vụ lớn không cần phải đem sinh mạng đến chiến trường mạo hiểm với yên quân ngươi chết thì ta sống nữa nhưng mất đi sự trợ giúp của hoang nhân đối với thác bạc khuê cơ hội thắng lợi sẽ giảm sút rất lớn và dễ dàng dẫn đến thai họa toàn quân tan vỡ mà yến phi thì dù gì cũng là một nửa người thác bạc tộc Chàng sao có thể nhận tâm để tình huống ấy xảy ra. Yến Phi lắc đầu nói, nếu mộ dung thủy biết được mộ dung Long bị phá thì tuyệt sẽ không an tâm để cho bọn họ lưu lại trong sân trại. Hướng Vũ Điền đồng ý nói, theo lý phải như thế. Lại nói tiếp, nếu như một chọi một huynh cảm thấy trong bao nhiêu chiêu sẽ thu thập được mộ dung thủy. Yến Phi nói, huynh nghĩ ta cao minh đến thế sao? Hướng Vũ Điền cười, huynh tự thấy mà. Mộ Dung Thủy tuy có danh hiệu là người đứng thứ nhất của Hồ Tộc Phương Bắc nhưng so với tôn ân người luyện thành Hoàng Thiên vô cực còn cách một khoảng xa. Tiến Phi nói, tiện đây ta cũng thật thà mà nói, ta đã từng giao thủ qua với hắn và hiểu rõ bản lĩnh của hắn. Với công pháp của ta hiện tại nếu được phóng tay mà đánh, có thể lấy tính mạng của hắn chỉ trong vòng 10 kiếm. Vấn đề là ta không thể giết chết hắn, nếu không thiên thiên và tiểu thi khẳng định sẽ bị thủ hạ của hắn loạn đao phân thây. Hướng Vũ Điền giật mình nói. Nếu như Huynh không thể dùng tiểu tam hợp đối phó lại không thể giết hắn, thật sẽ khiến cho Huynh nhọc công phi thường. Sao không thi triển chiêu số tiểu tam hợp có giới hạn để tức bất đi sức chiến đấu của hắn? Yến Phi hỏi, Huynh nghĩ được kỳ mưu diệu kế gì không? Hướng vũ điển, điều ta nghĩ đến thì Huynh cũng nghĩ được. Kế duy nhất có thể để chủ tì bọn họ thoát thân là phải tạo ra một trận thế mà mạnh như mộ dung thủy cũng cảm thấy không có hy vọng thủ thắng. Muốn tạo dựng nên một hoàn cảnh đặc thù như vậy đương nhiên không dễ dàng. Nhưng cũng không phải là không có khả năng Khi mà tình huống ấy xuất hiện Thì mới có thể khiêu chiến với mộ dung thủy Yêu cầu hắn một trận định thắng bại Và phần thưởng của trận đấu đó là Chủ tỷ kỳ thiên thiên Bản tính mộ dung thủy bình sinh cao ngạo Nếu bị thua huynh ở trước mặt thủ hạ đương nhiên sẽ không nuốt lời Tiến phi nói Mộ dung thủy chịu cho ta tiện nghi như vậy sao Hướng vũ điền nói Tôn ân biết được sự lợi hại của huynh Ta cũng biết được sự lợi hại của huynh Nhưng mộ dung thủy lại không rõ ràng. Sẽ chỉ nghĩ huynh vẫn là Yến Phi năm đó cùng hắn giao thủ. Chỉ cần đặt cược cho đủ hấp dẫn, ví dụ như nếu huynh bại, tức thì thác bạt khuê sẽ hướng lên trời lập lời thề túi đầu xương thần với hắn. Ai dám nói không có dị tâm, sao mà mộ dung thủy không mạo hiểm một trận chứ. Yến Phi chán nản nói, ta hiểu rõ tiểu khuê, hắn tuyệt không chịu mạo hiểm một lần đem vận mệnh toàn tộc đặt lên trên người ta. Hắn không phải là người trong cuộc nên cũng không biết được sự lợi hại của ta đến trình độ nào. Hướng vũ điển thong tay tỏ ý bất lực nói. Đây là phương pháp duy nhất ta nghĩ ra để cứu thoát chủ tì bọn họ, chỉ đành kiểm tra thác bạn khuê một lần xem hắn có phải là huynh đệ chân chính của huynh hay không. Tiếp theo hai mắt chuyển động, nói, còn có một biện pháp nhưng không biết có làm được không, là bảo Kỷ thiên thiên hứa với hắn nếu như hắn chiến thắng thì sẽ chấp nhận đi theo hắn suốt đời không thay đổi. Yến Vi chán nản, lời nói như vậy ta sao có thể nói ra với thiên thiên chứ? Hướng vũ điển cũng vừa chợt nghĩ đến, nói với tâm trạng thất vọng, phải. Nam tử hán đại trượng phu sao có thể nói ra miệng những lời như vậy chứ? Còn bà nó, còn có biện pháp nào làm được tốt đây? Nếu không phải không có sự lựa chọn khác, mộ dung thủy tuyệt không chịu cùng người có thể trước sau giết chết chúc Pháp Khánh và tôn ân quyết chiến. Yến Phi hỏi, còn có một nan đề khác? Dù ta thắng được hắn nhưng trái lại hắn không chịu thả người thì làm thế nào đây? Hướng vũ liền đáp, chỉ cần huynh có thể chế ngự hắn, đâu sợ hắn không thả người. Yến Phi đau đầu nói, bây giờ vẫn chỉ là đoán già đoán non. Đến lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến, coi xem có biện pháp hay không. Hướng Vũ Điển cười nói, phải. Tới đâu hay tới đó? Hiện tại còn phải suy nghĩ xem làm thế nào tiêu diệt Long Thành quân đoàn, đơn giản hơn nhiều. Hai người đi xuống núi. 77. Lưu Dụ trở về đến Thạch Đầu Thành cũng là lúc mặt trời xuống núi, thủ hạ báo lên tống bi phong đợi gạ ở Thư trai. Lưu Dụ trong lòng đang thắc mắc. buổi sớm trước khi gã đi lên triều đã thỉnh tống bi phong đến tạ ra ở hẻm ô y theo kế của lưu mục chi thông báo trước cho tạ đạo hờn một tiếng vì sao mà mất cả một ngày chứ gã bước vào thư trai tống bi phong đang ngồi trầm tư một bên thấy gã đến cũng chỉ gật đầu một cái lưu dụ đến bên cạnh lão ngồi xuống hỏi vương phu nhân phản ứng thế nào tống bi phong nặng nề nói đại tiểu thư rất thất vọng bất quá không phải thất vọng đối với người mà là tên tạ hôn ngu xuẩn ta thấy tâm tình đại tiểu thư rất buồn Lưu Dụ sinh ra rất nhiều cảm xúc. Nếu có thể có sự chọn lựa khác, thì gã không nguyện gây tổn thương tại đạo Huyền. Một người vừa thân thiết vừa đáng kính lại thông tình đạt lý như vậy. Vì sao mình có thể ở vào một vị trí thế này? Làm cái gì đây? Sự thật gã hiểu rõ đáp án. Con đường trải dài phía trước gã là chạy thẳng đến bảo tọa của Hoàng Đế. Con đường này tịnh không dễ đi. Mỗi bước tiến về đằng trước là phía sau sẽ sụp đổ, không cách nào quay đầu lại. Hai bên là vực sâu vạn trượng. Chỉ cần đi sai một bước có thể kết cục sẽ là tan xương nát thịt. Lưu Dụ hỏi, Vương Phu Nhân không nghĩ bọn ta trách lầm tạ hôn sao? Tống Bi Phong đáp, ta kể cho Đại Tiểu Thư nghe nội dung của lời đồn, Đại Tiểu Thư lập tức đoán ra có liên quan đến tiểu tử tạ hôn ấy, Đại Tiểu Thư còn nói. Ai? Lưu Dụ chưa từng nghe qua Tống Bi Phong dùng giọng điệu như vậy nói về tạ hôn, chứa đầy ý vị khinh bỉ. qua đó có thể thấy Tống Bi Phong phấn nộ đối với tạ hôn đến mức nào? Điều này có thể lý giải là vì sự phong lưu thi tiểu của họ tạ đã bị hủy hoại trong tay tạ hốn. Lưu Dụ hỏi tiếp, vương phu Úi nhân còn nói gì không? Tống Bi Phong nói, đại tiểu thư nói việc năm đó của ngươi và đạm chân tiểu thư được đại thiếu gia liệt vào là việc cơ mật. Tất cả những tỷ nữ biết chuyện đều được nghiêm khắc nhắc nhở sau này không được đề cập đến chuyện này nữa, cho nên biết được việc này rõ ràng chi tiết không có nhiều người. Tạ hôn cũng không biết được việc này. chỉ là về sau tôn tiểu thư thường xuyên than ngắn thở dài là mình đã hại chết đạm chân tiểu thư mới khiến cho tạ hồn sinh nghi đi tìm thị tỳ tì hầu hạ bên cạnh đại tiểu thư cật vấn rồi hiểu được sự tình đã xảy ra không cần tống bi phong nói ra lưu dụ cũng đoán được đại khái nhất định là khi tạ đạo huẩn biết được lời đồn đã tìm thị tỷ tì biết chuyện ấy chứng thực tội hành của tạ hồn. lưu dụ có điểm không biết nói thế nào cho đúng bởi vì tống bi phong gợi lên nỗi thống khổ của tạ trung tú trong ký ức gã tống bi phong trầm giọng ta phải đi rồi Lưu Dụ thất thanh, cái gì? Tống Bi Phong nói, ta lại đây là muốn từ biệt ngươi, hy vọng tối nay mới đi. Lưu Dụ ngạc nhiên một lát, đau khổ hỏi, có phải đại ca giận đệ? Tống Bi Phong thở dài, không phải đa tâm, chuyện này ngươi chỉ là người bị hại, việc làm bậy làm bạ của tạ hôn đã đả thương tinh thần ngươi sâu sắc. Ta muốn đi tuyệt không phải vì trong lòng giận ngươi, ta hiểu rất rõ con người ngươi như thế nào. Ta muốn đi là vì không muốn nhìn thấy tên tiểu nhân vô tri duy nhất của tạ gia tiếp tục trầm luân. không nỡ nhìn thấy thảm cảnh tạ ra suy sụp điêu linh. Sự phong lưu của an công và đại thiếu gia đã thành quá khứ, tạ ra lại không thể sản sinh ra người có thể cầm quyền chính phong lưu giống như bọn họ và cũng khó trên trường chính trị tái khởi phong vân nữa. Ta bây giờ đã bất lực chỉ đành bỏ đi thật xa, mắt không thấy mà yên lòng, cố gắng tìm vui trong đau khổ, hy vọng có thể an nhàn sống qua nửa đời còn lại. Lưu Dụ nói, đại ca thật muốn đi đến lĩnh năm sao. Đâu cần phải đi xa đến như vậy chứ. Tống Bi Phong nói, Đi sớm hay đi muộn gì thì trước sau cũng phải rời khỏi đây. Bây giờ ở phương Nam đâu còn ai có thể là đối thủ của ngươi nữa. Chỉ cần ngươi mọi việc thận trọng, nói không chừng thật có thể hoàn thành khát vọng lớn của đại thiếu gia khu trục người hồ thống nhất thiên hạ. Hãy làm cho thật tốt. Lưu Dụ cảm động không nói nên lời. Tống Bi Phong lộ ra vẻ do dự muốn nói lại thôi. Lưu Dụ nói, Tống Đại ca đối với đệ còn có kim thạch lương nôn ba gì thì xin nói ra đi. Tống Bi Phong nói, chẳng phải kim thạch lương nôn gì. Chỉ là sáng nay ta muốn hỏi ngươi lại không cách nào mở miệng. Lưu Dụ kỳ quái hỏi, thực ra là việc liên quan đến phương diện nào. Tống Bi Phong đáp, ta muốn hỏi ngươi, giả như tạ hôn sai một lần lại sai nữa phạm đến lỗi lớn thứ ba thì ngươi sẽ giết chết hắn à. Lưu Dụ cả người trở nên cứng đờ, hơi thở trầm trọng, cương quyết nói, chỉ cần Tống Đại ca nói một câu, để có thể lập lời thề, bất luận hắn phạm lỗi thế nào để cũng sẽ khoan dung cho hắn một mạng. Tống Bi Phong chán nản nói, câu nói này ta cũng không thể nói ra miệng Bởi vì ta hiểu được câu nói này sẽ khiến cho ngươi biến thành một người nói ra được mà làm không được. Ai? Đại tiểu thư nói với ta tạ hôn xác thực vẫn giữ cựu hận thâm sâu đối với ngươi, thường nghị báo thủ, loại người này thật chết cũng chưa đủ. Chỉ vì hắn là con cháu của tạ Gia nên ta mới chịu không nổi đành phải hỏi ngươi. Lưu Dụ nói, chỉ cần hắn không phạm vào đại tội phạm thượng, tác loạn tạo phản thì đệ nhất định sẽ bỏ qua cho hắn một lần. Tống Bi Phong nói, đây chính là sai lầm mà đại tiểu thư lo lắng nhất hắn sẽ phạm vào. Từ sau khi tiểu dụ ngươi vào làm chủ kiến khang, hành vi của hắn khác thường và lại không thích nói chuyện với đại tiểu thư, không có người nào hiểu được trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. Lưu dụ thầm nghĩ tạ ra xong thật rồi, nếu tạ đạo hẳn có gì bất chắc, tạ ra dưới sự làm chủ của tạ hôn không biết sẽ biến thành bộ dạng thế nào. Tống Bi Phong nói, bọn ta cũng không nên lo lắng quá, đại tiểu thư sẽ tìm tạ hôn để nói chuyện, nghiêm khắc cảnh cáo hắn, hy vọng tiểu tử ấy biết cân nhắc nặng nhẹ. Nếu không hắn sẽ phải gánh chịu tất cả hậu quả. nói xong lập tức đứng dậy lưu dụ nói để đệ tiễn đại ca một đoạn ôi là đệ tự mua dây trói mình tiểu phi và phụng tam đã bỏ đệ mà đi bây giờ lại đến lượt tống đại ca đệ cảm thấy rất buồn tống bi phong ngượng đỏ mặt nói ngươi tiễn ta đến cửa thành là được rồi văn thanh hình như có việc tìm ngươi lưu dụ vẫn chưa phát hiện vẻ khác lạ của tống bi phong kinh ngạc hỏi văn thanh tìm đệ hả? vì sao không có người nào nói với đệ nhỉ tống bi phong đáp ngươi đến gặp nàng thì hiểu rõ thay ta nói lời từ biệt với nàng nhé lưu dụ không còn cách nào chỉ đành tiễn lao thẳng đến cổng của thạch đầu thành đưa mắt nhìn theo lão khuất dần vào nơi ánh đèn mờ ảo, nghĩ tới lần này chia tay không hẹn ngày sau này gặp lại trong lòng cũng không biết tư vị thế nào chú thích hồi đầu thị ngạ triết lý phật giáo nghĩa đen là quay đầu là bờ ý nói dù phạm phải lỗi lầm gì chỉ cần thật lòng ăn năn sẽ được tha thứ và cứu vớt nguyên văn tử tâm tháp địa nghĩa là chỉ ra lòng đã chết không còn tính toán gì khác Chủ ý đã quyết định thì quyết không thay đổi nữa. Ba Kim Thạch Lương Nôn, lời nói chân quý giống như Hoàng Kim Bảo Thạch. Ví dụ như những lời khuyên nhủ có giá trị đáng quý. Hết chương 566. Chương 567, Trần Binh Nhật Xuất. Tháp bạn Khuê và Sở Vô Hạ cùng một đám tướng lĩnh rừng ngựa ở ngoài đông môn Bình Thành, nhìn binh lính đang ùn ùn kéo ra khỏi cổng thành đi về phía đông. Quân tiên phong 3.000 người do trưởng tôn đạo sinh xuất lĩnh chia thành ba đường hành quân đến Nhật Xuất Nguyên. Bọn họ toàn là kỵ binh có nhiệm vụ dọn đường trước cho quân chủ lực, chiếm lấy Nguyễn Khâu, điểm cao nhất của Nhật Xuất Nguyên. Tháp bạt khuê sau khi đến Bình Thành chưa hề lơi là lúc nào. Gã đã đi hết vùng Bình Nguyên núi đồi xung quanh đây. Trong lòng gã thì Nhật Xuất Nguyên là chiến trường lý tưởng nhất. Nhật Xuất Nguyên là một Bình Nguyên có địa thế ít biến hóa, có tăng can hà chạy từ phía đông bắc sang tây nam, băng ngang qua Thảo Nguyên và chia cắt nó thành hai nửa. Nguyễn Khâu là một ngọn đồi nổi tiếng ở Nhật Xuân Nguyên. mặt bắc quay ra tăng can hà trông như một con rắn trải dài ba dặm qua bình nguyên nằm giữa bình thành và thái hành sơn nếu có thể chiếm lĩnh nguyệt khâu thì coi như đã chiếm được ưu thế khống chế thảo nguyên đây là địa điểm có giá trị chiến lược nhất ở nhật xuất nguyên chỉ cần đại quân của thác bản tộc có thể tận dụng được hoàn cảnh địa lý đặc thù của nguyệt khâu để bố trí đại quân thì sẽ lập thành trận địa kiên cố nhất ở đây chẹn giữ con đường mà mộ dung thủy phải đi để đến bình thành tổng cộng hai vạn quân được ném vào trận đánh hôm nay còn lại 2.000 người chia ra giữ Bình thành và Nhạn Môn để đề phòng Mộ Dung Thủy phái binh đột tập quấy nhiễu. Bất quá khả năng này xem ra không nhiều. Thác Bạt khuê chỉ đề phòng tránh vạn vô nhất thất mà thôi. Bởi vì gã lúc nào cũng có thể đưa đại quân ở Nhật Xuất Nguyên Quay về tấn công địch nhân đột kích hai thành này, dạy cho Mộ Dung Thủy một bài học phải cút đuôi chạy thẳng. Thác Bạt khuê lại mộ thêm 5.000 tráng đinh ở hai thành làm công binh, xuất phát theo quân chủ lực, phụ trách vận chuyển lương thảo, kiến lập trận địa phòng ngự và làm các việc tạp vụ trong quân. tâm tình của thác Bạt khuê đang rất bình tĩnh chiến tranh sắp xảy ra ngược lại chỉ làm gã thư giãn không như trước kia tư lự đến tối mang nỗi niềm lo lắng về một tương lai không đoán được kỵ binh theo cổng thành tràn ra ai nấy sĩ khí cực vượng đấu trí cao ngất mỗi một người đều đã biết rõ đối thủ là mộ dung thủy người khổng lồ phương bắc về quân sự trận chiến này sẽ quyết định ai nắm quyền ở phương bắc nhưng họ cũng hiểu rõ lanh tụ tối cao thác Bạt khuê hiện nay đã có kế hoạch hoàn chỉnh hoàn toàn cứ theo kế hoạch mà làm giam giáp tuân theo thứ tự các bước Sở vô hạ thân mang vũ trang, phong tư hiểu điệu ngồi trên lưng ngựa, hai mắt lấp lánh thần sắc hưng phấn, hướng sang thác bạt khuê bên cạnh hoan hỉ nói: Mùa xuân đã đến thật rồi, mặt đất đã không còn thấy tuyết nữa. Thác bạt khuê mỉm cười: Mùa xuân của đất trời đã đến, cũng biểu thị cho mùa xuân của thác bạt tộc ta đã đến gần. Khi mộ dung thủy hái hùng phát giác ra bọn ta tiến quân vào nhật xuất nguyên thì đã muộn mất một bước, hối cũng không kịp. Trường tôn tung ở bên kia hỏi: Mộ dung thủy sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Hắn đương nhiên sẽ hiểu được kỳ binh của mình không còn là kỳ binh nữa. Thác Bạt khuê không kìm được vui mừng đáp, cho dù tài trí của hắn có cao bằng trời thì hắn nghĩ nát cả hóc cũng không thể hiểu vì sao chúng ta lại nắm hoàn toàn lộ tuyến hành quân của hắn, dự đoán chính xác thời gian như vậy. Chỉ sai lầm về phương diện này cũng đủ để hắn trận cước đại loạn, tiến thoái linh tinh. Mọi người đều cho rằng gã đang chỉ đến siêu cấp thám tử hướng vũ điển, nhưng không biết người mà thác Bạt khuê nghĩ đến trong lòng lại là kỳ thiên thiên. Không có nàng thì ưu thế trước mắt cũng không thể xuất hiện. Thúc tôn phổ lạc nhẹ cả người, khi mộ dung thủy giật mình biết chúng ta bố trí quân ở người khâu, tin tức long thành quân đoàn bị phá truyền đến thái hắn, không biết hắn có chịu nổi hai đòn đả kích ấy không. Thật hy vọng có người có thể nói cho chúng ta biểu tình của hắn. Mọi người nghe những lời này đều phá lên cười một trận. Trường tôn tung nói, lúc đó hắn chỉ có hai lựa chọn, một là lập tức lui binh, một nữa là trực tiếp đến thẳng thảo nguyên chính diện giao phong cùng chúng ta. nhưng bất luận lựa chọn thế nào thì cũng đều khó khăn và khó quyết định cả. các bạn khuê trầm trầm lắc đầu, không đâu. mộ dung thủy chỉ có một lựa chọn thôi. nếu quả thật hắn hoang mang triệt thoái thì ta sẽ toàn lực truy kích, cho hắn bài học toàn quân tan vỡ trước khi về đến trung sơn, dẫm lên vết xe đổ của tiểu bảo nhi tử của hắn. mộ dung thủy không ngu xuẩn đến thế đâu. tiếp đó gã cao giọng hét lên bằng tiếng tiên thi, các chiến binh, cố lên. ba ngàn kỵ binh dạ gian đáp ứng. Tướng xuất lĩnh là trưởng tôn đạo sinh phát xuất chỉ lệnh, tiếng tủ và rút lên, ba ngàn kỵ binh phân thành ba đội như ba thanh lợi kiếm hướng thẳng về hướng nhật xuất nguyên mà tiến. Tiếng võ ngựa ngập tràn bình nguyên dưới ánh chiều tà. 77. Hơn 200 cỗ xe lạ như một con rắn dài ẩn nấp bên bờ sông. Đại quân dụ địch đã trải qua suốt một ngày nghỉ ngơi, người và vật đều đã phục hồi tinh lực. Trước khi mặt trời xuống núi, họ bắt đầu chỉnh lý hành trang, chuẩn bị lên đường khi đem xuống. Đoàn thám tử do Tiểu Kiệt chỉ huy đã ba lần phái người về truyền tin, vẫn chưa phát hiện tung tích địch trên đoạn đường phía trước. Bọn vương Trấn ác, chắc cùng sinh, cơ biệt, Hồng Tử Xuân cùng Bảng Nghĩa tụ lại cùng một chỗ thương thảo lộ tuyến hành quân. Chắc cùng sinh nói, chúng ta sẽ đi men theo sông một canh giờ nữa, tách dần khỏi sông tiến vào thảo nguyên phía tây Thái Hành, từ đó lại đi thêm hai đêm nữa sẽ đến được Bắc Khâu là chỗ địch nhân có cơ hội để phát động đột tập nhất. Bất quá đây chỉ là phỏng đoán của chúng ta. Sự thực thì mộ dung long có thể đến bắc khâu trước chúng ta một quãng thời gian ngắn, dùng khoái mã công kích chúng ta. Bởi vì nhìn bề ngoài thì chúng ta rất yếu nhược, căn bản không chịu được một kích. Vương Trấn Ác lắc đầu, địch nhân chỉ có hai cơ hội công kích chúng ta, vì nếu là người thông hiểu binh pháp đương nhiên không phát động công kích trên con đường chúng ta đang hành quân. Lúc đó chúng ta đang ở tình trạng cảnh giác cao độ, trong tình hình đó mà công kích sẽ vấp phải sự phản kháng ngoan cường của chúng ta. Hồng Tử Xuân nói, Trấn Ác nói chi lý lắm. Ôi. Lao trác, không phải ta chê lao đâu, về thuyết thư thì lão là đệ nhất biên hoang nhưng đối với chiến tranh thì hoàn toàn là kẻ nghiệp dư thôi. Chắc cùng sinh cười nhạo, cái đồ gian thương nhà ngươi, chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội chế riêu ta. Được rồi, ta nhận là nghiệp dư rồi. Trấn ác, nói cho bọn ta xem địch nhân sẽ công kích chúng ta trong hai loại tình hình nào. Vương Trấn ác nói, thời khắc tốt nhất để địch nhân công kích chúng ta là đợi chúng ta sau một đêm hành quân, người mệnh ngựa mỏi, thân thể dã rời. Vào thời khắc nổi lửa nấu cơm là lúc chúng ta chưa hồi phục tinh lực, sức đề kháng bạc được nhất, đấu trí không kiên định, địch nhân dễ thừa cơ nhất. Cơ biệt cười, nếu như ta không nghĩ ra kỳ mưu rượu kế thì chúng ta quả thật không chịu nổi một đòn. Về mặt này lao chắc chí ít cũng nói không sai. Bang nghĩa cười, chắc quán chủ quả không tồi, chí ít cũng là một nửa bình pháp ra rồi. Biết mình biết người thì lao biết mình mà không biết người, cho nên mới là một nửa bình pháp ra. Chắc cuồng sinh cười khổ, tha cho ta được không? mọi người cười lớn, không khí nhẹ nhõm vui nhộn. Vương Trấn Năng nói: Thôi bảo chủ sở dĩ đoán địch nhân phát động công kích chúng ta ở Bắc Khâu, một là vì Bắc Khâu cách Vụ Hương mời dặm về phía tây làm chúng có được lợi thế tiến thì công lùi thì thủ, càng vì đồi núi dễ mai phục, có thể phát động công kích chúng ta từ bốn phương tám hướng, khiến chúng ta thủ cũng không thủ được. căn cứ vào tin tình báo của Tiểu Kiện, không thấy địch nhân ở trên đường phía trước chính là biểu thị Mộ Dung Long đã quyết ý phục kích chúng ta tại Bắc Khâu, cho nên không phái thám tử lại trinh sát. Để tránh không làm chúng ta cảnh giác Hồng tử Xuân gật đầu Hiểu rồi Cơ biệt ngựa lên nhìn trời nói Đêm nay xem ra lại là một đêm trời trong xanh Tầm nhìn rõ ràng làm tăng sự thuận tiện cho việc chúng ta hành quân Địch nhân tuyệt không dám mạo hiểm tấn công đâu Vương Trấn Đắc nói Đây là nguyên nhân thứ ba địch nhân không dám phát động công kích chúng ta trước khi đến Bắc Câu Theo Thôi Bảo Chủ nói Do vấn đề địa thế Thời tiết đầu xuân Lúc tảng sáng sương mù tích tụ thành mảng ảnh hưởng đến cả vùng Bắc Câu Sương khói mịt mù nhìn không rõ. là địa điểm phục kích tốt nhất của địch nhân qua khỏi bắc khâu địch nhân sẽ đánh mất ưu thế thiên thời địa lợi trên mặt đất cho nên mộ dung long tuyệt không thể bỏ qua cơ hội như thế này cũng khiến chúng ta có thể bố cục xảo diệu dẫn dụ địch nhân vào tầm ngắm chắc công sinh cười to quan trọng là mộ dung long tưởng mình là kỳ binh nhưng chúng ta lại coi hắn là miếng thịt ngon đưa đến tận miệng ha ha đến lúc động thân rồi đó phía tây nam bắc khâu là một cánh rừng rậm chưa đến 50 mươi dặm năm ngàn quân biên hoang nghỉ ngơi cả ngày Đợi mặt trời xuống núi phía Tây mới tiếp tục lên đường. Đại quân dụ địch khởi hành rồi họ mới lên đường, trước tiên đi về phía Tây, đến lúc đã cách xa thôi ra bảo thì mới đổi hướng đi lên phía Bắc, mục đích là tránh thai mắt địch nhân. Do khoái mã và hành trang nhẹ nên dù lên đường muộn hơn đại quân dụ địch nhưng rồi lại bỏ xa đám quân này ở phía sau, đi gấp một đêm bằng cả hành trình hai đêm của đại quân dụ địch. Bọn họ có thể đến Bắc Khâu sớm hơn một đêm, mai phục tại khu rừng rậm ở mặt phía tâu Bắc Khâu. dưỡng thần tích nhuệ khí để chờ khi bọ ngựa đến bắt ve sầu thì bọn họ sẽ thành chim sẻ phía sau. 77. Mộ Dung Chiến đến trước Đồ Phụng Tam đang ngồi dựa vào cây, ngồi xổm xuống nói: tất cả đều thuận lợi. Đồ Phụng Tam hiện nụ cười xa lạ, tất cả đều thuận lợi. Hai người đập tay vào nhau để biểu thị tình cảm hương phấn trong lòng, phát ra tiếng kêu giòn giã. Mộ Dung Chiến than: thời khắc đợi chờ khổ sở rồi cũng hết. Từ khi chủ tỷ Thiên Thiên bị bắt đem về phương Bắc, ta không thể vui lên nổi. Đồ Phụng Tam nói. Ta chưa bao giờ lại nghĩ mình có thể vì một nữ nhân mà vào sinh ra tử, nhưng hiện tại thực sự nghĩ rằng vì nghĩa không thể quay lưng là chuyện đương nhiên. Mộ Dung Chiến nói, nghĩ cũng thật kỳ quái, từ biên hoang tập đến đây, ta chưa hề nghe thấy nửa câu hoáng trách, mỗi một người đều tham gia hành động lần này một cách tự phát, mỗi một cá nhân đều nguyện ý vì thiên thiên đổ máu thậm chí hiến dâng cả sinh mạng quý máu. Đô Phụng Tam nói, thiên thiên đã làm cảm động mỗi một người trong chúng ta. Nếu như nàng không hy sinh thân mình thì biên hoang tập đã sớm chết rồi. Mộ dung chiến nói, nhưng ta lo lắng phi thường, đánh thắng không có nghĩa là có thể cứu họ thành công, hy vọng yến phi lại có thể tạo ra kỳ tích, hoàn thành nhiệm vụ hầu như bất khả thi này. Đồ phụng tam song mục lấp lánh thần quang, trầm giọng, vậy thì phải xem chúng ta có thể chiến thắng triệt để không, nếu có thể vây khốn được mộ dung thủy thì có thể bắt hắn đem chủ tỷ thiên thiên ra làm điều kiện trao đổi để thoát thân. Mộ dung chiến nói, ta đã nghĩ đến khả năng này, nhưng thắc bạn khuê có đồng ý đáp ứng không? Thác bạc khuê ở hồ tộc chúng ta là kẻ có tiếng tâm ngoan thủ lạc, nếu như có thể, gạ sẽ không để mộ dung thủy có cơ hội lại quật khởi ở chung sân đâu. Đô Phụng Tam nói, vậy thì phải xem gạ có phải là huynh đệ tốt nhất hiện nay của Yến Phi hay không. Mộ dung chiến than, ta tuyệt không lạc quan chút nào cả. Lúc ấy thác bạc nghi vội vàng chạy đến nói, nguy hiểm quá. Diêu manh cho người quay lại thông báo cho chúng ta biết, phía trước cách đây ba dặm có một đội hơn trăm khinh kỵ binh vừa đi qua, hướng về phía Bắc Khâu. Suýt chút nữa đã phát hiện chúng ta. Mộ dung chiến thở phảo, không ngờ mộ dung long cẩn thận để phòng như vậy. Chúng ta phải đặc biệt chú ý thôi. Đô Phụng Tam nói, không lo đâu, đây có lẽ là đội kỵ binh cuối cùng của địch nhân đi tuần tra vùng phụ cận thôi. Mộ dung long còn sợ bị phát hiện tung tích hơn chúng ta, sợ làm chúng ta sinh lòng cảnh giác. Thác bạc nghi nói, ta đã theo Diêu manh cùng với người của hắn đi thám thính rõ ràng tình hình xung quanh, từ điểm cao nhìn xuống thì không thấy tung tích địch. Sau khi trời tối chúng ta có thể lên đường rồi. Gã lại ngạc nhiên nhìn đồ phụng tam, có phải ta bị hoa mắt không? Lúc nào cũng cảm thấy đồ đương ra có điểm khác biệt so với trước kia, trong mặt ngập tràn xuân phong. Đồ phụng tam cười, có hy vọng cứu được chủ tỷ thiên thiên về ai mà mặt chẳng ngập tràn xuân phong chứ? Mộ Dung chiến ngửa mặt nhìn trời nói, đến lúc rồi. 77. Kỷ thiên thiên đi đến bên tiểu thi đang đứng cạnh song cửa nhìn ra bên ngoài, nói, vẫn chưa thoải mái à? Tiểu thi đáp. phải mái nhiều rồi. Mùa xuân đã thực sự đến rồi, thời tiết cũng ấm lên rất nhiều. Nàng lại nhẹ giọng nói, tiểu thư, muội có sợ hãi quá không? kỳ thiên thiên thương cảm ôm lấy vai nàng bảo, thi thi lại lo lắng rồi. Tiểu thi phản đối, muội không lo lắng lung tung đâu. Tiểu thư xem, ở bên kia vốn có hơn chục cái doanh trướng, hiện tại chẳng thấy cái nào nữa cả. kỳ thiên thiên đã sớm lưu ý đến tình hình này, bèn đáp hiện tại đang hành quân đánh trận mà. Quân đội đương nhiên là bị điều động rồi. Tiểu thi hỏi, họ đi đâu nhỉ? Kỳ thiên thiên nhẹ nhàng đáp, đương nhiên là đến Bình Thành rồi, còn có địa phương nào cần để đi đến hơn nữa đây? Tiểu thi nhìn nàng ngạc nhiên hỏi, tiểu thư không lo lắng thật không? Sơn trại này ẩn nấp kín như vậy, quân tướng Bình Thành có khả năng lung túng không biết thì hỏng bét. Kỳ thiên thiên tủng tỉm cười, đừng có nghĩ lung tung, Bình Thành do huynh đệ thác bạn khuê của Hiến Lang chủ trì, gã rất sắc xảo tuyệt không ngu ngốc như vậy đâu. Thi thi thắc mắc. Tại sao tiểu thư bộ dạng như lúc nào cũng nắm rõ tình hình bên ngoài thế? Muội thật không hiểu. Kỳ thiên Thiên đáp, chuyện muội không hiểu còn nhiều lắm. Nói chung là muội phải tin ta, ngày chúng ta thoát khỏi khổ nạn sẽ nhanh đến thôi. Tiểu thi ngây thơ bảo, vậy thì tốt quá. Lúc nào được tự do thì chúng ta quay về định cư ở biên hoang tập nhé. Kỳ thiên Thiên trả lời, đương nhiên là phải quay về biên hoang tập rồi, thiên hạ còn có nơi nào tốt hơn không? Tiểu thi đáp, đích xác là không có. Lần này lại đến kỳ thiên thiên ngạc nhiên, lúc ở biên hoang tập em rất sợ hãi cơ mà. Tiểu thi lúng túng trả lời, lúc đầu thì đương nhiên là không quen, ai ai cũng như hung thần ác sát, sát khí đằng đằng, bộ dạng như muốn ăn thịt người ta. Nhưng ở cùng nhau rồi mới biết nguyên bọn họ cũng là người lương thiện, đối xử với chúng ta đều rất tốt. Kỷ thiên thiên phì cười, lương thiện thì chưa nói đến được. Bất quá họ đều là hảo hán chân tình cả. Để ta nói cho mỗi biết một bí mật nhé. Họ đang từ biên hoang đến đây để chiến đấu cứu chúng ta đấy. Tiểu thi thắc mắc, làm sao mà tiểu thư biết được. Kỳ thiên thiên vỗ vỗ vào vai tiểu thi, ngầm ám hiệu là phong nương vừa mới vào phòng. Phong nương bước về phía họ, kỳ thiên thiên cảm thấy phong nương muốn tìm mình nói chuyện, ghé sát hai tiểu thi hạ giọng, nhất thiết không được lo lắng gì hết, từ ông trời sẽ có an bài thỏa đáng. Thi thi khổ đã nhiều rồi vẫn còn chưa đủ sao. Bây giờ hãy lên giường ngủ một giấc cho say, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn hôm nay mà. Thi thi vâng lời đi ra. Phong nương đến cạnh kỳ thiên thiên, thở dài một hơi. Kỳ thiên thiên trực giác cảm thấy phong nương trong lòng rất thông cảm với cảnh ngộ của chủ tì bọn họ, nhưng chỉ là lực bất tòng tâm, thiện cảm cũng tăng lên nhiều bèn nói, đại nương sao lại có vẻ tâm sự trùng trùng như vậy. Phong nương nói, tiểu thư không có tâm sự ư. Thiên thiên nhún vai đáp, lo lắng thì có tác dụng gì. Trong lòng chợt động, nàng bèn hỏi, ta và tiểu thi không cần ra tiền tuyến nữa à. Phong nương đáp, điều này do hoàng thượng quyết định. Chúng ta sẽ biết nhanh thôi. Kỳ thiên thiên nảy ra hy vọng. Nếu như mộ dung thủy không ở đây, quân chủ lực lại bị điều ra tiền tuyến, tiến phi chỉ cần có đủ nhân thủ đột kích doanh trại thì bọn họ có cơ hội lớn để thoát thân. Nàng lại quay sang nghĩ rằng đao kiếm vô tình, trong tình hình đó, Phong Nương sẽ liều chết ngăn cản, nhất thời trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Nàng hỏi, Hoàng thượng ở đâu rồi? Phong Nương lưỡng lự rồi trả lời, Hoàng thượng vài ngày nữa mới quay về, lúc đó thì việc tiểu thư đi hay ở sẽ do thôi. Tiếp theo bà ta lại thở dài một hơi. Kỳ thiên thiên không nhịn được hỏi, đại nương có phải đang nhớ lại chuyện cũ không? Phong nương trầm mắt một lúc rồi đáp, trong lòng tiểu thư đang tính toán một việc dở nhất. Lòng kỳ thiên thiên thầm nghĩ câu này phải nói với mộ dung thủy mới coi là đúng người đúng tội, nhưng đối với sự quan tâm và nhắc nhở của phong nương nàng vẫn cảm kích phi thường bèn nói, từ ngày đầu tiên mới mất tự do, ta vẫn tính toán những chuyện dở nhất. Phong nương nói một cách xúc động, chuyện đó không giống nhau. Cho đến hôm nay tiểu thư vẫn ôm ấp hy vọng Nhưng khi tất cả hy vọng tan biến thì cảm giác ấy tuyệt không dễ chịu đâu. Kỳ thiên thiên cảm thấy được phong nương đang thuật lại cảm giác của chính bà ta, bà ta chính là người đang mất hy vọng và trông chờ, vì hạnh phúc và khoái lạc của bà ta đã bị quá khứ không thể vãn hồi được chôn vùi rồi. Kỳ thiên thiên nói, nếu ta thật sự đánh mất mọi hy vọng, ta sẽ hiểu được phải làm thế nào. Phong nương thê lương đáp, tại sao phải khổ vậy? Ta đã từng nhiều lần khuyên hoàng thượng nhưng ngài toàn bỏ ngoài thai hết, cuối cùng ngài cũng chẳng được gì đâu. Như vậy thì có ý nghĩa gì đâu. Chuyện nam nữ miễn cưỡng thế nào được. Kỳ thiên thiên ngạc nhiên, phong nương nam. Phong nương ngắt lời nàng, lao thân chỉ là nhất thời không tự chủ nên nói làm nhảm, tiểu thư bất tất phải để tâm. Ôi! Ta đích xác là có tâm sự, nhớ đến những chuyện xưa kia muốn cũng không dám nghĩ, hy vọng Yến Phi có thể thoát được thai kiếp này. Kỳ thiên thiên ngạc nhiên, Yến Phi ư? Phong nương nói, không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần Yến Phi còn sống thì tiểu thư vẫn còn tương lai tốt đẹp, đúng không? Kỷ Thiên Thiên cảm thấy Phong Nương lời nói ẩn chứa huyền cơ nhưng không cách nào khám phá được. Phong Nương hạ giọng, thiểu thư nghỉ sớm đi." Lao thân lắm lời rồi. Hết chương 567. Chương 568, Mệnh vận chi thủ. Canh hai, Yến Phi và Hướng Vũ Điển dẫn đội đột kích đến thẳng hậu phương của địch nhân, đi đến khu núi non trùng trùng ở Vũ Hương. Vì không muốn đả thảo kinh xà khiến cho sôi hỏng bỏng không nên Hướng Vũ Điển và Yến Phi để quân đội ẩn mình nghỉ ngơi trong những nơi kín đáo ở các vách núi quanh Vũ Hương. Còn họ đi dò đường. Vũ Hương là một buồn địa nhỏ trong Thái Hành Sơn. Nơi đó nguyên là một chốn đảo nguyên xa rời thế tục, vốn chỉ có thợ săn vùng Thái Hành Sơn cư ngụ và sinh sống. Nhưng hiện giờ rốt cuộc những người dân ở đó khó mà tránh khỏi kiếp nạn do ngọn lửa của chiến tranh đã lan tới. Bằng vào tác phong của người Yên thì chắc là họ lành ít giữ nhiều. Bốn bể của Vụ Hương núi non chập trùng, chỉ có một lối ra duy nhất ở phía tây. Lối ra này đã ngày càng được mở rộng bởi người Yên thành một sơn đạo thẳng đến Bắc Câu. gần trăm ngôi nhà đã được xây lên trên cao nguyên phân bố đều đặn trải dài đến một dặm rõ ràng là đã phá đi những ngôi nhà đơn sơ của thổ dân và xây lên những căn nhà mới ngoài ra còn có hàng trăm doanh trướng có tiếng thác chạy truyền lại từ phía đông bắc một dòng suối nhỏ huyện chuyển chạy qua vụ hương về phía tây nam đây quả nhiên là một vùng đất lý tưởng cho cả công lẫn thủ nếu không phải do thôi hoành nghĩ ra kế hoạch đột kích phía sau vụ hương chỉ cần quân đoàn long thành quay về bồn địa thì có thể thủ vững tựa thái sơn kiên cố như thành đồng Về mặt chiến lược, kế đó của mộ dung thủy thật sự không thể hóa giải, như chắc chắn không thể thua vậy. Nhưng tiếc rằng cho dù hắn có suy đi tính lại trăm ngàn lần cũng không ngờ nữ tử mà hắn yêu thương nhất lại là điểm yếu duy nhất của hắn trong trận này. Hướng vũ liền hỏi, huynh có nghe thấy gì không? Lúc này trong thung lũng đèn đuốc lờ mờ, đại bộ phận đều đang say giấc nồng trong nhà hoặc doanh trướng, chỉ còn vài đội lính gác đêm ở những vị trí quan trọng. Từ vị trí cao gần 50 trượng nhìn xuống. nhà cửa như những chiếc hộp lớn cùng với những doanh chướng hình tròn như tạo thành một đồ hình kỳ lạ và bất quy tắc, chỗ tụ lại chỗ thưa thớt, trong màn đêm thanh vắng yên bình khiến người ta không ngửi được chút mùi vị nào của chiến tranh. Vũ Hương quả nhiên đúng với cái tên của nó, trong không khí tràn đầy hơi nước, tạo thành một lớp sương mù mong mỏng bao trùm toàn bộ thung lũng, gây nên cảm giác kỳ dị, có chút gì đó như thực như mơ, mờ mờ ảo ảo. Tiễn Phi gật đầu đáp, là tiếng chó sủa. Nếu chúng ta cố gắng đi tiếp xuống thung lũng, khẳng định là không qua được linh giác của lũ chó hướng vũ điền lý luận long thành quân đoàn thân kinh Bắc chiến chỉ cần có một chút thời gian thì chúng cũng có thể mạnh mẽ phản kích khi đó thiệt hại sẽ là chúng ta Yến Phi nói nếu như thôi hoành nói đúng thì hơi nước sẽ tích tụ nhiều vào ban đêm đặc biệt là vào tiết xuân ẩm ướt thế này đến sáng sớm thì sương mù sẽ tích tụ trong thung lũng và không tan có thể giảm đi sự cảnh giác của lũ chó chỉ cần chúng ta nhanh chân nhanh tay cộng thêm với hỏa khí có độc lợi hại của cơ đại thiếu gia chắc là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hướng Vũ điền nói, nếu ta là mộ Dung Long, ta sẽ đặt những thiết bị cảnh báo ở bốn phía quanh khu đồi núi. Nếu có ngoại địch xâm nhập thì sẽ động đến hệ thống cảnh báo đó và sẽ có thời gian để ứng phó. Huynh nghĩ mộ Dung Long có cẩn thận tỉ mỉ như ta không? Yến Phi nhìn thấy phía dưới của mọc cung tùng và rất nhiều nơi vì sơn cước lạnh leo nên tuyết vẫn chưa tan hết. Chàng nói một cách buồn phiền, trong đêm sương mù như thế này, muốn tìm ra thiết bị cảnh báo mà địch nhân bày bố ở nơi vách núi dựng đứng khó đi. Tựa hồ vượt quá khả năng của chúng ta. Nhưng nếu hành động vào ban ngày lại sợ bị địch nhân phát hiện. Huynh có biện pháp gì không? Hướng Vũ Điền nhận định, chúng ta còn phải chống đối với kẻ địch, tốt nhất là nên hành động vào tối mai. Còn không thì mọi ngày địch nhân đều kiểm tra cả bấy, nếu bị phát hiện thì hành động đột tập của chúng ta coi như đổ xuống sông xuống biển hết. Yến Phi ngạc nhiên thốt, xem ra Huynh rất bình tĩnh và tự tin, nhưng ta thật sự không nghĩ ra còn cách nào khác. Hướng Vũ Điền nói, nếu muốn bài trừ hết toàn bộ cảm bấy bằng cảm giác của mình thì e rằng thần tiên cũng không làm được. nhưng nếu muốn mở một đường để đi xuống thung lũng thì ta chẳng thiếu gì cách. bí nhân chúng ta lăn lộn trong sa mạc đã nhiều năm, đối với nguy hiểm đã hình thành một xúc cảm kỳ dị. ngày đó, khi chúng ta quyết chiến thì minh giao tiếp cận, nàng thực sự ẩn nó rất kỹ, chỉ là không qua nổi cảm ứng đặc biệt mẫn tiệp về nguy hiểm của ta thôi. sau đó y thay đổi chủ đề hỏi, nói cho ta nghe, ngươi có tin vận mệnh tồn tại hay không? Từ ngày đầu tiên quen hướng vũ điển, Yến Phi đã hiểu phong cách nói chuyện của Y Y cứ thoăn thoắt thay đổi chủ đề đến mức không có quan hệ gì với chủ đề vừa nói xong. Trong đầu Y toàn những thứ người thường không thể tưởng tượng ra, một số quan niệm kỳ lạ, những thứ mà người ta không lưu tâm thì Y lại cảm thấy rất hứng thú và muốn khám phá. Mỗi lần nói chuyện với Y Y, Yến Phi đều như được khai sáng. Yến Phi yên lặng một hồi rồi than thở, về chuyện vận mệnh thì từ xưa đến nay ta cũng không để ý nhiều, vì ta biết suy nghĩ nát vóc cũng không thể hiểu thấu. Bất quá ngày đó tại góc phố ở Trường An, thấy Minh Giao vén rèm lộ xuất khuôn mặt như hoa như ngọc, rồi lại nở một nụ cười câu hồn nhiếp phách vô cùng phong tình với ta, sau này nghĩ lại mới thấy sự trùng hợp này rất kỳ lạ. Tựa hồ như trong bóng đêm có sự sắp đặt của đôi tay vận mệnh, nếu không thì giải thích như thế nào đây? Hướng vũ điên thốt, nói hay lắm. Nếu không phải vì Minh Giao lúc ấy cố ý làm ta giận thì tuyệt đối không mỉm cười với một gã trai khác ngoài đường. Mà Yến Huynh nếu không phải vì muốn giết mộ Dung Văn thì lúc đó cũng chẳng đến góc phố ở Trường An. Xem ra chỉ là một sự trùng hợp đơn giản nhưng lại cần rất nhiều chữ nếu để hỗ trợ đấy. Nếu không phải vậy thì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Yến Phi hỏi, Huynh thật ra muốn nói cái đạo lý gì vậy? Hướng vũ liền đáp, ta nghĩ đến vận số của thiên hạ, nghĩ đến vấn đề ai hưng ai suy. Ta và Huynh hôm nay ở đây chung vai chiến đấu, đó chính là sự an bài của vận mệnh. nếu ở tình huống khác thì người huynh đệ của huynh không phải là đối thủ của mộ dung thủy thực lực của hai bên không tương xứng với nhau rồi kỳ lạ nhất là đã biết đó là sự an bài của vận mệnh nhưng chúng ta vẫn không thể thay đổi vận mệnh bởi vì căn bản chúng ta không được lựa chọn chỉ có thể đi theo vận mệnh. không lẽ chúng ta có thể bỏ cuộc giữa chừng ngồi đó nhìn mộ dung thủy hủy diệt thác bạc khuê còn kỳ thiên thiên mãi mãi là con chim lộng lây trong lồng sao Tiễn phi hỏi tại sao đột nhiên huynh lại có cách nghĩ kỳ quái như vậy hướng vũ điền nhẹ giọng đáp Ta và Huynh cùng hiểu rằng nhân gian trước mắt chỉ là một không gian và một vùng nhỏ nhoi của sự tồn tại thôi. Người bình thường chìm đắm vào cái không gian này mà không tự biết. Nhưng cá nhân chúng ta cũng như vậy, ham hở đi yêu đi hận, không ngừng bền bỉ đấu tranh và truy cầu các mục đích khác nhau. Thứ đang khống chế thế gian này là một lực lượng vô ảnh vô hình và bao quát tất cả, nó nằm ngoài tư tưởng của chúng ta, không thể thấy được và không thể nắm bắt được. Nhưng chúng ta lại có thể từ tình huống của bản thân mình, tỉ như là sự gặp gỡ của Huynh và Minh Giao. Lờ mờ nhận ra sự tồn tại của nó. Chúng ta tịnh không hiểu nó, cũng vĩnh viễn không hiểu rốt cuộc nó là cái gì, nên chỉ có thể gọi nó là vận mệnh. Nhưng chúng ta cũng có tế hát. để quên đi sự tồn tại của nó một cách dễ dàng, vì nó đã vượt qua năng lực nhận biết của chúng ta. Trước mắt chúng ta lại ném nó ra khỏi đầu, quên đi sát na vừa ngộ ra nó. Nếu coi như một giấc mơ thì vừa tỉnh dậy rồi lại tiếp tục một trường xuân thu đại mộng của chúng ta. Yến Phi sinh ra một cảm giác không lạnh mà run. Tất cả những sự vật tồn tại trước mắt rốt cuộc là vì sao lại lắm phiền muộn như thế. Hướng vũ điền tiếp, đây là lý do vì sao ta bỏ Minh Giao và chuyên trí đi tu luyện đại pháp, vì chỉ có nhìn xuyên bí mật của nhân gian mới có thể chân chính khiến ta hứng thú. Hãy nghĩ xem. Chỉ cần không thỏa mãn một điều kiện, thì sự gặp gỡ của Minh và Minh Giao tại Trường An đã không xảy ra. Vận mệnh kỳ diệu nhường nào và cũng đáng sợ biết bao. Nhưng chúng ta càng cần phải biết để tự an ủi mình. Xác định rằng đó chỉ là ngẫu nhiên và không có liên quan gì đến vận mệnh. Thật ra từ khi huynh ở bên sa mạc gặp sư phụ, thì vận mệnh đã an bài con đường tương lai của huynh, cũng đã quyết định vận mệnh của ta. Định mệnh đó bao quát cả vận mệnh của những người như Mộ Dung Thủy và Thác Bạc khuê. Yến Phi cảm thấy toàn thân lạnh toát, những chuyện hướng Vũ Điển nói xem ra thật nhảm nhí nhưng không có cách nào để phản bác các lý luận của y Nếu không gặp Minh Giao thì chẳng không đến biên hoan tập. Nếu không có cao ngạn khăng khăng muốn gặp kỳ thiên thiên thì chẳng với kỳ thiên thiên cũng vô duyên vô phận. Nếu không vì tạ an rời khỏi kiến Khang thì kỳ thiên thiên cũng chẳng đến biên hoang. Tình huống trước mắt quả nhiên do vô số chữ nếu tạo thành. Hướng vũ điền lại tiếp lời, nếu chúng ta phá không mà đi thì có thể thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh không? Hay là động thiên phúc địa gì đó cũng là một bộ phận của vận mệnh? Yến Phi nhăn nhó cười, chuyện đó chúng ta tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều, nghi tiếp thì chỉ tự làm khổ mình thôi. ta cũng bị huynh nói làm cho hồ đồ rồi. Hướng vũ điển cười hỏi, cách nhìn của huynh ý là bảo người ta hay không lý đến vận mệnh nữa, bởi vì quên nó đi, thì người ta mới có hứng thú để sinh tồn, có ai muốn chịu khổ đâu. Tiến phi gật đầu đáp, đúng là vậy. Hiện giờ chúng ta còn nên rời khỏi đây và tìm chỗ để ngủ một giấc thật đã và quên đi tất cả mộng đẹp không. Hướng vũ điển đáp, chính hợp ý ta. Đi thôi. 77. Lưu dụ thức dậy vào sáng sớm, lưu mục chi đến cầu kiến. Lưu Dụ liền mời Lão cùng ăn sáng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Lưu Dụ hỏi: đã làm khổ Tiên Sinh rồi, xem hai mắt Tiên Sinh đỏ lử, cũng hiểu được đêm qua Tiên Sinh không hề ngủ. Lưu Mục Chi nói: cảm ơn đại nhân quan tâm. Đêm qua sau khi thuộc hạ ngủ được một canh giờ thì chợt thức dậy, càng nghĩ đến tình huống hiện nay thì càng cảm thấy tứ bề nguy hiểm. Nhưng may mắn đã nghĩ ra cách hóa giải, không những thế còn là kế nhất tiễn xạ song điều. Lưu Dụ vui mừng tốt mời Tiên Sinh chỉ điểm. Lưu Mục Chi nói: chúng ta lập tức nhanh chóng tiến hành việc thổ đoạn. Lưu Dụ ngạc nhiên, hôm qua chúng ta mới nói đến thổ đoạn, đến giờ ta vẫn không biết được đó là cái gì, chỉ biết nó có ảnh hưởng không tốt đến lợi ích của thế gia cường hào, và cũng là một lý do mà tại sao bọn họ sợ ta. Trong thời thế hiện nay tiến hành cuộc đại cải cách này, có phải là quá gấp rút không? Lưu Mục Chi vướt dâu mỉm cười, xin để thuộc hạ giải thích nội dung của thổ đoạn cho đại nhân trước nhé. Từ khi Tấn Thất Lập Quốc ở Giang Tạt thì đã từng thực hiện nhiều lần thổ đoạn. Nổi tiếng nhất là thổ đoạn ở thời Hàm Hòa, Hàm Khang, thổ đoạn của Hoàn Ôn và thổ đoạn của An Công. Cái gọi là thổ đoạn có nghĩa là phương pháp thu thuế, và nó cũng có quan hệ mật thiết với biên chế hộ tịch. Lưu Dụ gật đầu nói, ta hiểu rồi, nếu muốn thu thuế một cách công bằng thì nên làm rõ hộ khẩu, có hộ khẩu rõ ràng mới có thể tiến hành thu thuế hiệu quả. Lưu Mục Chi vui vẻ nói tiếp, chính vì như vậy, 5 năm đầu thời Hàm Hòa, Điền Tô dựa vào số đinh trong một hộ mà thu giống như chế độ thời tiền tấn. Mỗi đinh nộp bốn đấu ngũ có bà. Nhưng chế độ thu tô như vậy rất không công bằng Vì không phân biệt giàu nghèo Đại địa chủ đương nhiên có lợi nhất Nhưng đối với dân nghèo ít hay không có đất thì bất lợi Cho nên năm thứ năm thời hàm hòa Triều đình đã ra lệnh thay đổi không dựa vào số đinh để thu thuế nữa Mà dựa vào ruộng đất để thu thuế gạo Ruộng nhiều đóng nhiều, ruộng ít đóng ít Chế độ này dùng cho đến khi an công lên năm quyền. Lưu Dụ không hiểu hỏi Hoàn Ôn đã làm cái gì vậy Lưu Mục Chi đáp Cải cách của Hoàn ôn chủ yếu là xem và biên soạn lại hộ tịch. Giai đoạn hơn 20 năm từ Hàm Khang thổ đoạn đến Hoàn ôn thổ đoạn, dân từ phương Bắc liên tục di cư xuống phương Nam. Đặc biệt là lúc Thạch Hổ Tàn Bạo thống trị phương Bắc thì người di cư xuống Nam càng nhiều, triều đình phải lập ra những tiểu quận để an trí dân lưu vong. Thêm vào đó nhiều đại tộc cường hào phá sản đào vong, nên những hộ khẩu biên soạn từ trước không sát với thực tế nữa. Cải cách của Hoàn ôn là kiểm tra và biên soạn lại đăng ký hộ tịch, đem cả dân lưu vong vào hộ tịch. Như thế có thể tăng nhiều thuế thu cho triều đình. Lưu Dụ gật đầu nói, ta bắt đầu hiểu rồi, chính sách thổ địa hộ tịch chính là cơ sở để thống trị. Nếu mặt này làm không tốt thì thu nhập của triều đình sẽ có vấn đề. Sau hoàn ôn là an công, tại sao vẫn cần đến thổ đoạn nữa? Sự thay đổi của hộ tịch lý ra không lớn lắm. Lưu Mục Chi đáp: bất kỳ cải cách nào đều là nhu cầu cần thiết của thời đại. Hoàn ôn tiến hành thổ đoạn là sau hai lần bắc phạt, nhân mạng và tài lực tổn thất nghiêm trọng, nên phải gia tăng thu nhập. Thủ đoạn của An Công là vì phủ kiên thống nhất phương Bắc và có thể xâm chiếm phương Nam bất cứ lúc nào, mà quân lực của Nam Phương tập trung tại Thượng Du của Đại Giang do hoàn sung lãnh đạo. Thêm vào đó binh lực tại vùng kiến khang non yếu, nên cần phải thành lập thêm một lực lượng quân sự khác. Đó chính là Bắc phủ binh mà đại nhân hiện đang lãnh đạo. Lưu Dụ than Thở, sau khi nghe tiên sinh giải thích thì ta càng hiểu rõ hơn sự nhìn xa trông rộng của An Công. Nếu không có ông thì sẽ không có thắng lợi ở Phì Thủy. Lưu Mục Chi nói. Thủ đoạn của An Công khác với lúc trước là không phải tính theo đinh để đóng thuế, cũng không tính ruộng để đóng thuế gạo, mà là theo số khẩu để thu thuế gạo, mỗi khẩu hai đấu gạo. Lưu Dụ trở nên mơ hồ, không hiểu hỏi, tiên sinh không phải mới nói là chế độ điển thuế thu gạo là cách làm khá công bằng sao An Công lại sửa đổi. Lưu Mục Chi đáp, điều này thể hiện An Công là một chính trị gia thực dụng. Mục tiêu chính trị của ông là gia tăng thuế thu được để kiến lập một binh đoàn mới, cho nên nhằm vào đúng thời điểm để thực hiện cải cách. lưu mục chi nghỉ một chút rồi nói tiếp chế độ điển thuế thu gạo vốn là một phương pháp thu thuế công bằng nhất nhưng lý tưởng và hiện thực có một cự ly rất lớn dưới chế độ chuyên chính của môn thiệt thu thuế gạo theo ruộng không thể thi hành Và lại chế độ này thủ tục phức tạp trốn thuế dễ dàng còn thu thuế gạo theo khẩu thì thủ tục đơn giản và cũng dễ thực hiện lưu dụ đã hiểu giai cấp thống trị là do cao môn đại tộc lũng đoạn sao họ lại làm những cải cách thu thuế không có lợi cho bọn họ đương nhiên khi hoàn ôn tại thế chấn nhiếp nam phương Ai dám không theo thì họ sẽ bị đem đi tế cờ thị chúng, như thế vô cùng hiệu quả. Nhưng sau khi hoàn ôn mất đi, họ không còn sợ ai nữa, khẩu phục mà tâm không phục, khiến cho chính sách thu thuế hiệu quả chỉ còn có hư danh. Đến lúc Tạ An lên nắm quyền, những thứ tốt đẹp đều biến thành xấu xa, đã tổn thương nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, nên lúc đó thì Tạ An chỉ còn cách là dựa vào tình huống cụ thể mà tìm một cách thu thuế khác hiệu quả hơn. Đồng thời gã nhận được một nguồn cảm hứng rất lớn, hiểu được tính trọng yếu của thực tế. Chỉ lo lý tưởng mà quên đi thực tế thì sẽ gây ra hậu quả thảm khốc. Như gã luôn luôn không thích cao môn kiến khang túy sinh ngọc tử, phương thức sinh hoạt thanh đảm và dùng năng dược, càng bất mãn với sự đàn áp và bóc lột của cao môn đối với hàn môn, nhưng nếu như gã muốn cải cách tình huống này tại tình cảnh bây giờ là hoàn toàn không hợp lý. Lý tưởng đương nhiên là quan trọng, nhưng cũng cần nghĩ đến những kết quả thực tế, vậy mới là tác phong thực dụng mà gã phải học tập theo an công. Lưu Mục Chi lại nói, an công có một quyết định sáng suốt khác là chỉ có những người đang đi lính được miễn thuế ngoài ra tất cả mọi người ngay cả diện có quyền miễn thuế như vương công đại thần cũng phải nộp thuế tất cả đều bình đẳng lưu du hỏi tình huống hiện nay thì sao lưu mục chi đáp từ khi an công thoái vị tư mã đạo tử lên năm quyền tất cả trở về trạng thái cũ vương công đại thần được hưởng đặc quyền miễn thuế thêm vào đó thiên sư quân làm loạn khiến nguồn thu từ thuế của triều đình giảm mạnh lưu dụ lại hỏi vậy chúng ta nên cải cách như thế nào lưu mục chi đáp việc này dục tốc bất đạt chúng ta chỉ cần chấp hành chính xác chính sách thổ đoạn của an công tạm thời thế là đủ lưu dụ ban quan ta không hiểu cái này với khủng hoảng hiện nay có liên quan gì đâu lưu mục chi đáp đại nhân tiếp tục thi hành chính sách của an công chứng tỏ đại nhân là người kế thừa của an công và huyền soái đưa ra quan điểm của mình những người trong cao môn ủng hộ an công ngày xưa sẽ chuyển sang ủng hộ đại nhân như là an công vậy điều đó càng biểu hiện rõ ràng đại nhân là người có năng lực trị quốc Lưu Dụ gật đầu nói, ta bắt đầu hiểu dần dần rồi. Đúng. Như vậy còn rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào để chứng tỏ ta tán thành chính sách cải cách của an công và huyền Soái. Lưu Mục Chi tiếp lời, mặt khác, đại nhân cũng tỏ rõ cho cao môn của Nam Phương biết là ngài không hủy diệt họ, mà ngài là một an công khác, tất cả chỉ vì lợi ích của mọi người. Lưu Dụ thắc mắc, nhưng sẽ có người phản đối ta đưa lại chính sách của an công, như là những người phản đối an công năm xa ở ỉ. Lưu Mục Chi mỉm cười. Thuộc hạ thực sự hy vọng có người đứng ra phản đối đại nhân. Lưu Dụ ngạc nhiên, ta lại không hiểu rồi. Lưu Mục Chi hỏi, đại nhân có nghĩ qua là hiện nay đại nhân và an công năm xưa có gì khác biệt không? Lưu Dụ nhăn mày suy nghĩ. Lưu Mục Chi nói, sự khác biệt lớn nhất chính là khi đại nhân tự tay giết chết hoàn huyền, binh quyền phương nam sẽ lọt hết vào tay đại nhân. Ai dám phản đối ngài, đại nhân sẽ hạ thủ không lưu tình. Đây là biện pháp duy nhất để vô yên phương nam. Theo lịch sử, khi thi hành bất cứ chính sách nào. Tất phải có một thực lực mạnh mẽ để chống lưng. Thuộc hạ không phải là muốn đại nhân làm những chuyện thuận thì sống, chống thì chết. Ai không hợp tác thì có thể cách chức của người đó, chỉ có những người phản đối dám phạm thượng và tạo phản thì mới chấp hành pháp luật. Để chế ngự thời kỳ không ổn định này, đại nhân tuyệt không thể lùi bước, chỉ có lấy bàn tay sắt mà trị quốc thì mới là hành động sáng suốt. Lưu dụ sáng mắt ra nói, hiểu rồi. Lại cười lớn rồi nói, những lời của tiên sinh làm ta học hỏi được rất nhiều. Về vấn đề thổ đoạn thì để tiên sinh đưa ra chủ ý dùng ta, ta sẽ toàn lực ủng hộ tiên sinh, tiên sinh muốn ta làm sao thì ta sẽ làm vậy. Lưu Mục Chi vui vẻ nhận lệ. Lưu Dụ nói, cái ta hy vọng nhất hiện nay là mọi người được hưởng những ngày tháng hòa bình ấm no, về phần của ta thì thế nào cũng không quan trọng. Chú Thích Trong địa lý học, một vùng trũng như lòng chảo gọi là bồn địa. Hàng Hòa, 326-334, Hàng Khang, 335-342. Tức thời Tấn Thành Đế Tư Mã Diên Tháng 6 năm 342 Tấn Khang Đế lên ngôi Đổi ra niên hiệu kiến nguyên ba điền tô, thuế ruộng hay tiền thuê ruộng của triều đình đinh chỉ người lao động trong một hộ Ví dụ quy định trai tuổi từ 18 đến 60 Được được coi là đinh thì một gia đình Có hai bố con tầm tuổi đó tính là hai đinh Phải nộp tám đấu Hết chương 568 Chương 569 Các cựu kỳ vị Thôi hoành trở về nơi đóng quân lúc hoàng hôn đinh tuyên vui mừng ra đón thôi hoành thấy khu rừng nơi đóng quân bề ngoài rất bình yên nhưng bên trong lại canh phòng nghiêm ngặt vui vẻ nói tất cả đều an toàn đinh tuyên nói nhờ hồng phúc của đại nhân địch nhân không hề có tung tích gì ở trong phạm vi giám thị của chúng ta tận trong đáy lòng ý rất khâm phục lòng can đảm và tài trí của thôi hoành càng minh bạch vì sao lần này thác bạn khuê để cho mình làm trợ thủ cho hắn là do sự phân phó của yến phi ẩn ý muốn tài bồi cho mình bởi vậy sau khi nhậm chức luôn luôn căng thẳng lo sợ giống như bước trên băng mỏng chỉ e sơ xuất. Đinh Tuyên tuy là người Hán nhưng lại trưởng thành ở phương Bắc do Hồ tộc thống trị. Đối với chính quyền tấn thất phương Nam chỉ có ác cảm chứ không có hào cảm. Nhưng muốn là người nổi bật ở phương Bắc nhất định phải dựa vào vào chính quyền Hồ tộc. Đinh Tuyên vừa ý với chính quyền mới chối dậy đầy hứa hẹn của Thác bạc Tộc. Đinh Tuyên lại nói phía tộc chủ truyền tin tức đến người đã xuất hết toàn quân đến Nguyệt Khâu ở Nhật xuất nguyên bày trận ép mộ Dung Thủy phải chính diện giao phong. Thôi hoành gật đầu. đã minh bạch rồi. Trước khi ly khai bình thành, hắn và Thác Bạt Khuê đã chỉnh lý lại toàn bộ kế hoạch tác chiến để có thể phối hợp với nhau, tranh thủ những kết quả chiến tranh đáng kể nhất. Thôi Hoành cùng Đinh Tuyên đi bộ đến mặt đông nam của khu rừng đóng quân, nhìn mặt trời lặn ở Bắc Khâu cách đó 30 dặm, nói: "Sau khi trời tối, chúng ta lập tức lên đường, bí mật hành quân đến mai phục ở chỗ cách Bắc Khâu 5 dặm về phía bắc, nghỉ ngơi hai canh giờ, trước khi trời hứng sáng lại nấp vào gần Bắc Khâu, chỉ cần nhìn thấy tín hiệu pháo hoa thì lập tức phát động công kích." Đinh Tuyên gật đầu đồng ý. Thôi hoành mỉm cười nói, lần này mộ Dung long khẳng định trung kế, sẽ phải nhìn chúng ta có thể triệt để bẻ gãy binh đoàn long thành tinh nhuệ của hắn. Cuộc chiến này chúng ta phải đại thắng, nếu chỉ là thắng lợi nhỏ thì cũng không khác gì thua trận. ngươi có hiểu không? Đinh Tuyên đáp, đã hiểu rõ. 77. Kiến Khang. Thạch Đầu Thành. Lưu Dụ đang ở nội đường cùng Giang Văn Thanh ăn cơm tối, so với tối hôm qua, trong lòng gã đã sảng khoái rất nhiều. Từ sau khi biết Giang Văn Thanh đã hoài thai hài tử của mình, tự nhiên tình yêu trong lòng gã, đã chuyển hết sang cho nàng, giải khai gút mắt trong lòng, đối với nàng vô cùng yêu quý. Dưới ánh nến chiếu rọi, Giang Văn Thanh người đẹp như hoa, làm gã cảm thấy tình yêu trong tim chỉ tăng chứ không giảm. Giang Văn Thanh thấy Lưu Dụ không ngừng gắp thức ăn vào chén của nàng, đến mức trồng chất như một ngọn núi nhỏ, cười hỏi, Văn Thanh sao có thể ăn nhiều đến như vậy? Lưu Dụ mỉm cười, vì tương lai của chúng ta, Văn Thanh phải ăn nhiều chút nữa. Đứa nhỏ mới có thể trắng trẻo, mập mạp, lớn lên trở thành một chàng trai khỏe mạnh. Giang Văn Thanh không thể giấu được ánh mắt vui sướng và thẹn thùng, liếc gã một cái rồi nói, thực là huynh hoang. Tối nay tâm trạng của đại nhân rất tốt. Lưu dụ gật đầu, tâm tình của ta ngày hôm nay thật sự là rất tốt, bởi vì ta đối với việc cai trị quốc gia như thế nào, đã bắt đầu đã co đầu mối, toàn bộ là nhờ mục chi đã giúp ta chủ tính kế sách. Thành thật mà nói, ta đối với các nho sinh kiết sắc không có nhiều hảo cảm. nhưng Mục Chi lại làm cho cái nhìn đó của ta thay đổi triệt để, Rất là kỳ quái, ông ta nói hiệu quả thực tế hơn so với tên thô lô tầm nhìn hạn hẹp như ta, không nói viển vông về tiên vương Chi đạo, nhân nghĩa đạo đức, rất hợp với tinh khí của ta. Giang Văn Thanh nói, Mục Chi thật sự là một người rất đặc biệt, dù Lang cần phải đối xử tốt với ông ấy. Lúc đó thủi hạ và báo, khoai ân đã đến thạch đầu thành, đang chờ ở ngoài đường. Lưu dụ vui mừng nhìn ra, thầm nghĩ chuyện này lại có thể nhanh đến thế. gã vốn nghĩ không phải 10 ngày hay tám ngày, khoái ân không thể nào ứng lệnh trở về. Giang Văn Thanh vui vẻ nói, tiểu ân cuối cùng đã quay về, đại nhân còn không mau đi gặp hắn. Lưu Dụ vội vã đứng dậy, bước tới hôn lên mặt Giang Văn Thanh, lại nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng to của nàng, rồi mới bước ra ngoài đường. Khoái ân thấy gã tiền đến, vẻ mặt kích động, quỳ xuống nói, khoái ân thỉnh an thống lĩnh đại nhân. Lưu Dụ trước tiên lại đỡ hắn dậy, cầm hai tay hắn nói, tiểu ân làm rất tốt. Không, phải nói là tốt phi thường. đã lập được đại công khoái ân vẻ mặt phong trần bộ dạng mệt mỏi giọng nói run run chứng tỏ hắn đang chìm trong những cảm xúc kích động tất cả là nhờ sự dạy bảo và dịu dắt của đại nhân tiểu ân nào dám kể công lưu dụ cùng hắn ngồi xuống trong lòng nghi hoặc hỏi ngươi làm sao có thể về nhanh như vậy khoái ân trả lời tin khẩn của đại nhân truyền đến thuộc hạ vừa khéo đang ở vô tích tiếp nhận lương tiền của âm kỳ tướng quân lập tức dùng khoái mã lên đường thuộc hạ theo như chỉ thị của đại nhân đem quân phù và văn thư bổ nhiệm giao cho âm tướng quân, đồng thời giải thích tỉ mỉ tình huống tại cối kê cho hắn. Hiện tại nếu muốn tìm ra người gã tín nhiệm nhất trong quân, khoái ân và âm kỳ khẳng định là đứng đầu bảng, tin tưởng hơn so với bọn ngụy vịnh chi, hà vô kỵ và bành trung. Lưu du hỏi tình huống hiện nay tại vùng loạn như thế nào? Khoái ân đáp: Thiên sư quân đã biến mất không dấu vết. Thuộc hạ y theo chỉ thị của mục chi tiên sinh, một mặt tuyên bố tôn ân đã chôn thân trên biển, cùng lúc đem thủ cấp của từ đạo phúc và trương mãnh. treo đầu thị chúng tại cửa đồng tối kê thành trong ba ngày, mặt khác theo phân phó của Mục Chi tiên sinh, thi hành chính sách an dân, miễn cho dân bản địa nửa năm thuế ruộng, tu bổ các loại thành trì, lại thừa cơ đem đất ruộng của bọn cường hào có tham gia bạo loạn ra tịch biên rồi phân chia công bằng cho nông dân, trận đại họa do tôn ân gây ra đã. Chấm dứt hoàn toàn. Lưu dụ trong lòng hổ thẹn, Lưu Mục Chi từng nhắc đến phương pháp giải quyết cục diện dối rắm của thiên sư quân còn sót lại với gã. Nhưng tâm trí gã hoàn toàn đặt vào chuyện làm sao để tiêu diệt Hoàn Huyền, lúc đó hoàn toàn không hề để tâm đến, đến khi Khoai Ân nói đến mới nhớ lại. May mắn là Lưu Mục Chi có thể nắm được toàn bộ cục diện, vị trí giả không quên mọi chuyện lớn nhỏ đã vì gã ma tận lực, bằng không tự gã sẽ làm thành một đống hỗn độn, loạn càng thêm loạn. Đồng thời lại nhớ đến Lưu Mục Chi nhiều lần nhấn mạnh, tự mình nhất định phải dùng sức mạnh và thủ đoạn bạo lực để thống trị phương Nam, việc giải quyết hậu quả cuộc nổi loạn của Thiên Sư quân chính là lời giải thích rõ ràng nhất của Lưu Mục Chi. bởi vì tất thể các thế lực phản đối tại các thành ở cối kê đều bị hắn trừ bỏ tận gốc rễ cho nên thi hành chính sách có lợi cho dân mà không có trở ngại điều kiện chín mùi để đạt được những thành quả to lớn gã cũng cảm thấy sợ hãi thử nghĩ nếu như mình là một tay độc tài tham lam bất luận hiện giờ áp bức bóc lột dân đen như thế nào một thời gian lào bá tính cũng chỉ có thể khuất phục mà không có sức phản kháng đương nhiên đến khi người dân không có cách sinh sống cảm thấy cái chết cũng không phải là chuyện lớn tự nhiên là bộc phát bạo loạn nhưng nếu phổ biến chính sách can dân lợi dân nhân dân chỉ có thể cảm kích mà không tạo phản hiệu quả rõ ràng là hoàn toàn bất động. lưu dụ gã nhất định phải thường xuyên tự cảnh giác chính mình tuyệt không thể làm những hành động làm tổn thương dân chúng và phúc lợi của họ gã sao có thể không hoảng sợ mọi việc phải cẩn thận xem xét trước khi làm cẩn thận kiềm chế bản thân lưu mục chi xử trí rất cao minh mượn việc bình định loạn thiên sư quân đem ruộng đất phân chia lại dẹp được ngọn nguồn phát sinh ra loạn thiên sư quân việc này phù hợp với tình hình Theo tình thế mà thi hành thủ pháp thai trị, gã cần phải học tập chuyện này. Khoái Ân lại nói, không biết đại nhân gấp rút gọi thuộc hạ trở về, có việc gì dùng đến thuộc hạ ở nơi này. Chỉ cần đại nhân phân phó, thuộc hạ nguyện băng qua nước sôi lửa bỏng, có chết cũng không tử. Lưu dụ nhớ tới ngày đó hầu lượng sinh tự tận bỏ mình, Khoai Ân đến kiến khang báo tin, tình trạng bàng hoàng hoàng hốt, so với Khoai Ân trở thành một mãnh tướng quan trọng của Bắc Phủ Binh, lại nhớ đến lúc chính mình đến kiến khang, lâm vào thế bế tắc. Không thể không cùng tư mã đạo tử thỏa hiệp tình huống, trong chốc lát mọi cảm xúc trào dâng. Gã đáp, không có chuyện gì nghiêm trọng, ta triệu ngươi về là muốn ngươi thay ta chấn thủ kiến khang, để ta có thể rảnh tay mà đối phó hoàn huyền. khoái ân giật mình tốt chức vụ lớn như vậy, thuộc hạ sợ không thể đảm đương. Lưu dụ cười nói, thành thật mà nói, đối với chính trị, ta là kẻ tay ngang, sợ rằng so với ngươi còn không bằng. May mắn là về mặt chính trị có mục chi phụ trách, ngươi chỉ cần nắm chắc binh quyền. phòng thủ vững chắc thạch đầu thành ai dám tạo phản dùng thế lôi đình và quân nhất cử tiêu diệt nhưng chuyện đó rất ít khả năng xảy ra hiện nay kiến khang đang được quản lý bởi quân đội ngươi chỉ cần ước thúc thủ hạ là kiến khang có thể trở nên an ninh trật tự lại nói chờ chúng ta tìm mục chi tiên sinh thương lượng nhân dịp trao cho ngươi một chức danh thật tương xứng với chức vị để ngươi càng dễ dàng quản trị kiến khang khoái ân vẫn lo lắng bất an nói nhưng mà cao môn kiến khang lưu dụ cắt ngang lời hắn mỉm cười nói đã có lưu dụ ta chống lưng cho ngươi tiểu ân còn sợ gì nữa trong đam quý tộc kiến khang ngươi ủng hộ chúng ta ở đâu cũng có nếu có ai dám làm loạn bọn ta tiện thể bức bọn chúng ăn không xong chỉ có nước bỏ đi binh quyền trong tay ai, sẽ do người đó cai quản lại phối hợp thành thục với các thủ đoạn chính trị của mục chi tiên sinh tiểu ân ngươi khẳng định sẽ không có vấn đề gì khoái ân mới tạm yên tâm liên tục tạ ân lưu dụ trầm ngâm nói ta sẽ cho tiểu ân gặp vài người để bọn họ hiểu được tâm ý của ta Còn như trong quân, ta lại không lo lắng chút nào, bởi ai ai cũng biết công lao người đã lập khoái ân định nói gì rồi lại thôi. Lưu Dụ ngạc nhiên hỏi, tiểu ân còn có điều gì muốn nói. khoái ân hai mắt hơi đỏ lên, nói, thuộc hạ hy vọng có thể báo thủ cho hầu tiên sinh. Lưu Dụ cười khổ, ta đang muốn ngươi bình ổn kiến khang cho ta, ngươi sao có thể theo ta thảo phạt hoàn huyền. khoái ân nói, thuộc hạ sao dám kháng lại mệnh lệnh của đại nhân. Thuộc hạ chỉ hy vọng biết được yêu nữ đã hại chết hầu tiên sinh là ai. Lưu dụ bây giờ mới hiểu được ý của hắn, lại cảm thấy đau đầu, có thể nào nói cho khoái Ân biết ngày hôm đó yêu nữ mà hắn và Đỗ Phụng Tam nói đến chính là nhậm thanh thị. Vượt Long phải nói, lúc đó chúng ta không được rõ, cho nên có suy đoán, hoài nghi là có người tiết lộ tin tức, hoàn toàn là do hiểu lầm. Nói cho cùng cùng thì kẻ đầu sọ vẫn là hoàn huyền, vì nghĩ đến đại cục, chúng ta không nên lại truy cứu đến người khác. Sự thật gã cũng không hài lòng với chính mình về cách bảo chữa qua loa sơ sài như vậy. Nhưng còn có biện pháp nào nữa? Trong chốc lát gã chính xác không có cách nào đưa ra câu chuyện có sức thuyết phục hơn. khoái ân lộ vẻ nửa tin nửa ngờ. Lưu dụ vô vô vai hắn rồi nói, ta chính là nghĩ cho tiểu ân ngươi. Việc này có liên quan đến một môn phái thần bí, nhưng thủ lĩnh của bọn chúng đã cùng Yến Phi đạt được hiệp nghị, tại thời điểm quan trọng thoát ly hoàn huyền, dẫn đến việc hoàn huyền bỏ trốn khỏi kiến khang. Làm rất tốt, chỉ cần ngươi có thể khiến cho dân chúng Nam phương an cư lạc nghiệp, an mặc đầy đủ. Tiểu ân đã có thể báo đáp thân tình của hầu tiên sinh. khoái ân cuối cùng cũng lộ ra thần sắc tin tưởng, nói, mọi chuyện tuân theo chỉ thị của đại nhân. Lưu dụ kín đáo thở dài. Nhớ lại cuộc sống lang bạt giang hồ lúc trước, những ngày mọi người sống hết lòng với nhau, lúc này có cảm giác không còn là một phần của họ nữa. Từ sau khi gỡ bỏ mối quan hệ cùng nhậm thanh thị, bản thân mình vì nàng mà che giấu sự thật, cho đến bây giờ, ga trở thành người nắm quyền ở kiến khang, vẫn phải nói dối với Khoái ân, đẩy trách nhiệm cho ma môn. may mắn là khoái ân không truy tới ngọn nguồn nếu không hắn buộc phải nói dối tiếp hy vọng chân tướng vĩnh viễn sẽ không bị vạch trần nếu không thật sự không biết giải thích như thế nào với đại tướng tâm phúc trước mắt 77. cao ngạn xông thẳng vào khuê phòng doãn thanh nhã gào lên tin tức tốt tin tức tốt lần này công thành thuận lợi tí nữ hầu hạ doãn thanh nhã sớm đã không lạ lùng với hành vi của gã không đợi doãn thanh nhã phân phó vội vã thi lễ cáo lui doãn thanh nhã như mày nói tên tiểu tử nhà ngươi lại phát cùng rồi cao ngạn vênh váo ngồi xuống một bên nói tin tốt thứ nhất là tên gia hỏa mao tu chi đã chiếm thành bạch đế uy hiếp giang lăng khiến tên gian tặc hoàn huyền sợ đến vai đái ướt hết cả quần hắc miêu tả thật là sinh động doan thanh nhã cười rúc rích liếc gã rồi mắng miệng chó sao mọc ngà voi kẻ nào tin ngươi khẳng định là đống đốc ai bất quá tiểu bạch nhạn ta khẳng định không giống những tên ngu đó bằng không đã mắc bẫy tên tiểu tử này cao ngạn cười nhăn nhở nói cái gì cũng tốt Nghe đây tin tốt thứ hai là thống lĩnh đại nhân đã ủy nhiệm cho cho đồ tiên của chúng ta làm quan nhân đứng đầu lưỡng hồ cùng lúc đem lưỡng hồ bang trực thuộc bắc phủ Bình, tạm thời do lão trình luận công khen thưởng như thế nào nếu có huynh đệ trong bang bất ngờ thành quan hay thành lính tất phải theo ý lão Hắc! việc này phải xem như là hoàng ân lồng lậu doan thanh nhã hoàn toàn không quan tâm chỉ hung tợn nhìn gã chằm chằm nói ai muốn làm quan còn có thể thế gọi là người có trí khác nhau nhưng ta không đồng ý để ngươi dính líu đến bất kỳ chức quan nào rõ chưa Cao ngạn thất thanh thốt, ta ngu hay sao? Đại kiệu tám người đến khiến ta, cũng không thể khiến ta nhận trước, ước muốn của ta chính là trong túi ngân lượng vĩnh viễn không hết, ngày ngày cùng nhã nhi. Doãn thanh nhã bị thai lại, đỏ mặt hét lên, ta không nghe. Ta không nghe. Còn nói nữa là ta đánh ngươi. Cao ngạn giả vờ ngạc nhiên nói, nàng nói ta định nói gì. Ta không nói đêm đêm, mà là ngày ngày, ban ngày có thể làm được chuyện gì. Chỉ là du sơn ngoạn thủy thôi. Nhã Nhi có phải nghĩ đến chuyện gì đặc biệt thích thú hay không? Doan Thanh Nhã bỏ hai tay xuống, tức giận nói, không nói nhảm với ngươi nữa, còn chuyện gì, nói nhanh lên, bụn cô nương còn rất nhiều việc đang chờ. Cao Ngạn nói, chuyện gấp gì cũng không bằng chuyện ta nói ra, Nhã Nhi phải chẳng có hứng thú ngồi kỳ binh hảo, theo ta ngự giá thân trình, đánh cho bọn chó săn của hoàn huyền nước chạy hoa trôi, thất bại thảm hại. Doan Thanh Nhã lập tức hai mắt phát sáng, máng, ngươi lại nói bừa rồi. Cao Ngạn nói, lão ngụy vừa từ tang lạc châu hối hả tới đây nói là quân lỵ châu thủ ở Buồn khẩu chính là ngu xuẩn muốn hành động cố mời chúng ta điều động thủy quân cùng bọn họ giáp công quân kinh châu trên đại giang ai còn tưởng rằng nhã nhi có hứng thú ai ngờ nhã nhi lại bận rộn đến vậy không có thời gian để phân thân doan thanh nhã hận đến nghiến răng kèn kẹt tiểu tử chết bàm còn dám cho ta lại cười tươi như hoa hỏi vì sao những tên giá hỏa đáng ghét các ngươi lại bỗng nhiên biến thành đại hảo nhân lại đồng ý để người ta tham chiến. Cao ngạn đáp, người khác không rõ tâm ý của nàng, nhưng làm sao có thể giấu được kẻ làm phu quân là ta đây, toàn là do ta bài bác ý kiến khác, nói có nhã nhi chỉ huy kỳ binh hảo, sĩ khí của những kẻ bên dưới khẳng định sẽ bất thình lình tăng lên hàng trăm lần, người người phấn chấn không quan tâm đến tính mệnh, chiến đấu với tinh thần đặc biệt, cho nên bất kỳ kẻ nào vắng mặt đều không quan trọng, duy chỉ có mình nhã nhi là không thể vắng mặt. Trận chiến này liên quan đến sự thành bại của cả cuộc chiến, tuyệt đối không thể chấp nhận thất bại thắng trận rồi tiện thể tiêu diệt toàn gia hoàn tặc doan thanh nhã không rảnh tính toán chuyện gã tự xưng phu quân hoan hỉ nói ngươi nói xem cao ngạn nói đến hứng khởi lão ngụy còn mang theo tin tức trận này chắc thắng thống lĩnh đại nhân của chúng ta sẽ ngự giá thân trinh đến tiền tuyến chỉ huy đại cục lần này hoàn huyền khẳng định đến chứng cũng không giữ được nhã nhi sắp có thể báo được huyết hải thâm thủ doan thanh nhã tức giận nói cái gì mà hoàng ân lồng lộng cái gì mà ngự giá thân trinh Tên gia hỏa lưu dụ là hoàng đế hay sao? Ngươi chỉ thích vinh hoang khoác lác, ăn nói bậy bạ. Lại hỏi, ngươi nói lão Ngụy là ai? Cao Ngạn khoe khoang, đương nhiên là danh chấn thiên hạ, đứng đầu thất hổ tướng của lão Lưu Ngụy Vịnh Chi. Doan Thanh Nhã cắt lời gã, sáu hổ tướng khác là thần thánh phương nào? Cao Ngạn lúng túng đáp, điều này ta lại không rõ. Doãn Thanh Nhã hai mắt trợn lên nói, lại đặt điều. Tiếp theo nghiêm túc nói, nhưng lần này ta nhất định phải tham chiến, bằng không hạm đội đường hòng xuất phát. cao ngạn vội cam đoan việc này đương nhiên không phải là đặt điều ta tuy rằng gan lớn bằng trời nhưng chỉ giới hạn trong đảm lượng vì người đẹp còn đảm lượng các mặt khác thì rất nhỏ nhoi doãn thanh nhã hỏi chúng ta khi nào thì xuất phát cao ngạn đáp chúng ta lập tức khởi hành ta chính là đến cung thỉnh nhã nhi di giá đến kỳ binh hảo doãn thanh nhã giận dữ nhảy dựng lên sao còn lằng nhằng ở đây làm gì bọn chúng không đợi chúng ta thì hỏng bét cao ngạn bình tĩnh nói nhã nhi không cần phải nóng ruột nàng và ta là người cuối cùng lên thuyền để còn tiếp nhận tiếng gào thét hoan hô của mọi người làm vấn chấn sĩ khí việc này là chủ ý của hai lão trình và lao thủ đối với phu quân không có liên quan doan thanh nhã phóng tay nắm cứng cổ áo của gã tức giận hỏi người nói cái gì cao ngạn trên mặt hiện vẻ vô tội giơ tay nói phu quân nói quá chuyện gì nhất thời không nhớ doan thanh nhã vận lực nhấc gã lên khỏi ghế ngọc thủ vung lên cao ngạn lập tức loạn trọn phóng nhanh ra khỏi cửa doan thanh nhã dựa theo sau gã gầm lên nhanh dẫn đường cho ta Không thì coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi. Cao ngạn chạy thục mạng, hét lên, có mưu sát thân phu. Có mưu sát thân phu. Doan thanh nhã không thể không phì cười đuổi theo gã. hết chương 569. Chương 570, Đảng Đãi Lê Minh. Yến lang, Yến lang, Yến Phi nhắm mắt lại, tinh thần giống như Thủy Triều từ thế giới hiện thực trở về thế giới tinh thần tâm linh thuần khiết, tiếp hợp cùng tâm linh của kỷ thiên thiên, tạo ra sự tiếp xúc thần mật nhất. mặc dù khoảng cách giữa thể xác bọn họ đến cả trăm dặm nhưng khoảng cách của trái tim bọn họ lại chỉ bằng con số không hoàn toàn hòa hợp là một thiên thiên tình không phải đang ở trạng thái xuất dương thần trong ngộng thiên thiên chúng ta lại ở bên nhau rồi tình yêu nồng nhiệt của kỷ thiên thiên lấp đầy không gian tâm linh của chàng tình yêu dự cháy đến mức đó giống như yêu hết mình không chút do dự cũng chẳng chút hoài nghi trong sự dung hợp tâm linh của họ không có trốn dung thân cho những mặt trái tình cảm không thể tránh khỏi của tình yêu đôi lứa Yến lang à. Chàng đang ở nơi nào vậy? Tiễn Phi hưởng ứng lại trong tâm linh, nói, huynh đang ở một nơi hẻo lánh khác thuộc khu vực Thái Hành Sơn, người bản xứ gọi là Vũ Hương, đang chờ đợi bình minh lên. Một trận chiến quyết liệt sắp sắp xảy ra. Kỳ thiên thiên thở dài nặng nề. thiên thiên hiểu rõ trong tình huống thế này, chiến tranh là không thể tránh khỏi, nhưng chung quy lại chẳng để nén được nỗi sợ hãi trong lòng. Mâu thuẫn nhất chính là thiên thiên không chỉ lo lắng cho bọn chàng, mà cũng lo lắng cho tất cả mọi người bên cạnh. Ông trời vì sao phải đẩy thiên thiên vào hoàn cảnh thế này chứ? Yến Phi nói, thiên thiên nàng nhất định phải kiên cường lên, dũng cảm đối mặt với tất cả mọi việc trước mắt. Thời khắc quan trọng sắp tới, sẽ phát sinh trong vòng 8 đến 10 ngày nữa. Nàng chẳng phải là yêu thương ta vĩnh viễn sánh cùng thiên địa ư. So với tình yêu đó, gian khổ trước mắt thiên thiên chỉ là chuyện trong trước mắt thôi. Vì ta, vì tiểu thi, thiên thiên nhất định phải kiên cường lên, còn phải kiên cường hơn so với bất cứ thời khắc nào. Sau đó chúng ta sẽ có thể ở bên nhau, mãi mãi không còn phân ly nữa. Kỳ thiên thiên nói, Yến lang không cần lo lắng cho thiên thiên, không ai có thể ngăn cản được chúng ta đoàn tụ. Thiên thiên tràn đầy lòng tin vào Yến lang. Đêm qua, Phong Nương đã nói những lời rất kỳ quái, bà ta không ủng hộ cách mộ dung thủy đối đại với Muội và thi thi, nói rằng Muội phải thẩm tính đến khả năng xấu nhất, nhưng lại chỉ ra rằng chỉ cần có Yến lang là có thể tránh khỏi kiếp số, thiên thiên vẫn có được tương lai tốt đẹp. Lời bà ta nói khiến Muội rất bất an. Yến Phi nói, sở dĩ bà ta nói như vậy là vì bà ta cho rằng chúng ta chắc chắn thất bại trong cuộc chiến này, mà lại còn thất bại cực kỳ thê thảm. Bất quá nhận định này của bà ta sau sáng sớm ngày mai sẽ thay đổi ngược lại, mà bọn ta chính đang nỗ lực vì điều này. Kỳ thiên thiên hỏi, nhưng tại sao muội lại vẫn có thể có tương lai tốt đẹp nhỉ? Yến Phi hơi trầm âm, đắp, theo suy đoán của ta, Phong Nương đã hạ quyết tâm liều chết để phóng thích các nàng. Trong tình hình hiện nay của các nàng, bà ta dù có lòng cũng không có sức. Hoặc có thể bà ta biết được sự sắp đặt của mộ dung thủy, ví dụ như lưu các nàng ở trên sơn trại, hoặc đưa các nàng về trung sơn, như vậy thì phong nương mới có thể đã nghĩ ra biện pháp. Kỳ thiên thiên kêu a một tiếng, vẫn ở trong thế giới tâm linh cất tiếng, Yến lang đúng là người ngoài cuộc thì tỉnh táo. Yến phi thở dài, thế nhưng sau sáng sớm mai, ý nghĩ của mộ dung thủy sẽ thay đổi. Phàm việc gì có lợi thì cũng có hại. Cuộc chiến ngày mai, nếu như chúng ta giành được toàn thắng, Mộ dung thủy không có cách nào ngăn trở hoang nhân chúng ta tiến lên phía bắc nữa. Hắn sẽ lại thay đổi chủ ý, mang thiên thiên cùng tiểu thi theo bên cạnh, không để cho các nàng tuột khỏi tầm mắt hắn. Kỳ thiên thiên thất vọng hỏi, lúc đó Muội và thi thi phải làm sao đây? Yến Phi nói, tình thế trên chiến trường thiên biến văn hóa, khó có thể ngờ được, chúng ta phải kiên trì chờ đợi thời cơ. Thiên thiên cần phải gắng ở cùng một chỗ với tiểu thi. Khi thời cơ đến, nội gian khổ của thiên thiên và tiểu thi sẽ trở thành quá khứ. Thiên thiên nghỉ ngơi thật tốt, bồi dưỡng tinh thần, bảo toàn bản thân ở trạng thái tốt nhất nhé. Ta phải đi đây." Kỳ Thiên thiên kêu lớn, "Muội biết rồi." Tiễn Lang bảo trọng. Yến Phi mở to hồ mục, khuôn mặt khôi vĩ của Hướng Vũ điền đập vào mắt chàng. "Gã đang chốc động quang mang kỳ dị, ngưng thần nhìn chàng. Bốn phía xung quanh sương mù dày đặc, cảnh vật ở ngoài mười bước đã mơ hồ không rõ, tựa như đã bị làn sương thôn phệ." Yến Phi cất tiếng hỏi, "Đã quét sạch chướng ngại vật chưa?" Hướng Vũ Điển không đáp mà hỏi lại, Yến Phi phải chăng vừa mới cùng kỳ thiên thiên tâm linh truyền cảm. Yến Phi hỏi, Huynh có cảm ứng được thiên thiên không? Hướng vũ liền đáp, đó chính là chỗ kỳ quái nhất. Ta không cảm ứng được nàng chút nào, chỉ cảm thấy tâm linh của Yến Huynh lùi tới một nơi xa không thể chạm tới, chỉ còn một thể xác trống rông lưu lại, cảm thấy Yến Huynh tịnh không khác gì đã chết. Gã lại thở dài, ta thực sự hâm mộ Huynh. Thẳng thắn mà nói, ta cũng mong muốn nếm thử tư vị trong đó. Thảm nhất là ta hiểu được mình tuyệt không có phúc phận này. Ta đã bị định sẵn là phải cô độc suốt đời. Yến Phi nói, hướng huynh bất tất phải hối tiếc. Những gì huynh có được người thường mơ cũng khó đạt được. Hướng Vũ Điển chuyển chủ đề, vui vẻ nói, trận này chúng ta chắc chắn sẽ thăng chứ không nghi ngờ gì nữa. Yến Phi kinh ngạc hỏi, hướng huynh vì sao đống nhiên khẳng định như vậy? Hướng Vũ Điển mỉm cười, bởi vì đến khi tới Thung Lũng, ta vẫn không phát hiện ra bất cứ cảm bẫy hay chướng ngại vật nào. Hiển nhiên là mộ dung long căn bản không nghĩ tới nơi giấu quân lại có thể bị phát hiện ra. nên cũng không chuẩn bị phòng ngự. Chỉ cần chúng ta nhận được tín hiệu, tập kích bất ngờ trong sương ngủ, nhất định có thể trục xuất địch nhân ra khỏi vũ hương. Trận chiến này sẽ chỉ nghiêng về một bên thôi. Tiễn Phi song mục xạ xuất thần sắc kiên định, gật đầu, chỉ còn nửa canh giờ nữa là đến bình minh, chúng ta sẽ rất nhanh chóng biết được kết quả thôi. Tiếp đó chú môi phát ra tiếng chim tê một trăm hoang nhân hảo thủ đang ẩn ngấp tại phía sau, cẩn thận tiến lên không một tiếng động. Từng người tiến vào vị trí công kích đã định. 77. chắc cùng sinh thở dài cuối cùng cũng đến lúc rồi tiểu kiệt cùng hơn chục huynh đệ cắm đuốc lên trên đỉnh đồi ở hai bên chiếu sáng nơi đóng quân của bọn họ ở bắc khâu cũng để cho địch nhân đang bí mật mai phục nắm rõ vị trí của họ địa điểm mà bọn họ chọn chính là nơi thích hợp nhất của bắc khâu để thiết lập doanh trại hai bên là đồi núi cao hơn 10 trượng chạy từ nam trí bắc nằm giữa ngăn cách vùng đồng và rừng thưa một dòng suối từ đông bắc chạy đến vốn lượn chạy qua bình nguyên kẹp chặt lấy đồi núi không đợi phân phó xe la chia làm hai đại đội từ từ tiến vào vùng đồng hoang theo thứ tự phân ra hai bên đội nọ cách đội kia trăm trượng chắc cùng sinh quát lớn các anh em đến lúc làm việc chính rồi giống như huấn luyện đã qua trăm ngàn lần các chiến sĩ từng tổ từng tổ đi đến địa điểm đã được chỉ định tới tấp xuống ngựa tháo yên cương dẫn ngựa tới dòng suối nhỏ uống nước nghỉ ngơi chỉ có mấy lãnh tụ hoang nhân như chắc cùng sinh vương trấn ác cơ biệt hồng tử xuân là vẫn ngồi nguyên trên ngựa chỉ huy đại cụ cơ biệt nói mặc dù có sương ngủ nhưng lại không tưởng tượng được bên trong giày đặc thế này. Chắc Cường sinh cười, nơi này có chút xương mù mới có thể thích hợp với tình hình chứ. Quan trọng nhất là vụ hương không phụ với danh tiếng của nó, màn xương giày đặc đến mức chìa tay cũng không thấy ngón. Hà! Cơ biệt nói, tâm tình của chắc quán chủ đang rất tốt. Chắc Cường sinh nói, làm sao mà tâm tình của chúng ta lại không tốt được. Ta sợ nhất là hành quân quá chậm, không kịp đến nơi này trước bình minh. Hiện tại đã đến sớm gần nửa canh giờ. tất nhiên tâm tình phải cực kỳ thoải mái rồi vương trấn ác quát tháo la ra hơn ngàn chiến sĩ hoang nhân vội vàng bắt tay vào làm ngay sau khi có lệnh họ tách la ra khỏi thùng xe lại dắt la tập trung đến hai bên dòng suối nhỏ cơ biệt nói vẻ tự hào xem cái thứ mà ta nghĩ ra tuyệt diệu không cái này gọi là hoành xa trận bởi vì trong xe đã chất đất đá bảo đảm có thể chống được sự công kích của thiên quân văn mã vương trấn ác chờ sau khi công việc tháo la hoàn thành liền phát xuất đạo chỉ thị thứ hai cố định bánh xe lại tháo mui ra đám thủ hạ ứng tiếng hành động lấy những khối gỗ vương đã chuẩn bị tốt từ trước đem chèn cố định bánh xe lại khiến chúng không có cách nào gì chuyển được đồng thời có người dỡ mui xe bằng vải xuống lộ ra những bí mật bên trong nguyên lai like trong xe ngoài chuyên chở bùn đá một mặt hướng ra phía ngoài đều trang bị tâm trống tên được che phủ lên trên bằng da trâu khiến cho một dãy dọc hai bên xa trận xếp thành bức bình phong che chở bảo vệ người ngựa ở giữa biến thành một phương tiện phòng ngự mạnh mẽ vương trấn ác lại nói dựng trống, Các chiến sĩ hạ mấy chiếc trống to trên chục chiếc xe ở trong đó xuống, di chuyển tới chỗ trung tâm, tạo thành trống trận. Vương Trấn đắc quát, bố trí bán mã tác. Các anh em, mỗi người vào vị trí của mình. Lúc này, hơn 5.000 chiến sĩ toàn thể hành động, mấy trăm người tới hai bên sườn đồi, thiết lập tầng tầng lớp lớp bán mã tác, người khác lấy ra cung tiện giáo giải lợi khí dùng ứng phó với kỵ binh địch. Phía sau xa trận mọi người tụ tập sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, đôi mắt từng người xạ xuất thần sắc hưng phấn cũng bởi vì hiểu được thắng lợi cầm chắc trong tay. hùng Tử Xuân ngẩng đầu nhìn trời, nói, trời sắp sáng rồi, lúc này là thời gian thật tốt để nhóm lửa thổi cơm đây. Mộ Dung Chiến cùng Đồ Phụng Tam ngồi sổm trên một đỉnh núi, quan sát từ xa động tĩnh của đại quân rụ địch ở mặt đông. Ở cách xa gần Ba dặm, bọn họ chỉ có thể thấy ẩn hiện ánh hỏa quang. Mộ Dung Chiến hỏi, sương mù thế này đối với chúng ta mà nói thì có lợi hay có hại nhỉ? Đồ Phụng Tam đáp, tất nhiên là có lợi. ít nhất là có lợi đối với việc truy đuổi tiêu diệt địch. Gã lại nói tiếp, ta thực sự lo lắng bọn chúng không thể tới đúng giờ, nay đã có thể an tâm. Mộ dung chiến bảo, ta muốn hỏi Huynh một vấn đề, hy vọng Huynh trả lời trung thực. Đô Phụng Tam cười nói, chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Được rồi, ta đã đổi hàng, ta đã gặp được người trong lòng ta ở kiến khang, còn như tình hình chi tiết và cụ thể, xin hãy để đánh xong trận này sẽ bẩm báo lại sau. Mộ dung chiến mặt mày rạng rỡ vui vẻ, thật không thể tưởng được. Phải chúc mừng Huynh. Đỗ phụng Tam đáp, không chỉ Huynh không thể ngờ được, trước khi xảy ra sự việc thì ta cũng không nghĩ tới, càng không nghĩ đến là vẫn có người có thể khiến ta động tâm. Nhưng mọi chuyện phát sinh tựa như trời long đất lở, tránh không được, mà lại cũng không muốn né tránh. Mộ Dung chiến thở dài, nghe Huynh nói làm ta không thể chờ đợi được mà muốn biết tình hình cụ thể. Huynh có thể tiết lộ thêm một chút hay không? Lúc này, một đạo nhân ảnh từ cánh rừng phía dưới chợt xuất hiện, chạy thẳng tới trước mặt hai người, nguyên lai like là diêu mãnh Diêu manh lách về phía sau hai người, ngồi xuống thấp giọng, quân địch đã trúng kế rồi. Trong khu rừng nơi xa ở mặt trận phía tây của bọn lao chắc đang mai phục một nhánh kỵ binh của quân địch. Mặc dù không có cách nào nắm rõ có bao nhiêu người, nhưng khẳng định là 5000 người trở lên. Đồ Phụng Tam thở ra một hơi, theo binh lực của địch nhân mà ước đoán, binh mã mai phục ở phía tây phải có hai đội, mỗi đội có khoảng từ 5000 tới 8000 người, thế mới hợp lý. Bởi vì quân địch có ba vạn quân, tất nhiên sẽ huy động toàn bộ lực lượng đến, toàn lực công kích. Mộ Dung Chiến gật đầu đồng ý, như vậy Long Thành binh đóng giữ vụ hương phải và khoảng 1.000 người trở xuống, hoặc chỉ là mấy trăm. Yến Phi cùng người của hắn khẳng định có thể tiêu diệt được bọn họ. Đồ Phụng Tam ngưng mắt nhìn về phương xa, trầm giọng: tín hiệu truyền đến rồi. Bọn Lao Chắc bắt đầu nhóm lửa thổi cơm, biểu thị đã bố trí xong xuôi, bọn họ đã thiết lập xa trận làm chủ, chiến trận có lực phòng ngự mạnh mẽ. Mộ Dung Chiến nói, chúng ta quay về chuẩn bị thôi. 77 Trong khu rừng thưa cách nơi Hoang Nhân lập trận ba dặm về phía đông bắc, Thôi Hoành từ trên ngọn cây nhảy xuống, hướng về phía Đinh tuyến nói, bọn trấn ác huynh bắt đầu nhóm lửa thổi cơm. Hậu Phương chia làm hai đội, mỗi đội 2500 chiến sĩ Thác Bạt tộc tinh nhuệ, người người thể hình dũng mãnh, tinh thần phân chấn. Lúc này tất cả mọi người tháo yên xuống cho ngựa, bản thân cũng ngồi xuống trên mặt đất, cùng với ngựa nghỉ ngơi, dưỡng sức thật tốt để sống chết với địch nhân trên chiến trường. Bọn họ đều là chiến sĩ trong tộc Tôn Sùng Thác bạc huê Về mặt trung thành tuyệt đối không thể hoài nghi, mỗi người đều sẵn sàng hiến dâng tính mạng vì sự hưng suy của thác bạc tộc. Thôi hoành dặn dò Đinh Tuyên, nhớ đấy. Khi tiếng trống lần thứ hai vang lên thì chúng ta mới xuất kích, nhất thiết không được làm sai. Đinh Tuyên đáp, ta sẽ không làm sai đâu. Thôi hoành xoay mình đi qua, trước tiên quét ánh mắt liếc nhìn đám thủ hạ, tiếp đó phát ra hiệu lệnh lắp yên lên ngựa. Các chiến sĩ bật dậy như như chấp giật, nhanh nhẹn nắm lấy yên ngựa đang để trên mặt đất đặt lên lưng ngựa. Không ai biểu lộ ra một chút do dự nào, khiến người khác cảm thấy bọn họ đang thiết tha mong đợi thời khắc này đến. Thôi hoành trong lòng cực kỳ kích động. Chiến sĩ trước mắt đây chính là đội quân trong ngộng của gã, gã tin tưởng sâu sắc rằng sau này bọn họ sẽ kê tục kiến nhân, là hùng binh vô địch tung hoành thiên hạ, và Thác Bạt Khuê có thể là một bá chủ thống nhất phương Bắc khác. Đến giờ khắc này gã mới lĩnh hội sâu sắc được việc Thác Bạt Khuê phái gã xuất lĩnh 5.000 quân tinh nhuệ trước mắt này, nhằm duy trì tính then chốt của đạo quân tinh nhuệ biên hoàng. bằng không thì hoang nhân dẫu cho có thể giành thắng lợi nhưng binh lực cũng không đủ để tiêu diệt long thành quân đoàn với binh lực đông hơn 3 vạn điều đó tịnh không khác gì với thất bại cả sau khi ga tự định ra mưu kế kết hợp với hoang nhân long thành quân đoàn đã định trước số phận toàn quân bị tiêu diệt khả năng đánh bại mộ dung thủy rốt cuộc đã xuất hiện thôi hoành bình tĩnh nói với đinh tuyên đang trông về phía chiến trường nơi xa vào lúc thời khắc địch nhân buộc lộ hiện tượng thất bại hoang nhân sẽ đánh lên hồi trống thứ hai nhớ kỹ rằng lúc tiếng trống vừa dừng lại là có thể công kích Khi đó địch nhân sẽ lùi về vụ hương. Nhiệm vụ của ngươi là xung kích cắt địch nhân thành hai đoạn, rồi cùng với hoang nhân từ mặt trận xung phong ra đánh giáp kích tiến quân. Địch nhân đã thối lui vào vụ hương sẽ do ta chăm sóc. Đinh Tuyên xoay người lại, trầm giọng hô: Tuân lệnh. Lúc này các chiến sĩ đã lắp yên ngựa xong, đứng ở bên cạnh ngựa lợi lệnh. Thôi hoành quát: Lên ngựa. Các chiến sĩ hào hào phóng lên lưng ngựa. Thôi hoành và Đinh Tuyên nhảy lên mình ngựa, đồng thời quay đầu ngựa tiến về phía chiến trường. Chiến sĩ ở phía sau phân thành hai đội, một đội đuổi theo sau ngựa đinh tuyên, chầm chậm thẳng tiến về phía chiến trường mà đi, một đội khác đi theo thôi hoành, đi chết về phía vụ hương. Lúc này, nơi chân trời phía đông hiện ra ánh sáng ban mai rực rỡ, núi đồi sơn đã bị bao phủ lên bởi một lớp sương mù mỏng, thời khắc chiến tranh rốt cuộc đã tới. 77. Hướng vũ điển đang ngắm nghĩa nghiên cứu hỏa khí trên tay, cất tiếng hỏi, trong thời tiết có sương mù dày đặc cầm ướp thế này, thứ đồ chơi này vẫn có thể có tác dụng chứ? Tiến Phi đang dụng thần quan sát doanh trại quân địch ở phía dưới 50 trượng. Bất quá cho dù là ánh mắt sắc bén của chàng cũng chỉ có thể nhìn thấy sự vật trong khoảng cách 20 trượng, tầm nhìn bị sương mù dày đặc ngăn cách. Chàng nghe vậy bèn nói, vật này là thần hỏa Phi Nha do cơ đại thiếu đặc chế để đối phó với tình huống ẩm thấp của mùa xuân, có thể bay hơn trăm trượng, khi chúng mục tiêu thì hỏa dược trong Phi Nha sẽ nổ tung, dầu hỏa sẽ dính vào doanh trướng cùng phòng xá của đối phương, bảo đảm có thể đốt cháy bất cứ thứ gì. Đối với cơ đại thiếu chúng ta phải có lòng tin. Hướng vũ điền ngửa mặt trông lên bầu trời, thở dài, trời sáng rồi. Một đêm vừa qua tựa hồ như đặc biệt dài. Tiếp đó gạ vỗ lên chiếc túi sau lưng, nói, ngoài thần hỏa phi nha còn có 10 viên độc yên lưu hỏa pháo, bất quá xem ra trận này không phải sử dụng đến, có thể lưu lại chờ sử dụng sau này. Thầy Yến Phi không trả lời mình, hướng vũ điền cất tiếng hỏi, huynh thấy khẩn trương sao? Yến Phi đáp, nói không khẩn trương là lừa dối huynh. Chúng ta chờ đợi tại nơi này như đoạn tuyệt với nhân thế, hoàn toàn không nắm rõ tình hình ở ngoài vũ hương, cũng không biết bọn lao chắc đến kịp địa điểm lập trận cự địch hay không. Phải đến lúc hồi trống đầu tiên vang lên thì chúng ta mới biết được tất cả mọi việc có thuận lợi hay không. Hướng vũ liền nói, đối với lời huynh nói, ta rất đồng cảm. Trước đây, ta lúc nào cũng độc lai like, độc vãng, tất cả mọi chuyện đều khống chế trong tay mình, hiểu rõ khả năng của bản thân. Nhưng chiến tranh lại thuộc về chuyện khác. chỉ cần có một phương diện phối hợp không tốt liền trở thành nguyên nhân thất bại cái loại cảm giác này tỉnh không dễ chịu bỗng nhiên đôi mắt sáng rực lên hỏi huynh có nghe thấy gì không tiến phi trầm giọng đáp địch nhân đã bắt đầu phát động rồi 77. nơi xa xa rầm rập chuyển đến tiếng chân của hàng vạn con ngựa phi nhanh tới sắc trời dần dần sáng rõ hoang nhân đứng sắp hàng dài hai bên xa trận đang lặng lẽ chờ đợi chắc cùng sinh thở gấp hai hơi nói với hồng tử xuân ở bên cạnh tư vị chờ đợi thật không dễ chịu Sợ nhất địch nhân đột nhiên nhận ra cạm bấy thì vận tốt của chúng ta sẽ đi tong. Hồng Tử Xuân nói, yên tâm đi. Tình huống mà lão lo sợ có thể phát sinh vào một khắc trước khi trời sáng, nhưng tuyệt không có khả năng phát sinh trong lúc này. Cho đến tận lúc này, địch nhân vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, điều đó thể hiện địch nhân đã rơi vào bấy của chúng ta. Có thể nhẫn mại hơn một chút không? Cơ biệt đứng bên kia Hồng Tử Xuân, đang nhìn chừng chừng về phía gò đất dài ở phía tây, thở dài một hơi nói. Trái tim ta thực sự thấy không hăng hái lắm, từ khi chúng ta bắt đầu nhóm lửa thổi cơm thì nó đập không ngừng một cách bất an. Cái thân ta khẳng định không phải là vật liệu tốt trên chiến trường, nếu như có thể có lựa chọn, ta sẽ chọn là kẻ đào ngũ. Chắc cùng sinh trách mắng, không được nói lời nhụt trí, tại sao ngươi lại đến đây chứ? Đâu có ai bức bách ngươi. Cơ biệt đạo, ta là vì thiên thiên tiểu thư mà đến. Vì nàng thì cho dù việc ta không muốn làm vẫn cứ phải làm. Thiên thiên tiểu thư bị bắt cóc về phía bắc là điều sỉ nhục lớn nhất của hoang nhân chúng ta. Chỉ có cứu nàng trở về thì hoang nhân chúng ta mới có thể vui vẻ lên được. Hồng tử Xuân cười hỏi, hiện giờ cơ đại thiếu đã hối hận sao? Cơ biệt cười đáp, sao lại hối hận được? Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình không thể sống sót trở về biên hoang tập. Chắc cuồng sinh chấn động nói, tới rồi. Từ hai phía đông tây đồng thời ẩm ẩm vang lên tiếng võ ngựa. Vương Trấn ác chủ trì chiến tuyến phía đông, quát lớn, các anh em chuẩn bị. năm chiến sĩ hoang nhân toàn thể cuốn băng có ký hiệu của dạ hoa tộc trên trán thuận thủ tại phía sau xa trận xếp thẳng thành thoát bài tiếp đó là chiến sĩ cầm binh khí giải phía sau là ba hàng tiễn thủ người người dương cung đắp tiễn trận địa sẵn sàng chờ đón quân địch cuộc chiến tranh được cả hai bên địch ta sốt ruột chờ đợi đã toàn diện triển khai chú thích bán ma tác dây thường trăng ngang để cản chân ngựa đây là một biện pháp để đối phó với kỵ binh hết chương 570 chương 571 trăm hương chi chiến long thành quân đoàn thật không phụ thịnh danh uy chấn tái bắc trong làn sương mù lúc bình minh với khí thế lôi đình vạn quân xuất hiện ở khắp bốn phương tám hướng như gió lốc tập kích thẳng vào trận địa của hoang nhân nếu như hoang nhân không sớm có chuẩn bị lại có xa trận có sức phòng ngự mạnh mẽ khẳng định sẽ bị vó ngựa của địch giấm thành bụi phấn đến một tấm giáp cũng không còn hiện tại dĩ nhiên là hai việc hoàn toàn khác nhau quân chủ lực của địch nhân chia làm bốn đội mỗi đội 5.000 người chia ra từ hai phía đông tây vượt gò đất đánh thốc xuống khí thế hung mánh tựa như sóng giữ vô bờ, khiến người trông thấy mà sợ vỡ mật. Hai đội khác, mỗi đội 3.000 quân, phân ra từ phía Nam và phía Bắc vùng bình địa hoang dạ ở giữa khâu lăng, điên cuồng tấn công hai bên cánh trận địa của Hoàng Nhân. Vương Trấn Ác chỉ huy toàn cục, thần sắc bình tĩnh, không chút mảy may bị uy thế kẻ địch làm lay động, lạnh lùng liếc nhìn tình hình của địch quân, nằm chắc mạnh yếu thực hư của chúng. Đông nhiên, hàng kỵ binh địch ở phía trước từ hai phía Đông Tây đánh xuống người ngã ngựa đổ hoang nhân liền phát ra tiếng hoan hô rung trời nguyên lai like là bán mã tắc đã phát huy tác dụng vị trí thiết lập bán mã tắc đã được giải công tính toán vừa đúng ở nơi phía trên chân dốc hai trượng được che đậy trong sương mù và cây cỏ hiển nhiên có thể coi là kỳ binh tập kích địch nhân vốn đang nắm chắc thắng lợi vừa trông thấy chúng lập tức chúng đòn mấy hàng chiến sĩ phía trước cả người lẫn ngựa lăn xuống sườn dốc rơi thẳng xuống tận chân dốc lập tức khiến cho địch nhân vốn đang khí thế như cầu vồng bị loạn thành một đoàn Gây go nhất chính là thế tiến khó dừng, con đường phía trước mặc dù bị ngăn trở bởi người ngựa của phe mình ngã xuống làm vương chân, nhưng lại không có cách nào khác dừng bước ở sân dốc, lại còn cả chiến hưu phía sau không ngừng vượt dốc mà đến, tình hình lại càng không thể chịu nổi. Vương chấn ác quát, bày thuẫn. Thuẫn bài thủ phân làm 3 hàng bố chi ở xa trận và hai chỗ hổng bên hông, hàng đầu tiên ngồi xuống đất, hàng thứ hai quỳ trên mặt đất, hàng sau cùng đứng thẳng, tất cả đều dựng thẳng thuẫn bài lên. Bố trí thành thuẫn trận không có khe hở nào để có thể vào được, nhằm bảo vệ sáu hàng tiễn thủ phía sau. Trong lúc địch nhân vượt dốc công tới trận thế đang đại loạn, thế xung kích bị áp chế, kỵ binh hai bên hông như gió lốc đánh tới. Trong giờ khắc này, chỉ có hai nhánh kỵ binh địch nhân này là có khả năng xoay chuyển bại thế. Việc bài trí xa trận này là do Vương Trấn Ác chú tâm thiết kế, cố ý khiến cho địch nhân sinh ra ảo tưởng rằng vẫn có cơ hội, sẽ không vì thế công gặp khó khăn mà rút lui ngay. như thế thì có thể khiến cho địch nhân rơi vào khẩu chiến là kế sách chiến lược kéo giãn và làm suy yếu sức lực chiến đấu của địch nhân trên diện rộng trên thực tế chỗ hỏng của hai bên hông ở hai phía nam bắc tựa hư mà lại thực chính là nơi mà binh lực hoang nhân mạnh mẽ nhất lại không cần phải chú ý hai phía trái phải năng lực phản kích tập trung cao độ thuẫn thủ tuy vẫn chỉ có ba hàng nhưng loại thuẫn được sử dụng ở hàng đầu tiên có các mũi nhọn chính là loại trọng thiết thuẫn có thể đâm sâu vào những kẻ xâm nhập đủ sức để chống đỡ công kích của kỵ binh địch Tiên thủ có 6 hàng, luân phiên phóng tiễn xuống, cơ hội cho kỵ binh địch có thể xông đến trong vòng 50 bước thực sự là cực kỳ ít ỏi. Vương Trấn ác quát lớn, phóng tiễn. Kinh tiễn từng loạt từng loạt rời dây cung phóng đi, mưa tên bắn vào địch nhân một cách không thương tiếc. Khi hàng tiên thủ cuối cùng bắn tên ra, hàng tiện thủ phía trước lại lắp tên vào dây cung, bắn ra một loạt tên khác. Kỵ binh địch tới tấp đổ xuống. Tình hình của kỵ binh địch từ sườn đồi tấn công xuống lại càng không chịu nổi. Xa trận của hoang nhân khiến cho bọn chúng muốn tiến lên phía trước mà không có đường đi, nhưng lại bị chiến hưu ở phía sau không ngừng vượt đồi chen trúc sông tới, chỉ có thể tiến về phía trước, ném mình vào trong cơn mưa tên dày đặc mà đi. Tình hình của bọn chúng thật thê thảm, sự hỗn loạn của hình thế có thể tưởng tượng ra được. Tiếng kèn lệnh vang lên ở đỉnh đồi phía đông. Vương Trấn ác biết được rằng mộ Dung long thấy tình thế bất diệu nên thổi kèn lệnh chết thoái, nào dám do dự, quát lớn, nổi trống lên. Tùng, tùng, tùng. Tùng tiếng trống vang vọng khắp Bắc Âu Yến vi và hướng Vũ điển nghe thấy tiếng trống tinh thần lập tức phấn chấn như cất được tảng đá lớn trong lòng theo kế hoạch khi tiếng trống vang lên Mộ dung chiến cùng đổ phụng Tam chỉ huy 5.000 chiến sĩ hoang nhân lập tức hành động cùng với hoang nhân bài bố xa trận giáp kích địch nhân đang từ phía Tây Tiến đánh trận địa khiến cho địch nhân ở trận địa phía Tây không thể hội họp với địch nhân tấn công trận địa từ phía đông không có cách nào lùi về vụ hương được tiếng trống đông chốc cấp tốc vang lên tiếp đó đột nhiên ngừng lại Khoảnh khắc tiếng chống ngừng lại chính là thời khắc mà bọn họ tiến công. Hướng Vũ Điền dơ thần hỏa phi nha lên, mỉm cười nói, đã đến lúc rồi. Tiến phi sớm đã đánh lửa, đến gần 4 chiếc hỏa tiễn đang ngóc đầu lên trên tay gã, ngắm kỹ vào ngòi nổ dài khoảng một xích trên thân thần hỏa phi nha, sau đó châm cháy từng quả một. vụ. Thần hỏa phi nha từ trên tay Hướng Vũ Điền bay lên, trong làn sương mù dậy đặc vẽ ra vệt lửa mỹ lệ, vỗ cánh bay xuống sườn dốc. 100 danh thủ vừa đủ hai người một tổ, đồng thời ý theo cách đó mà làm. năm chiếc thần hỏa phi nha xuyên qua làn sương mù dày đặc vẽ ra 50 vệt lóng lánh trong bầu trời đầy sương tựa như một tấm lưới khổ rộng bao quát lấy mọi thứ và cái đồ ăn có lực phá hoại không ngừng biến hóa đó lại đang trụt xuống chỉ cần có một nửa phi nha trong số đó chúng mục tiêu cũng đủ khả năng khiến vụ hương rơi vào biển lửa khi khói lửa dậy lên ngút trời mộ dung long mới hiểu được không còn đường triệt thoái chỉ còn sinh lộ duy nhất chạy trốn về phía bắc khi đó bọn chúng sẽ tương ngộ với 5.000 quân thác bạn tộc tinh nhuệ của thôi hoành Tiễn phi hạ lệnh một tiếng, mọi người nhất tề gieo họ, bám vào vách núi mà nhảy xuống, đánh giết tới vụ hương. Vương Trấn Ác chỉ trông hình thế bên địch liền biết được đối phương đại thế đã mất, địch nhân ở hai cánh đã theo binh sĩ phía đông rút chạy như thủy triều về phía vụ hương. Phía tây sau lăng Khâu cũng vang lên tiếng chém giết dung trời, chứng tỏ binh sĩ do Mộ Dung Chiến và Đổ Phụng Tam lãnh đạo đã theo đúng kế hoạch từ nơi giấu quân xuất kích, ngăn chặn địch nhân muốn vòng qua vụ hương. Vương Trấn Ác thấy thời cơ không thể bỏ lỡ, quát lớn, nổi trống lên. hồi chống thứ hai lập tức nổi lên vang trời cùng lúc các chiến sĩ hoang nhân trong trận cùng cất lên tiếng hoan hô chuyển thủ thành công tới tấp lên ngựa một nửa số người do trác cùng sinh hồng tử xuân và cơ biệt xuất lĩnh xông ra ngoài xa trận vượt đồi mà tiến tới giáp kích binh lính địch nhân ở phía tây một nửa còn lại thì do vương trấn ác dẫn đầu xuất trận truy kích địch nhân triệt thoái phía sau nhất thời tiếng vó ngựa rung trời chiến sĩ hoang nhân dẫm lên thi thể người ngựa bên địch triển khai phản kích toàn diện 77. Thác bạc khuê và sở vô hạ cưới ngựa sánh vai chạy lên bình đỉnh khâu, điểm cao nhất của người khâu, thu hết vùng bình giã bao la phía đông vào trong tầm mắt. Thái hành sơn nơi xa xa bình địa tựa như đã trở thành nơi tận cùng của mặt đất. Thác bạc khuê cầm roi ngựa chỉ về phía phương xa, nói, đó chính là dãy liệp lĩnh nơi mộ dung thủy dấu quân. Ta thực sự hy vọng có thể ở bên cạnh hắn, xem biểu tình và phản ứng của hắn khi biết được chúng ta tiến công người khâu. Sở vô hạ hít sâu một hơi không khí trong lành Tăng can hà từ phía Đông Bắc đổ xuống, chạy qua phía Bắc Nguyệt Khâu, đổ về phía Tây Nam. Hai bên bờ hiện ra màu sắc xanh tươi, một vùng cảnh đẹp của đại địa hồi xuân, tràn trề sức sống. Thác Bạt Khuê cảm thán, nếu như cho ta thọ thêm 50 năm nữa thì ta nhất định có thể nhất thống thiên hạ. Cho dù phía Nam có lưu dụ quật khởi, trở thành chủ nhân của triều đại mới, vẫn không phải là đối thủ của Thác Bạt Khuê ta. Sở vô hạ không đáp. Thác Bạt Khuê ngoảnh mặt nhìn lại phía nàng, kinh ngạc hỏi. Vô hạ vì sao lại không nói gì, không đồng ý với ta sao? Sở vô hạ ôn nu đáp, tộc chủ chính đang cao hứng, vô hạ sao dám làm mất hứng thú của tộc chủ, lại không muốn nói lời trái với lòng, đành phải không nói. Thác bạc khuê hiển nhiên tâm tình cứ tốt, không mảy may cho là ngang ngược, bật cười khanh khách, vô hạ cứ nói thẳng đừng ngại, ta tuyệt sẽ không vì lời nói chân tâm của nàng mà mất hứng. Sở vô hạ nói, ta chỉ hy vọng tộc chủ không nên khinh thường lưu dụ. Người này thực sự là nhân kiệt. Mỗi lần rơi vào tuyệt cảnh lại có thể tạo ra kỳ tích. Những người xem nhẹ hắn đều không có được kết quả tốt. Thác bạn khuê cười nói, vô hạ có lẽ vẫn chưa biết ta đã từng cùng với lưu dụ kề vai tác chiến, đối với hắn có nhận thức sâu sắc, nắm rõ tính cách và tài cắn của hắn hơn so với bất luận kẻ nào. Người khác có thể vì khinh thường hắn mà phạm sai lầm, nhưng tuyệt đối không phải là thác bạn khuê ta. Sở vô hạ ngạc nhiên, thế thì tại sao tộc chủ đối với việc chinh phục miền Nam lại vẫn có lòng tin như vậy? Thác bạt khuê ngửa mặt trông lên bầu trời bao la, thở ra một hơi hào tình tráng khí trong lòng, thản nhiên đáp: ta quan sát từ đại thế thiên hạ, bắc cường nam nhược, từ xưa đã như vậy, lấy nhân khẩu mà luận, nhân khẩu phương bắc nhiều hơn so với phương nam. Đó là lý do mà phù kiên huy động hết binh lực thì có thể đạt tới trăm vạn người, mà tạ huyền chỉ vẹn vẹn có thể dùng tám vạn người nên tiếp ở phi thủy, từ đây có thể thấy rõ được tương quan nhân khẩu giữa nam và bắc. Sở vô hạ á khẩu vông nôn, không có cách nào phản bác lại được. Nhân khẩu là nhân tố kinh tế trọng yếu nhất, nam dùng để canh tác, nữ dùng để dạy vải, chính là hai trụ cột lớn của kinh tế. Thác bạn khuê từ nhân khẩu nhiều ít mà so sánh sự mạnh yếu của Nam Bắc là có đạo lý. Thác bạn khuê hiển nhiên đang rất hứng thú nói chuyện, tiếp lời, tiếp đó là quân sự. Bất luận là thác bạn tiên ti tộc chúng ta hay mộ dung tiên ti tộc, cho tới người Khương, người Thị và người Hung Nô, binh chủng đều lấy kỵ binh làm chủ, sức chiến đấu mạnh mẽ. Bất luận từ sự chặt chẽ của tổ chức. Sự tinh nhuệ của kỹ thuật, sự tinh minh của trinh sát, đều hơn xa người Hán phương Nam. Chỉ cần không có sai lầm mà phù kiên phạm phải, người Hán có thể là đối thủ của chúng ta sao? Sở vô hạ hỏi, thế thì tại sao cho đến tận hôm nay, phương Bắc vẫn chưa thể chinh phục phương Nam? Thác bạn khuê vui vẻ nói, vô hạ hỏi rất hay. Điều này chính là vấn đề làm ta suy nghĩ khổ sở nhiều năm. Chỉ có hiểu rõ nguyên nhân thất bại của tiền nhân thì thác bạn khuê ta mới có thể tránh được phạm phải sai lầm tương tự. khiến cho việc sắp thành lại hỏng. Sở Vô Hạ Động Dung, nguyên lai tộc chủ sớm đã từng suy nghĩ sâu xa về vấn đề của phương diện này, không phải là nhất thời hứng khởi mà nói ra lời hùng tráng. Thác Bạt Khuê ngạo nghe nói, "Thác Bạt Khuê ta sao lại giống như những kẻ cuồng vọng vô trí đó? Muốn chinh phục phương Nam trước tiên phải thống nhất phương Bắc. Nếu như ta có thể đánh đổ mộ Dung Thủy trong trận này, ta có lòng tin trong 20 năm sẽ dẹp yên trư hùng phương Bắc. Lại cho ta khoảng thời gian 30 năm nữa thì phương Nam cũng phải thần phục dưới gót sắt của ta." Với khí lực của ta hiện tại, từng sống qua 70 năm thì không thấy có gì hiếm lạ cả, cho nên ta tuyệt không phải là khẩu suất cuồng nôn mà là dựa vào tình hình hiện thực mà suy luận ra. Sở vô hạ khó hiểu hỏi, vì sao việc chinh phục phương Nam lại cần lâu đến 30 năm. Thác bạn khuê đáp, dùng vũ lực thống nhất phương Bắc không phải là chuyện khó khăn nhất, ta có tràn đầy lòng tin có thể làm được. Nhưng tiếp theo là làm sao thống trị phương Bắc, mới là chỗ khó khăn. Nếu không thì ta chỉ là một phù kiên khác. Sau khi phỉ thủy chiến bại thì đế quốc lập tức tan giã, điều này đã chứng tỏ rằng Phù Kiên chưa giải quyết được vấn đề trị quốc. Sở vô hạ lòng hiếu kỳ trỗi dậy, không nhịn được hỏi, Phù Kiên rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Thác bạt khuê thần sắc trở nên ngưng trọng, chậm rãi nói, nói cho cùng, bất luận là Thạch Lạc hay Phù Kiên, đều thất bại ở chỗ chưa thể thực hiện tốt được mối quan hệ dân tộc. Điều này liên quan đến một vấn đề có hai mặt. Trước tiên là lấy một dân tộc để thống trị nhiều dân tộc mà trong đó bao gồm cả người Hán và người Hồ, việc dung hòa dân tộc há phải là chuyện trong một sớm một chiều có thể giải quyết được, vấn đề vì thế đi đến chỗ không có kết thúc. Ngừng lại một chút rồi nói tiếp, thứ hai là việc thống nhất không thể bắt đầu làm từ mặt huyết thống mà phải xem trình độ cao thấp về văn hóa. Văn hóa càng cao chính là càng hiệu thuật trị quốc. Mà muốn thống nhất các tộc thì nhất định phải thống nhất văn hóa trước, điều đó giống như là chỉ có binh lực hùng mạnh nhất mới có thể chinh phục tứ phương. Chị quốc cũng như vậy, chỉ có văn hóa cao nhất mới có khả năng duy trì quốc gia đi đến thống nhất. Sở vô hạ nói, những lời này của tộc chủ khiến người tỉnh nộ, nhưng Phù Kiên không phải cũng dốc sức thúc đẩy hán hoa sao. Nhưng ông ta cuối cùng lại thất bại. Thác bạt khuê vui vẻ đáp, lời này của vô hạ vừa đúng trả lời cho việc tại sao ta lại cho rằng cần lâu tới 30 năm mới có thể thu phục vấn đề phương Nam. Việc thống nhất và dung hợp văn hóa không phải là chuyện mà chỉ cần một bước là xong. Phù Kiên chính là bởi nóng gấp làm mưa. Lúc thời cơ chưa chín mùi mà đã xâm nhập phương Nam, khiến cho việc sắp thành lại hỏng. Thác bạt khuê ta há có thể lại dẫm vào vết xe đổ đó sao? Gã lại nói, sở dĩ ta nhìn chúng Lạc Dương là quốc đô sau này chính là vì lợi ích lâu giải thống nhất thiên hạ. Bởi vì Lạc Dương là trung tâm văn hóa ở phương Bắc ngoài Trường An, là cố đô của Đông Hán, ngụy, Tấn, mà người Hán ở phương Bắc thì chỉ nhận miếu không nhận thần. Nếu có ai có thể đóng đô ở tung Sơn và Lạc hà, người đó là người có văn hóa chính thống. sở vô hạ tâm phục khẩu phục vui mừng nói tộc chủ không chỉ có trí thống nhất thiên hạ mà còn có năng lực thống nhất thiên hạ vì thế mới có kế hoạch to lớn này tháp bạt khuê quay đầu nhìn xuống nguyệt khâu trên bình nguyên nhấp nhô mấy dãy đồi núi đã bị chiến sĩ phe mình hùng cứ vệ sĩ đóng giữ các địa điểm chiến lược an doanh lập trại lính công sự thì bắt đầu đào hầm hào phải trong thời gian ngắn nhất kiến lập lên trận địa có lực phòng ngự mạnh mẽ đội xe la từ bình thành đi ra ùn ùn không dứt vận chuyển vật tư lương thảo dự trữ ở bình thành tình cảnh thật trắng lệ. Thác Bạc Khuê thở ra một hơi thật dài, nói cuộc chiến giữa huynh đệ Yến Phi của ta và mộ dung lòng chắc đã phân thắng bại rõ ràng. Sở vô hạ trong lòng minh bạch. Sở dĩ Thác Bạc Khuê bỗng nhiên nói chuyện về đại kế sau này chính bởi vì ông ta thấp thỏm trong lòng về sự thành bại của hoang nhân. Mà tưởng tượng về tương lai chính là phương pháp làm giảm bất lo lắng trong lòng của Thác Bạc Khuê. Thác Bạc Khuê tìm ngửa quay đầu, nói chúng ta trở về thôi. 77 Chiến trường thi thể nằm ngang dọc khắp đồng, khiến người thấy thảm thương không nỡ nhìn Trận chiến này Hoang Nhân thu được toàn thắng, tiêu diệt hơn hai vạn quân địch, còn chỉ có 2.000 người bị thương, đủ thấy được sự ác liệt của tình hình chiến trận Liên quân Hoang Nhân và Thác Bạt tộc số người chết trận là hơn 1.000 người, số người trọng thương chỉ mấy trăm. So với số lượng tương ứng kinh người của bên địch thì đó thực sự là con số nhỏ bé không đáng nói đến. Bọn họ lại thu được lượng lớn lương tiền cùng cung tiễn binh khí của Long Thành quân đoàn trong vụ hương. Chiến mã bắt được đạt đến 5000 con, thành quả thật to lớn. Dưới sự chỉ huy của Thôi Hoành và Vương Chân Ác, liên quân đang thu dọn tàn cục mà chiến tranh để lại, một mặt an táng người chết, đồng thời chữa trị cho thương binh. Bọn Yến Phi, Hướng Vũ Điển, Chắc Cung Sinh, Hồng Tử Xuân, cơ biệt, bằng nghĩa đứng trên gò cao quan sát tình hình bốn phía xung quanh. Diêu Manh lúc này đang thúc ngựa lên đỉnh gò, dẫm vào bàn đạp nhảy xuống ngựa, kêu lên, không nhìn thấy thi thể của Mộ Dung Long, có lẽ tên tiểu tử này đã chuồn mất rồi. Hồng tử Xuân gật đầu nói, hắn đã chuồn mất rồi, có người trông thấy hắn đào tẩu về phía bắc dưới sự bảo vệ của mấy chục thân binh. Chắc cùng sinh vua dâu, Mộ Dung Long đem tin tức toàn quân chết sạch tới cho Lao phụ thân của hắn, Lao ta sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Cơ biệt thở dài, cái này thì phải ông trời mới biết được. Mọi người đều muốn cười nhưng lại cười không nổi. Chiến tranh là một chuyện ác tàn nhẫn để xem ai bị thương tổn thiệt hại nhiều hơn, bên thất bại tất nhiên là thê thảm, bên chiến thắng cũng chẳng dễ chịu gì. Diều Manh nói. Thôi bảo chủ bảo ta đến hỏi các vị đại ca xử trí tù binh và thương binh của địch nhân như thế nào. Mục quanh của mọi người hướng về phía Yến Phi, xem quyết định của chàng. Yến Phi bất giác nhớ tới thủ đoạn tàn nhẫn xử lý tù binh địch của Thác Bạt Khuê ở Tham Hợp Pha, thầm thở dài một hơi, nói, kẻ nào có thể tự ly khai thì mặc cho bọn họ tùy ý rời khỏi, chúng ta càng phải cư xử tốt với người trọng thương của đối phương. Chắc cùng Sinh đề nghị, ngày mai, đội la ngựa của hô lôi phương vận chuyển lương thảo sẽ tới. Có thể sau khi hắn tháo dỡ lương tiền xuống sẽ đưa tất cả người trọng thương trở về thôi ra bảo quản lý. Tù binh địch sau khi khỏi bệnh thì sẽ thả cho bọn họ đi. Cơ biệt gật đầu, đó là biện pháp hay nhất. diêu mãnh nhảy lên lưng ngựa, lĩnh mệnh chạy đi. Chắc cùng sinh nói, chúng ta nếu như chờ đợi hô lôi phương đến nơi này rồi mới có thể khởi hành. Sợ rằng phải mất hơn 2 ngày dùng rằng tại đây, cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt để khôi phục nguyên khí. Cơ biệt nhìn sang bốn phía, cười khổ nói. thật không muốn lưu lại cái địa phương quỷ quái này mọi người đều có đồng cảm sâu sắc yến phi hỏi ta phải đi trước một bước để báo tin cho thác bạc khuê hướng huynh đi cùng ta chứ hướng vũ liền đáp ngươi muốn bỏ rơi ta cũng không được chắc Cường sinh nói ta thật hâm mộ các ngươi nói đi là đi để lại cái cục diện hỗn loạn này cho chúng ta bàng nghĩa bảo ngươi cũng có thể cùng bọn tiểu phi lên đường mà ai dám ngăn cả ngươi chắc Cường sinh đáp ta há lại là người không kể đến giang hầu nghĩa khí như vậy vả lại ta tự vấn chạy không nhanh bằng hai tiểu tử này, sợ rằng làm chậm hành trình của bọn họ. Hồng Tử Xuân kinh ngạc, nguyên lai like ngươi cũng biết tự lượng, cũng biết suy nghĩ đối nhân xử thế, chắc cùng sinh thở dài. ta không có tâm tình cười nói với ngươi, thật không hiểu rõ bản thân mình. tại sao trong bao cuộc đại chiến trước đây ở biên hoang tập lại chưa bao giờ sinh ra cảm giác chán ngán đối với chiến tranh giống như thời khắc này? thật là cổ quái. Hướng Vũ Điền điềm đạm, bởi vì chiến tranh trước đây ở biên hoang tập đều là bảo vệ biên hoang tập mà chiến đấu. có tính chất không giống với cuộc chiến hôm nay, mà chiến tranh chính là trò chơi xem ai có thể chịu đựng được. Ngủ một đêm thật tốt, ngày mai thì cảm giác của người sẽ khác. Tiếp đó gã nói với Yến Phi, khởi hành thôi. Yến Phi nói, tất cả y theo kế hoạch mà làm, chú ý coi trường mộ dung thủy có thể phái người phục kích các ngươi. Hắn ta là kẻ kiên cường, tuyệt sẽ không bị một trận thua làm dao động, mà trên tay hắn vẫn có thực lực đầy đủ, có thể phản kích lại chúng ta. Nói xong cùng hướng vũ điển chạy như bay xuống núi. Hết chương 571, chương 572, vô hồi chi thế. Lưu dụ đón lấy chung trà nóng do nhậm thanh thị dâng lên, uống hai hớp rồi để xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Nhậm thanh thị chầm chậm quỳ xuống trước mặt gã, sau đó nép người vào lòng, ôm chặt eo gã, mãn nguyện nói, không ngờ lưu gia có thể gặp lại tiếp nhanh như vậy, thanh thị quả thực rất vui. Lưu dụ sinh ra cảm giác thoải mái, từ sáng đến tối, gã bận đến tối tăm mặt mũi, bị bắt buộc phải xử lý không biết bao nhiêu là chiếu lệnh văn thư. Công việc nặng nhề khiến gã thở không ra hơi, nhưng khi nhậm Thanh thị ngã mình vào lòng gã, tất cả phiền não đều biến mất. Gã hiểu rõ bản thân không những mê luyến nhục thể động nhân của nàng, dựa vào nàng để nắm bắt tâm thái cùng xu hướng của cao môn kiến khang, mà còn sinh ra cảm tình với nàng. Đã từng có một khoảng thời gian, gã đã chán ghét lại thêm đoán hận nàng, nhưng giờ đây chỉ còn lại tình yêu nồng nhiệt. Từ lúc mới quen nàng, gã hoàn toàn không tưởng tượng được tình cảm lại phát triển như vậy. Mỗi khi ở cùng với nàng, gã cô hết sức không nghĩ đến giang văn thanh cùng với việc nhậm thanh thị không ngừng phát huy hiệu quả kỳ diệu theo kiểu lý thuộc trang cảm giác gáy náy vì gã đã giấu giang văn thanh mà đến đây dần dần giảm đi gã càng lúc càng hiểu rõ muốn đứng vững ở vị trí của gã phàm là việc có lợi cho mình gã đều không thể cự tuyệt nhậm thanh thị giống như một con báo nằm co tròn trong lòng gã nhẹ nhàng nói lưu gia ứng phó với thủ pháp của tạ hôn cực kỳ cao minh hiện nay thế gia vọng tộc của kiến khang mỗi người đều nhìn lưu gia với cặp mắt khác xưa hiểu rằng Lưu gia đối nhân xử thế theo một giới hạn, cho dù người như Tạ Hôn vốn có quan hệ đặc thù với Lưu gia, vượt qua giới hạn ấy, Lưu gia cũng sẽ không tha cho hắn. Lưu Dụ rất kinh ngạc hỏi, tin tức lại truyền nhanh đến thế à? Nhậm Thanh thị đáp, Lưu gia qua miệng Vương Hoàng gửi lời cảnh cáo đến Cao Môn Kiến Khang mà, chỉ cần trước tiên truyền bá trong Hemoi, -E, không cần một ngày sẽ truyền đến toàn thể Cao Môn Kiến Khang, huống chi hiện tại không ai không đặc biệt lưu ý đến Lưu gia, tin tức truyền đi so với trước đây càng nhanh càng rộng hơn. Lưu Du hỏi, tạ hôn có phản ứng gì không? Nhâm Thanh Thị đáp, tạ hôn có phản ứng gì? Không ai biết được, nhưng trận sóng gió này chưa yên cơn phong ba khác đã nổi, lại vừa xuất hiện thêm một giao ngôn khác có quan hệ gián tiếp với Lưu Gia. Lưu Du thất thanh, cái gì? Nhâm Thanh Thị hỏi, Tống Đại ca phải chăng đã đi rồi? Lưu Du kinh ngạc hỏi, nàng sao có thể biết nhanh như vậy? Nhâm Thanh Thị, giao ngôn chính là có liên quan với Tống Đại ca, nói rằng Tống Đại ca bởi bất mãn với hành động và thái độ của chàng nên giận dữ bỏ đi Lưu Dụ song mục sát cơ trợ thịnh, gan giọng nói, lại là cái tên tiểu tử tạ hôn ấy, hắn có phải đã chán sống rồi không? Nhâm Thanh Thị hỏi, Lưu Gia khẳng định là tạ hôn đã tung tin đồn nhảm sao? Lưu Dụ đáp, ngoại trừ hắn, ai có thể biết? Cũng chỉ có hắn mới có thể làm thứ việc điên rồ này. Nhâm Thanh Thị nói, hắn đang dò xét Lưu Gia. Lưu Dụ ngạc nhiên, dò xét ta. Nhâm Thanh Thị mở đôi mắt sinh, ngẩng đầu nhìn gã, giọng dịu dàng, hắn đang thăm dò xem Lưu Gia có nói sao làm vậy không? nếu lưu gia chùn lại thì hắn có thể gỡ thể diện cũng có thể giảm bớt chút uy phong của lưu gia tiếp đó lại nói kiến khang là cái nơi thị phi thêm mắm giảm muối, ở trong cao môn tình hình này lại càng mãnh liệt người của cao môn đại tộc tầm nhìn lại hạn hẹp việc xa bọn họ thường không thấy rất thích đàm tiếu khuyết điểm dễ nhận thấy của người khác lại phóng to lên vô tận nữa tạ hôn đã tiêm nhiễm nếp sống bất lương đó rất hiểu loại thủ đoạn này lưu dụ thiếu một chút là chửi ầm lên may mà việc này lại không liên quan đến vương đạm chân Cho nên vẫn có thể để nén nộ hỏa trong lòng, trầm giọng hỏi, ta phải làm sao đây? Nhâm thanh thị gối chiếc đầu xinh xắn lên lồng ngực rộng của gã, nghiêm trang mà nhàn nhã nói, rất dễ thôi. Lập tức gáp giải tạ hôn đến thạch đầu thành, không đếm xỉa đến bất cứ lời giải thích gì của hắn, cứ cho hắn biết, hắn đã phạm sai lầm thứ hai, nếu dám tái phạm, lập tức chém đầu hắn, xem hắn sau này có còn dám đắc tội với chẳng không? Lưu dụ trợt ngây ra hỏi, nhưng ta làm sao đối diện với đạo hờn phu nhân đây? Nếu người vì chuyện này mà bệnh tình trầm trọng thêm, lưu dụ ta có chết vạn lần cũng không tránh khỏi cắn rứt trong lòng. Nhậm thanh thị than, nếu chàng mềm lòng trong chuyện này, chẳng khác nào đã làm hại tạ hôn. Lưu dụ cười khổ, chuyện tạ hôn phạm phải lần này, nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì không nhỏ, nhưng tựa hồ vẫn chưa đến mức phải dùng từ ngữ nghiêm khắc như vậy để cảnh cáo. Nhậm thanh thị nói, tạ hôn lại dám gieo rắc giao ngôn, hiển nhiên là hắn không xem lời cảnh cáo trước kia lưu gia gửi đi qua miệng vương hoàng gia gì thiết hiểu lưu gia không muốn giết hắn không phải vì có bất kỳ hảo cảm gì với hắn mà là niệm tình tạ ra có điều là lưu gia cũng nên nghĩ đến phòng nạn lụt phải trước khi nước ngập nếu lưu gia có thể để tiểu tử ấy hiểu rõ tâm ý của lưu gia sớm hơn thì tương lai lưu gia không cần phải đối diện với vấn đề nan giải tương tự như thế này lưu dụ trầm ngâm một lúc lâu than ta quả thực không làm được sợ nhất là hắn không lâu sau đó sẽ lập tức phạm sai lầm thứ ba ta sẽ không có sự chọn lựa nào khác nhậm thanh thị nói Có lẽ là tạ hôn đã nhất định phải đi trên con đường đối lập với Lưu ra đây. Không nói về hắn nữa. Thiếp muốn Lưu ra sùng ái thiếp, tất cả những việc khác không quan trọng nữa. Lưu dụ ngầm thở dài một hơi, trong lòng gã hiểu rằng nhận định của nhậm thanh thị là đúng. Làm sao đây gã quả thực không dám kích động tạ đạo hơn nữa, sợ bà không thể chịu được nổi. Gã có cần phải nói chuyện với tạ hôn một lần hay không? Hết chương 572 Chương 573, Thiên quân nhất phát Liệp lĩnh Hoàng hôn không biết làm sao bắt đầu từ sau bữa trưa kỷ thiên thiên luôn cảm thấy trong lòng không yên chẳng lẽ về phía yến lang đã có chuyện gì xảy ra nàng hận không thể làm cho thời gian nhanh chóng qua đi chỉ có trong đêm khuya lúc con người thanh tĩnh nàng mới có thể bắt đầu ngưng tụ tâm lực cùng yến phi trao đổi tâm linh sau khi trời tối sơn trại bắt đầu đốt đèn kỷ thiên thiên kiên trì chờ đợi không ngừng để tỉnh bản thân phải duy trì tâm cảnh thanh tịnh yên tĩnh cùng lúc phong nương đi vào thần sắc nghiêm trọng tim kỷ thiên thiên lập tức đập loạn cả lên Mơ hồ cảm thấy có chuyện bất thường. Phong nương nói, hoàng thượng đã về rồi. Người cho triệu kiến tiểu thư, mời tiểu thư theo ta. Tiểu thi kêu lên một tiếng A kinh hãi, nếu muốn đi tìm một người mà nàng sợ hãi nhất trên thế gian này, khẳng định đó là mộ dung thủy. Kỳ thiên thiên biết là muốn chối cũng không được, an ủi tiểu thi đôi câu, cố gắng vô về chấn an tình cảm của nàng, rồi theo phong nương đi ra. Sau khi bị đưa đến khu sơn trại này, nàng cùng tiểu thi luôn luôn bị cấm chỉ không được ra khỏi cửa nửa bước. Lần này là lần đầu tiên nàng đặt chân lên trên con đường làm bằng đất và đá với phòng xá san sát hai bên. Đột nhiên phong nương đi chậm lại, kỷ thiên thiên biết là bà ta muốn nói chuyện với mình liền nhanh chóng đi đến bên cạnh. Bốn bể toàn là yên binh, người nào cũng bận rộn, toàn là các công việc chuẩn bị cho chiến tranh. Nhìn thấy kỷ thiên thiên, mọi người đều dừng tay, hướng tới nàng chú mục hành lễ. Những ánh mắt đó khiến người ta khó mà chịu đựng, tựa như loài dã thu trông thấy con mồi, bộ dạng kinh người. như muốn nhất tề nhảy sổ vào ăn tươi nuốt sống phong nương thở dài than ta thật có điểm lo lắng thần thái của hoàng thượng rất khác với bình thường tiểu thư nên có chuẩn bị tâm lý ngàn vạn lần đừng làm người tức giận tâm tình kỷ thiên thiên trầm hẳn xuống thầm kêu không ổn nếu quả tại một thời khắc nào đó mộ dung thủy đánh mất tác phong quân tử từ trước đến, đến giờ phát sinh thu tính nàng phải làm thế nào để ứng phó đây phong nương tiếp tục nói sắp sửa xảy ra đại chiến đặc biệt là vào lúc thắng bại khó lường Người ta thường rơi vào trạng thái kỳ dị bất thường, có thể làm những chuyện mà trong tình huống tâm thái bình thường sẽ không bao giờ làm. Ta sợ là hoàng thượng đang ở vào tình huống như vậy. Kỳ thiên thiên trong lòng run lên, chỉ muốn lập tức kêu gọi hiến phi đến cứu nàng. Nhưng rồi biết là chàng đang ở cách xa hàng trăm dặm, nước xa không cứu được lửa gần, mà cho dù chàng có ở gần đây, cứ gắng gượng xông vào hang hổ cứu nàng như vậy, cũng chỉ là một sự hy sinh vô ích. Cho nên nàng chỉ có thể nhất thân độc lực ứng phó. Nhưng mà nàng làm thế nào để ứng phó mộ dung thủy đây? Từ khi Yến Phi giúp nàng đả thông kinh mạch trong thành huỳnh dương, lại truyền cho nàng đạo pháp vô thượng Bách Nhật Trúc Cơ, nội công chân khí của nàng không ngừng âm thầm tăng cường mà người ngoài không nhận ra. Minh Đao minh thương, nàng đương nhiên chưa phải là đối thủ của mộ dung thủy, nhưng mà nếu đột nhiên tấn công, nói không chừng có thể đánh trọng thương mộ dung thủy đang không hề có ý đề phòng. Nhưng hậu quả như thế nào, nàng lại không thể nào gánh vác được. Mối quan hệ giữa nàng và Mộ Dung Thủy sẽ không thể nào vãn hồi được nữa. Hơn nữa nếu xảy ra điều đó, sẽ làm bộc lộ tình huống thực sự của bản thân, tương lai đối với việc Yến Phi muốn cứu bọn nàng sẽ tạo ra ảnh hưởng vô cùng bất lợi. Làm thế nào ứng phó Mộ Dung Thủy, đúng là tổn hao nhiều suy nghĩ. "Tiểu thư." Tiếng gọi của Phong Nương làm Kỷ Thiên Thiên đang khổ sở chìm trong suy nghĩ tỉnh táo trở lại. Lúc này mới rời khỏi cổng trại, tiến vào khu lều vải ở khu doanh trại phía tây, dưới ánh sáng của một ngọn đuốc khổng lồ, thấy đầy đủ áp lực trầm trọng của cuộc chiến tranh lúc nào cũng có thể xảy ra chiến mã hí vang kỷ thiên thiên quay sang nhìn phong nương chăm chú bà ta cũng ưu tư lo lắng nhìn nàng tình cảm quan tâm tha thiết hơn mọi lời nói nhưng kỷ thiên thiên cũng nhận ra vẻ bất lực của phong nương bà ta đúng là không giúp được gì kỷ thiên thiên có cảm giác khiếp đảm như thể bị hãm thân trong hang sói nếu quả mộ dung thủy vứt bỏ lớp ngụy trang lộ ra bản tính xài lang sự an toàn của bản thân nàng không còn có gì bảo đảm nữa Mà phương pháp tự cứu duy nhất của nàng, chính là dùng cái chết để bảo toàn trinh tiết. Vào thời khắc này, nàng không còn một điểm cảm thông đối với mộ dung thủy, chỉ còn lại nỗi thống hận mãnh liệt. Nhân thế này chẳng phải là huyễn hoặc và ngắn ngủi đó sao. Mà hết thể mọi chuyện xảy ra trong nhân thế, đều có chung một đặc tính như vậy. Nhưng mà nghĩ thì có thể nghĩ như vậy, nhưng khi sự tình phát sinh đối với bản thân mình, nàng lại vô pháp tiếp nhận, cũng không có cách gì vượt lên trên nhận thức đó, bình tĩnh mà suy xét sự việc. một chiếc trướng đặc biệt lớn không giống như những chiếc trướng hình tròn khác xuất hiện phía trước chiếc trướng này cách những chiếc khác đến hơn 10 trượng hơn nữa lại được trang trí đặc biệt được bảo vệ nghiêm ngặt chứng tỏ chủ nhân của nó phải có thân phận đặc biệt cuối cùng đã đến được xoái trướng của mộ dung thủy mà cũng có thể là nơi nàng kết thúc sinh mệnh nếu nàng chết đi thì thi sẽ như thế nào còn yến lang thì già sao đây nhất thời trong lòng kỷ thiên thiên mâu thuẫn đến cực điểm phong nương tựa như đã hạ quyết tâm ghé sát bên thai nàng hạ giọng nói gấp gáp ta sẽ không bỏ đi đâu. Nếu quả xảy ra chuyện gì, tiểu thư cứ kêu to lên, ta sẽ liều chết xông vào ngăn chặn." Kỳ Thiên Thiên cười gượng gạo, trong lòng cảm kích, nhưng lại không biết đáp lời bà ta như thế nào. Người đứng đầu đám vệ sĩ bảo vệ dùng tiếng tiên ti cao giọng hô, "Thiên Thiên tiểu thư đã đến." Vệ sĩ vội mở cửa trướng. Kỳ Thiên Thiên nghiến chặt hàm răng, quay sang phong nương với ánh mắt bảo rằng bà ta hãy an tâm, rồi tự mình đi thẳng vào trong trướng. Cửa trướng phía sau người nàng buông xuống. trong trướng vương vắn rộng khoảng ba trượng, hai bên tường có treo đèn chiếu sáng làm bằng da dê, làm cho người ta có cảm giác rộng rãi và ưu nhã. Trên mặt đất trải một lớp da dê, giẫm chân lên thấy mềm mại và êm ái. Mộ Dung Thủy ngồi ở vị trí trung tâm, một chân duỗi dài trên mặt đất, chân kia thì co lên, tựa như có một cỗ khí thế hùng hồn của bá chủ thiên hạ. Lúc này ánh mắt hắn sáng ngời, chăm chăm nhìn Kỷ Thiên Thiên, đem tất cả khát vọng trong lòng hắn biểu hiện ra ngoài không một chút giữ gìn Kỷ Thiên Thiên đã minh bạch nỗi lo lắng trong lòng Phong lương Mộ Dung Thủy đúng là có điểm kỳ quái khác với ngày thường. Nhãn thần hắn hừng hực, biểu hiện hắn đã mất hết kiên nhẫn đối với nàng, đánh mất khả năng tự kiềm chế rồi. Dường như loại người bá chủ ngạo thị thiên hạ như Mộ Dung Thùy, đã không có khả năng chinh phục con tim của nàng, đành phải thoái lui mà theo đuổi phương án khác, là đoạt được thân thể của nàng. Hắn đã muốn đoạt được bất kỳ điều gì, tuyệt không bao giờ chùn bước. Nhất là vào thời khắc cuộc quyết chiến đang đến gần, tinh thần bị áp chế bấy lâu của hắn như dòng nước cần được phát tiết. làm cho nàng trở thành mục tiêu thích hợp nhất của hắn sự việc lâm đầu kỷ thiên thiên ngược lại trở nên bình tĩnh theo lẽ thường hướng về hắn thi lệ vân an mộ dung thùy trầm giọng nói ngồi đi kỷ thiên thiên lặng lẽ ngồi xuống không biết nên nhìn thẳng vào nhãn thần khiến nàng sợ hãi hay là lảng tránh ánh mắt của hắn bất luận sự lựa chọn nào cũng đều khó mà dự đoán hậu quả hung hay là các. bất quá đã nghĩ như vậy còn có điều gì cần cố kỵ nữa nàng thẳng thắng nên đón ánh mắt của hắn như mày hỏi Trong lúc hoàng thượng đang bận trăm công ngàn việc lại triệu thiếp đến diện kiến, không biết có chuyện gì vậy. Mộ Dung Thủy thở dài một hơi, cười khổ hỏi lại, ta muốn gặp nàng không được sao? Cần gì phải có lý do cơ chứ? Kỳ Thiên thiên hơi cảm thấy yên tâm, ít ra Mộ Dung Thủy cũng khẳng khái cho nàng cơ hội nói chuyện, bình tĩnh hỏi, hiển nhiên hoàng thượng đã nắm chắc thắng lợi, vì sao tựa như có bộ dạng tâm sự trùng trùng như vậy? Mộ Dung Thủy lãnh đạm nói, ta có thể không có tâm sự sao? Trừ phi Thiên thiên chính miệng bằng lòng gả cho Mộ Dung Thủy ta. thì mọi ưu phiền của ta mới chấm dứt, lại còn lập thể ngay tại đây là sẽ tuyệt không phụ lại sự coi trọng của thiên thiên đối với ta. Kỳ thiên thiên thầm kêu cứu mạng. Mộ dung thủy chờ đến lúc này mới đưa ra cho nàng tối hậu thư, nếu dùng văn không được thì chắc sẽ dùng võ. Rất nhiều khả năng nàng phải tự quyết định giải quyết chuyện của mình. Tỷ như nói với hắn rằng đợi khi chiến sự kết thúc mới nói tiếp chuyện này, hoặc là để nàng ra về suy nghĩ cho thấu đáo. Nhưng dù rằng đây chỉ là kế quyền nghi, nàng cũng không có cách gì nói ra. Không chỉ bởi vì nàng không muốn lừa dối mộ dung thủy trong chuyện này, mà nguyên nhân chủ yếu, chính là vì Yến Phi. Nàng chính là không muốn nói ra nửa câu phản bội Yến Phi, dù giả dối cũng không được. Kỳ thiên thiên túi lầu đáp, hoàng thượng đã biết rõ câu trả lời của thiếp, ngay từ ngày đầu tiên hoàng thượng bắt chủ tỉ bọn ta từ biên hoàng tập mang đi, hoàng thượng cũng đã biết rồi. Mộ dung thủy hiện ra thần sắc thất vọng không cách gì che giấu, tiếp đó hai mắt ánh lên tia nhìn dữ dằn, trầm giọng nói, ta sẽ làm cho thiên thiên phải suy nghĩ lại. Kỳ thiên tiên ngầm thở dài một hơi ngẩng đầu bình tĩnh nhìn lại mộ dung thủy nàng tinh không chuẩn bị kêu cứu vì làm vậy chỉ hại chết phong nương ngoại trừ hiến phi nàng tuyệt không bao giờ để cho bất kỳ nam nhân nào chạm đến thân thể nàng mặc dù đó chính là giấc ngộng huyễn hoặc của rất nhiều người sau khi hạ quyết tâm nàng không hề có một chút ý nghĩ sợ sệt nữa đắp sao lại phải khổ như vậy hoàng thượng chỉ có thể chạm đến xác của ta thôi hai mắt mộ dung thủy lộ ra tia hung dữ quát lớn sao lại có chuyện dễ dàng như vậy Kỳ Thiên Thiên biết rằng hắn thẹn quá hóa giận, sắp sửa tấn công, chính là đang chuẩn bị vận công đoạn mạch tự tận, cửa chướng bất chợt mở ra, phong nương tựa như một làn khói xanh bay vào, hét lớn, "Hoàng thượng!" Mộ Dung Thủy vụt đứng lên lao vọt về phía Kỷ Thiên Thiên, hình dạng vô cùng tức giận quát, "Phong nương!" Phong nương thần tình nghiêm nghị, đứng chặn giữa hai người, quân canh bên ngoài chướng đồng loạt lao vào, nhất thời trong chướng ngập trong không khí kiếm bạt cung dương. Gương mặt Mộ Dung Thủy trở nên tái xanh, hiển nhiên đang trong cơn thịnh nộ. bắc mắt nhìn phong nương chằm chằm. kỳ thiên thiên thở dài ta không có chuyện gì trước hết phong nương hãy về đi phong nương tựa như không nghe thấy những lời nàng vừa nói quay sang mộ dung thủy nói hoàng thượng ngun ngàn lần nên tự trọng không nên làm những chuyện sẽ khiến ngài hối hận suốt đời hai mắt mộ dung thủy tràn ngập sắc cơ vừa lúc đó bên ngoài trướng có người hô to báo lên liêu tây vương mộ dung nông có chuyện vô cùng khẩn cấp cần bẩm báo phụ hoàng mộ dung thủy không vui nói có chuyện gì mà khẩn cấp chờ sau hãy nói ngay lúc đó, mộ dung nông xuất hiện nơi cửa trướng, quỳ xuống thừa, xin thứ cho hải nhi vô lễ. tháp bạt Khuê đã dốc toàn bộ lực lượng đến nguyệt khâu ở nhật xuất nguyên bảy trận lập trại, tựa như là đã biết rằng chúng ta giấu quân ở liệp lĩnh, xin phụ hoàng định đoạt. sắc mặt mộ dung thủy đại biến, thốt lên thất thanh, cái gì? mộ dung nông lại phủ phục xuống lần nữa. kỳ thiên thiên cảm thấy nội tâm mộ dung thủy đang rất hốt hoảng, đó thuần tuy chỉ là trực giác. đây là lần đầu tiên nàng phát hiện loại tình cảm như thế này từ trên người mộ dung thủy. Mộ Dung Thủy hoảng sợ rồi, hoặc có lẽ đây là lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác hoảng sợ. Những người ở đây không ai minh bạch tâm sự của hắn như kỷ Thiên Thiên, lòng tin tất thắng vào cuộc chiến của Mộ Dung Thủy đã bị dao động dữ dội, kế dùng kỳ binh của hắn đã không còn là kế nữa, ngược lại làm liên lụy đến hắn. Mộ Dung Thủy đã đánh mất sự chủ động, rơi vào thế hạ phong. Mộ Dung Thủy nhanh chóng hồi phục trở lại, thần xác lạnh lùng sắc bén bao trùm lên gương mặt, bình tĩnh nói: Phong Nương hãy mời Thiên Thiên tiểu thư trở về. Phong Nương có đôi chút do dự. Tiếp đó quay sang kỷ thiên tiên nói, tiểu thư bọn ta về thôi. 77. tiến Phi và hướng Vũ điền ngồi bên bờ một dòng suối nhỏ. Hướng Vũ Điển phụ phục thân mình thò đầu xuống dòng nước, uống mấy hơi thật thông khoái. Bang vào công lực hai người, vốn không cần phải nghỉ ngơi giữa đường, chỉ vì trong cuộc chém giết với địch nhân ngày hôm qua đã bị tổn hao quá nhiều nguyên khí, cho nên sau khi gấp gáp chạy một trăm dặm đường, bọn họ cũng cảm thấy chịu không nổi. Trong rừng sương ngủ dày đặc, trời đêm mịt mù, ánh trăng như ẩn như hiện Hướng vũ điền từ trong nước ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm, nói, huynh nhất định phải thuyết phục huynh đệ của huynh. Ta vẫn cho rằng khiêu chiến mộ dung thủy để quyết định chủ tỷ thiên thiên thuộc về ai, là kế duy nhất có thể thành công. Yến phi thở dài, ta rất hiểu thác bạc khuê. Đối với hắn mà nói, bất cứ tình nghĩa huynh đệ, về mức độ quan trọng thì còn xa mới sánh bằng chuyện lập quốc xưng hùng. Từ nhỏ tính tình của hắn đã là như vậy, không ai có thể ảnh hưởng đến hắn trên phương diện đó. Hướng vũ điển hỏi Ngay lúc Mộ Dung Thủy biết được Thác Bạt Khuê tiến binh đến Nhật Xuất Nguyên, hắn sẽ có suy nghĩ gì? Tiến Phi đáp, hắn sẽ cho rằng đại kế dùng kỳ binh đột kích đã tan thành mây khói, do bọn ta đã sớm biết hắn giấu quân ở Liệp Lĩnh, cũng có nhiều khả năng là biết Long Thành quân đoàn mai phục trong Vũ Hương, mà hắn chỉ còn một lựa chọn duy nhất là cùng bọn ta chính diện giao phong. Hướng Vũ Điển có vẻ suy nghĩ, Mộ Dung Thủy vẫn còn một cơ hội chuyển bại thành thắng, đó là nhân lúc trận cước của Thác Bạt Khuê còn chưa ổn định, dùng ưu thế về binh lực hủy diệt Thác Bạt Khuê. khiến thác bạt khuê và bọn ta không có cơ hội phối hợp Tiến phi nói thác bạt khuê đã dám tiến quân đến nhật xuất nguyên át đã sớm đoán rằng mộ dung thủy sẽ có nước cờ này nên có lòng tin là ứng phó được hướng vũ điền gật đầu đồng ý về lý là như vậy nói rồi ngồi lui lại phía sau cười hỏi nước suối trong và ngọt phi thường huynh không uống mấy ngụm hả Tiến phi di chuyển đến bờ suối túi xuống dùng hai tay vốc nước lên uống liền mấy ngụm nói huynh nói rất đúng trước khi long thành quân đoàn bại trận ở chạy về đến liệp lĩnh mộ dung thủy sẽ nhằm vào quân đội của tiểu khuê ở nhận xuất nguyên phát động công kích nhân vì lúc đó quân tâm vẫn chỉ bị ảnh hưởng chút ít hướng vũ điền hỏi huynh đệ của huynh liệu có chống chọi được không trên chiến trường mộ dung thủy chưa hề thua bao giờ tiến phi đáp sự thật là tiểu khuê từ lúc xuất đạo đến nay cũng chưa hề bị thất bại mà thường là dùng ít thắng nhiều hắn sẽ lợi dụng địa thế của người khâu khiến cho mộ dung thủy không thể sinh cường hướng vũ điền nói nếu quả huynh đệ của huynh có khả năng vượt qua chiến dịch này tuy nói binh lực mộ dung thủy nhiều hơn gấp đội nhân số của liên quân bọn ta nhưng chỉ cần bọn ta phòng thủ chắc chắn ở nguyệt khâu, lương thực lại sung túc hơn mộ dung thủy tình thế mà bọn ta chờ đợi rồi sẽ xuất hiện ta vẫn cho rằng ép mộ dung thủy quyết một trận để phân định thắng phụ là phương kế duy nhất có thể thành công yến phi nói mộ dung thủy dụng binh như thần nếu hắn biết rằng không có cách gì công hãm nguyệt khâu, thì sẽ chuyển toàn lực đối phó với hoang nhân bọn ta hắn sẽ không nhanh chóng đồng ý dễ dàng như vậy đâu chỉ có lúc hắn thúc thủ vô sách mới có thể chấp nhận khiêu chiến lại cười gượng giả như bộ đội của bọn ta có thể tránh khỏi sự công kích của mộ dung thủy đến được nguyên khâu tình thế như huynh nói sẽ xuất hiện mộ dung thủy do đường vận lương quá dài thiếu hụt lương thảo sẽ dẫn tới tâm lý muốn phái lui lúc đó tiểu khuê đã ở vào thế bất bại ngươi cho rằng tiểu khuê vẫn đồng ý để ta mạo hiểm ư ta biết rất rõ con người hắn hướng vũ điền gợi ý huynh hãy biểu diễn kỳ chiêu tiểu tam hợp cho tiểu khuê của huynh xem để hắn biết rằng huynh hoàn toàn có thể thắng mộ dung thủy Yến Phi nói, tiểu khuê tỉnh không phải là kẻ ngốc. Hắn biết rõ là ta tuyệt không thể hạ thủ giết chết mộ dung thủy, chiêu số tiểu tam hợp căn bản không phải lúc nào cũng có tác dụng. Nếu có cố kỵ, mối nguy hiểm bị thất bại của ta còn cao hơn. Huynh nghĩ mà xem. Nếu như ta không một lòng muốn giết mộ dung thủy, đối với tiểu khuê thì có gì tốt đây? Hắn sẽ chẳng bao giờ để ta mạo hiểm như vậy. Hướng vũ điền nói, đề nghị đó của ta, huynh phải thử xem như thế nào. cho nên ta mới nói huynh nhất định phải thuyết phục huynh đệ của huynh. Tiến phi cười khổ, xem tình huống thế nào rồi hay nói. Ánh mắt hướng vũ điển hướng về chàng, lấp lánh sáng ngời, mỉm cười. Hiện tại tình thế dần dần rõ ràng. Chỉ cần hai đội quân của bọn ta có thể hội họp, rồi lại có thể dựa vào địa thế hiểm trở mà cố thủ, mộ dung thủy chẳng những đánh mất toàn bộ ưu thế, mà còn bị hãm vào cục diện khốn khổ tiến thoái lương nan. Mà sự thật là mộ dung thủy tuy chẳng làm gì được bọn ta, nhưng bọn ta cũng chẳng làm gì được hắn. chiến dịch tham hợp pha tuyệt không bao giờ tái diễn so với mộ dung thủy thì mộ dung bảo chẳng bao giờ sánh được khi liên quân rút lui về lập lĩnh thì cuộc chiến này cũng đến lúc kết thúc dưới tình thế như vậy lao ca huynh ngược lại trở thành nhân vật mấu chốt làm thay đổi cục diện nhận thức của ta đối với thác bạt khuê đương nhiên không thể sâu sắc như huynh nhưng ta có thể nhận biết tính cách lợi hại của hắn huynh đệ của huynh tuyệt không phải là một kẻ tầm thường nói không chừng hắn khẳng khái mạo hiểm cược một ván bỏ qua cơ hội này về sau hiệu chết về tay ai thực khó mà đoán được tiến phi gượng cười không nói hướng vũ điền tiếp ta không hề nói lung tung mà là muốn tâm ý huynh phải kiên định sợ nhất là huynh không dám đưa ra đề nghị này với hắn thì ngay cả cơ hội duy nhất cũng chấn mất Ai? ta còn nghĩ đến một hậu quả đáng sợ khác tiến phi trong lòng rung động dục nói đi hướng vũ điền nói lần này nếu mộ dung thủy bị tổn quân mất tướng mà rút khẳng định là hận hoang nhân các người đến tận xương thủy thẹn quá hóa giận Hắn chắc sẽ không khách khí với chủ tỷ Thiên Thiên nữa để làm thường tổn tâm lý hoang nhân các người. Lúc đó bọn ta có hối hận cũng không kịp. Hơn nữa kỷ Thiên Thiên đã trở thành tượng trưng cho vinh nhục của hoang nhân. Binh tướng thủ hạ của Mộ Dung Thủy sẽ đem hết nỗi oán trách cùng cừu hận trong lòng bọn chúng chút cả lên người nàng. Đến lúc đó Mộ Dung Thủy mà không giết kỷ Thiên Thiên thì sẽ vô pháp chấm dứt nỗi oán khí trong nội bộ quân đội. Dẫu rằng Mộ Dung Thủy muôn ngàn lần không có ý như vậy, nhưng nếu hắn muốn các chiến sĩ tiếp tục vì hắn mà bán mạng. vì hắn trinh phạt Thác Bạc Huê, thì chỉ có một lựa chọn, chính là sự quyết chủ tỷ kỳ thiên thiên. Yến Phi chán nản không nói, một hồi sau mới hỏi, làm sao mộ dung thủy tự nguyện cùng ta quyết đấu. Hướng vũ liền đáp, trước tiên, là hắn không cho rằng Huynh có thể chắc chắn thắng. Tiếp đó, hắn cũng đoán rằng Huynh không dám giết hắn, khiến hắn hoàn toàn có thể phóng tay mà đánh. Huynh thì lại có cố kỵ, cho nên hắn tính rằng phần thắng thuộc về hắn nhiều hơn. Cuối cùng, cũng là vấn đề quan trọng nhất, vì đó là cơ hội duy nhất để hắn xoay chuyển cục diện như vậy anh hùng vô địch thiên hạ như mộ dung thủy nếu không có lựa chọn nào khác tuyệt sẽ không bỏ qua yến phi thở dài trong tình huống như vậy ta làm thế nào mà đánh bại hắn hướng vũ điền đáp cho dù huynh không sử dụng kỳ chiêu tiểu tam hợp bằng vào sự hợp nhất âm dương nhị thần của huynh vẫn hoàn toàn có khả năng đả bại hắn còn cụ thể thế nào phải do huynh lúc lâm trận quyết định ta có 10 phần tin tưởng là huynh sẽ có một trận thắng đẹp mắt tiến phi hỏi Mộ Dung Thủy nguyện ý đánh cực nhưng không chịu nhận thua thì làm thế nào? Hướng Vũ Điển cười khổ, lúc đó ta cùng huynh xét đều biến thành điên cuồng, toàn bộ hoang nhân cũng biến thành điên cuồng. Xông vào quân yên thấy người là giết, Mộ Dung Thủy sẽ không bao giờ ngu xuẩn như vậy. Tiễn Phi hít sâu một hơi nói, ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Tiểu Khuê. Hướng Vũ Điển nói, không cần phải tìm cơ hội, mà ngay sau khi đến Nguyệt Khâu thì lập tức tìm Tiểu Khuê của huynh, đem sự tình nói ra. Nắm rõ được tâm ý của hắn, Bọn ta mới có thể theo mục tiêu đó mà điều chỉnh chiến lược. Nếu quả thác bạc khuê kiên quyết cự tuyệt, bọn ta sẽ tìm biện pháp khác. Tiến phi vương người đứng dậy, nói, hiểu rồi. Tiếp tục lên đường thôi. Chú thích. Đây là thành ngữ nên ý nghĩa khác với việc dịch nghĩa đen của cụm từ. Hết chương 573. Chương 574, Môn Đình Y Cửu. Đem quân đến Nhật xuất nguyên, chính là một nước cờ quân sự cực kỳ mạo hiểm của thác bạc khuê. Ngay lúc mộ dung thủy biết rằng hắn đóng quân ở Nguyệt Khâu. thì cũng đoán ra Long Thành quân đoàn của mình Hung Đa cát tiểu. Bởi vì hắn đã biết Mộ Dung Thủy giấu quân ở Liệp Lĩnh, tự nhiên sẽ thăm dò được nơi Long Thành quân đoàn đóng quân. Mà phương pháp duy nhất để Mộ Dung Thủy xoay chuyển cục diện chính là nhân tin tức bại trận của Long Thành quân đoàn chưa truyền về, quân tâm còn chưa bị ảnh hưởng, mặt khác nhân lúc Thác Bạt Khuê hắn vẫn còn chưa ổn định trận cước, với binh lực các đảo, từ Liệp Lĩnh xuất kích, tiêu diệt hắn. Thác Bạt Khuê đứng sừng sững trên đỉnh cao nhất của người Câu. Bầu trời đầy sao chiếu xuống vùng bình nguyên hoang dã ven sông. Toàn bộ mặt đất bị bao phủ bởi một lớp sương mù, khiến khó mà nhìn xa được. Cuộc chiến lần này là nguy hiểm nhất, không phải do đối phương người đông. Nhân vị quân sĩ bên mình sĩ khí dâng cao, ở vùng đồi núi chiếm ưu thế di giật đãi lao, nên khoảng cách ưu thế về quân lực được san bằng. Nguy hiểm ở chỗ đối thủ là Mộ Dung Thủy. Từ trước đến nay, Mộ Dung Thủy chính là người mà trong lòng thác bạn khuê quý kỳ nhất. Về binh pháp, Mộ Dung Thủy có tài năng thiên phú, dụng binh như thần, binh lính tướng sĩ đều vì hắn mà liều mạng. Có đến hàng chục năm tung hoành Bắc Phương, chưa từng có địch thủ. Bất quá mối nguy hiểm đó là hoàn toàn có giá trị. Tháp Bạt Khuê đã tính toán chính xác, lần này Mộ Dung Thủy vội vã tiến đánh, chuẩn bị không đủ, khó mà kéo dài. Chỉ cần có khả năng chống chọi được nước cờ tấn công mãnh liệt đầu tiên của Mộ Dung Thủy, thế cờ tất suy, cuối cùng chỉ có đường triệt thoái. Cuộc chiến này nếu may mắn không bị thất bại, thì sẽ loại bỏ được nỗi sợ hãi Mộ Dung Thủy trong lòng quân sĩ bên mình. khiến cho thủ hạ cảm thấy bản thân hắn có tư cách và bản lĩnh đánh bại mộ dung thủy. sở vô hạ ở bên cạnh thở gấp gấp hỏi, chỉ còn nửa canh giờ nữa là bình minh rồi, làm sao vẫn không thấy bóng dáng địch nhân nhỉ? tháp bạn khuê ung dung đáp, mộ dung thủy đến rồi. sở vô hạ tức thì khẩn trương hẳn lên, ngó phải nhìn trái, hỏi, ở chỗ nào cơ? tháp bạn khuê mỉm cười, vô hạ khẩn trương rồi hả? sở vô hạ chỉ gượng cười không đáp. đối diện với mộ dung thủy vốn là bắc phương đệ nhất binh pháp đại gia. ai mà không run rẩy căng thẳng." Thác Bạt Khuê điềm đạm nói, "Trước đó trong chiến dịch phục kích hách liên bột bột tại Hồ Thành, ta cũng nghĩ ra kế dụ địch đến tấn công thế này. Hiện tại tình huống đúng như mong muốn trong lòng bọn ta, vô hạ phải hưng phân mới đúng." Sở Vô Hạ không hiểu hỏi, "Lẽ nào lúc đó tộc chủ đã đoán rằng Mộ Dung Thủy sẽ giấy binh đến Liệp lĩnh hay sao?" Thác Bạt Khuê thầm nghĩ ta đâu phải thần tiền, đương nhiên không thể nào đoán được Mộ Dung Thủy đến từ phương nào. Bất quá vì có một thám tử thần kỳ là Kỷ Thiên Thiên, làm cho mộ dung thủy không còn thi triển kế dùng kỳ binh được nữa ngay lúc đó bốn phương tám hướng đồng thời vang lên tiếng vó ngựa mộ dung thủy rốt cuộc cũng đến mà có vẻ như không một chút do dự dốc toàn lực tấn công tháp bạn khuê quát lớn phóng hỏa tiễn thủ hạ thổi tù và đang đợi lệnh phía sau lập tức thổi lên một tiếng giải phát ra mệnh lệnh của hắn khoảng 100 mũi hỏa tiễn từ ngoại vi nguyệt khẩu bắn ra mục tiêu không phải là địch nhân mà là khu vực rộng lớn đã bố trí trước ở chu vi bốn phía nguyệt khẩu Vượt qua hàng trăm ngọn đồi lô nhô giống như những hòn núi nhỏ, nhằm đúng vào những đống tuổi khô đã tẩm dầu. Tức thì ngọn lửa bốc lên bừng bừng, làm cho một vùng ngoại vi Nguyệt Khâu ánh lên một màu đỏ rực, mà chính Nguyệt Khâu thì lại không đèn không đuốc, không thấy đến nửa điểm ánh sáng. Ngay lúc đó địch ta đã phân minh, địch nhân đang công tới hoàn toàn bộc lộ dưới ánh lửa, mà có muốn lui cũng không thể nào làm được. Mặc dù qua một quãng đường dài đến tập kích, người yên vẫn có quân dung trình tề chia ra tám núi đến xâm phạm. Trung quân gồm hai đội tất cả là 3.000 người, theo hướng chính diện công tới, mục đích chính là muốn kiềm chế bọn họ. Sắt chiêu thực sự của mộ dung thủy là từ phía sau lẹn tới, làm dung chuyển mạnh mẽ tuyến phòng thủ hậu phương và hai bên sườn, đem ưu điểm xung kích của kỵ binh trong chiến tranh phát huy đến tận cùng. Chỉ xem mộ dung thủy đến vô thanh vô tức, trước khi sự việc xảy ra không có đến nửa điểm báo trước, đột ngột phát động tấn công khí thế hào hào như thế này, cũng biết về mặt tổ chức đột kích mộ dung thủy quả thật xuất sắc như thế nào nếu quả Thác Bạt Khuê không có chuẩn bị từ sớm, thì trận chiến này chỉ có bại mà thôi, lại còn thua một cách thảm hại. hiệu lệnh chiến đấu lại nổi lên, hàng loạt hàng loạt kình tiễn nhằm hướng trận địa ngoại vi Nguyệt Khâu mà bắn tới, kỵ binh địch nhân từng lớp từng lớp ngã xuống đất, đuôi đất buốc lên mù trời. đúng vào thời khắc đó, Thác Bạt Khuê đã biết rất rõ, sau khi vượt qua đêm nay, mộ dung thủy không còn tinh thần chiến đấu mỗi trận mỗi tháng nữa. 77. Lưu Dụ tiến vào cổng khu trang viện của Tạ Gia, đi cùng chỉ có bốn chiến sĩ thân binh. Nhân vì gã không muốn để cho tạ gia có ấn tượng là gã huy nghi mà đến. Tiếp đai gã chính là Lương Định Đô, ý đã thay thế vị trí của Tống Bi Phong trước đây ở tạ gia, mà cũng là người hiểu rõ lưu dụ. Nhưng với thân phận và địa vị hiện tại của lưu dụ, Lương Định Đô thực sự không đủ tư cách và danh vị để đón tiếp. Lưu dụ lần này đến thăm tạ gia là muốn cùng tạ hôn hòa thuận trao đổi, làm giảm mối quan hệ đang căng thẳng giữa bọn họ. Nếu như tạ hôn tức thời, thì phải tự mình ra tiếp đón, mọi chuyện sẽ thật dễ dàng. nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên là không được như vậy lương định đô đi sau một bước hạ giọng nói đại tiểu thư đang ở vòng quan hiên chờ đón đại nhân bởi vì đại tiểu thư đang có bệnh trong người nên không thể ra đại môn nên đón đại nhân được thỉnh đại nhân lượng thứ lưu du hỏi tôn thiếu ra đâu lương định đô cười gượng gạo tôn thiếu ra ra ngoài chưa về lưu dụ thở dài một hơi thầm nghĩ bản thân khẳng định là tạ hôn đang ở nhà mới đến hẻm ô ý tên tiểu tử này đã tuyên bố không muốn gặp mình lương định đô lại hạ giọng hơn nữa Tôn thiếu gia biết được đại nhân sẽ đến, liền theo cổng sau bỏ ra ngoài. Lưu Dụ nghi ngờ nhìn Lương Định Đô chăm chú. Lương Định Đô tựa như đã hạ quyết tâm, cung kính thưa, Định Đô hy vọng có thể theo hầu đại nhân. Lưu Dụ trong lòng rung động, nghĩ đến câu thụ đảo hồ tôn tán. Đích xác là đại thế của Tạ gia đã mất, nên người trong phủ sinh ra tâm ý ly khai. Lương Định Đô tiết lộ chuyện tạ hốn, chính là hướng về bản thân mình thể hiện tâm ý trung thành. Trong lòng cảm khái, nhẹ nhàng điềm đạm nói, hiện tại chưa phải là lúc nói chuyện. Sau này sẽ nói tiếp, lưu dụ thực không nỡ nhận tâm cự tuyệt người có thể xem là một nửa đệ tử của lão bằng hữu tống bi phong này. Lương định đô lập tức rồi rít tạ ơn, cũng cho thấy là trong lòng y rất cảm kích. Lúc đó đã đến bên ngoài cửa chính của vong quan Hiên, nhìn thấy đôi câu đối treo ở hai bên cư quan vô quan quan chi sự, xử sự, sự vô sự sự chi tâm, tự nhiên gã có một loại cảm thụ mà trước đây không hề có. Mà đến lúc này gã mới minh bạch tâm cảnh của tạ an năm đó, cảm thấy mình cũng có cùng cảm nhận. So với sự tiêu xái lỗi lạc của tạ an, gã tự thẹn là không bằng, căn bản không có tài năng giống như tạ an. Đại nhân, lưu dụ đang chìm trong suy nghĩ liền bị lương định đô thức tỉnh trở lại. Sau khi phân phó thủ hạ trở ở bên ngoài, tự mình tiến thẳng vào vòng quan hiên. Cảnh trí bên trong vẫn như trước đây, nhưng lưu dụ dù sao vẫn cảm thấy có chỗ không giống khi xưa. Có lẽ là do tâm tình gã thay đổi, hoặc là bởi vì gã đã biết rằng hiện tại tạ gia đang lâm vào tình thế điêu linh thống khổ. tạ đạo ẩn đang ngồi dựa lưng vào thành giường trên người phủ tấm chăn mỏng gương mặt trắng bệnh thấy lưu dụ đến yếu ớt nói xin thứ cho ta không thể ngồi dậy nên tiếp đại nhân theo đúng lễ tiết mời đại nhân đến bên cạnh ta không cần phải câu nệ lễ nghi thông thường lưu dụ sinh ra cảm giác không dám đối mặt với bà ngầm thở dài một hơi đi đến bên cạnh bà ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ đặc biệt mang đến cho gã tiểu tì hầu hạ tạ đạo ẩn thi lễ xin phép đi ra bên ngoài tạ đạo ẩn hỏi đại nhân phải chăng vì tiểu hôn mà đến Lưu dụ vội đáp, xin phu nhân cứ gọi ta là tiểu dụ, ta vĩnh viễn vẫn là một tiểu dụ như thế trong nhận thức của phu nhân. Ta đạo ẩn biểu lộ một dáng vẻ cay đắng, ánh mắt đầy những lưu tư, tựa như phải mất rất nhiều khí lực mới có thể giữ cho luồng suy nghĩ được rõ ràng, nói, ta thực không minh bạch tâm ý tiểu dụ. Tiểu hôn vừa mới trở về, thì ngươi đến ngay, chắc là muốn hóa giải tình trạng căng thẳng giữa ngươi và tiểu hôn. Ôi! Hiện tại những người trẻ tuổi có suy nghĩ của riêng mình, ta thì thân thể không khỏe. lưu dụ đau xót đỡ lời xin phu nhân cứ nghỉ ngơi cho khỏe không nên vì chuyện của lớp tiểu bối mà phiền não để nhanh chóng bình phục trở lại Tạ Đạo ẩn bình tĩnh nói bình phục rồi thì sao còn chưa kể là cuộc sống đã chịu nhiều đau khổ ta có khả năng chịu đựng được đến hôm nay nhìn thấy mậu ước của huyền đệ đang được một tay ngươi hoàn thành là đã cảm thấy ông trời đặc biệt khai ân rồi lời nói và thần thái của bà làm gợi lên trong gã hồi ức thống khổ lúc tạ trung tú hấp hối kìm không nổi hai hàng nhiệt lệ la trá tuân rơi Tạ Đạo ẩn mỉm cười, tiểu dụ sắc thực vẫn là tiểu dụ trước đây. Hãy nói cho ta biết. Chuyện cảnh cáo tạ hôn ba lần mắc sai lầm, tình không phải là do ngươi nghĩ ra. Lưu dụ dùng tay háo lau những giọt lệ vương trên mặt, đắp, đó chính là người khác thay ta nghĩ ra biện pháp, phải chăng ta đã làm sai. Sau đó ta thực sự rất hối hận, cảnh cáo tựa như không có nửa điểm tác dụng đối với tôn thiếu gia. Tạ Đạo Hẩn nhẹ nhàng nói, chuyện tiểu như vậy, làm sao có thể nói đúng sai. Người ta đều phải chết. Ta thực không muốn nói với ý Y, nhưng phải trách Tiểu Diễm, hắn quá ngu xuẩn không kéo léo, không những làm hại bản thân, mà suýt chút nữa còn làm liên lụy đến ngươi. Đó là chuyện mà An Công đã không dự liệu được. May mà Tiểu Dụ ngươi có thuật xoay chuyển trời đất, bằng không tình huống sẽ không thể tưởng tượng được. Tình hình trước mắt đã đến nước khó mà thay đổi, Tiểu Dụ ngươi phải khéo mà tận dụng. Lưu Dụ thành khẩn đáp, Tiểu Dụ sẽ kinh cẩn ghi nhớ những lời giáo huấn của phu nhân. Tạ đạo hồn hỏi, tình huống bên phía Hoàn Huyền thì thế nào? Lưu Dụ đáp. Tiểu dụ lần này đến bái phòng phu nhân, chính là muốn chào từ biệt phu nhân. Hiện tại ta đang chờ tin tức từ tiền tuyến, một khi thiệp báo truyền về, ta phải lập tức lên đường trở lại tiền tuyến, chỉ huy chiến sự công đánh Giang lăng. Tạ Đạo gần nói, ta biết tiểu dụ đã là người quan trọng nên rất bận rộn, không thể chờ đợi tiểu hôn được nữa, đại khái ý sẽ không trở về trước canh một đâu Ôi! Ta không quản ý được nữa. Lưu dụ thầm thở dài trong lòng, Tạ hôn đã bỏ qua cơ hội cuối cùng để hóa giải hiểm khích với gã. Mà tạ đạo ẩn cũng không còn nhiều thời gian. Khi tạ đạo ẩn nhắm mắt xuôi tay, giữa gã và tạ hôn sẽ không còn hòa hoãn nữa, tình huống phát triển, không ai có thể khống chế được. Tạ đạo ẩn sức tàn lực kiệt mệt mỏi nhắm mắt lại. Lưu dụ nói nhỏ, phu nhân hãy nghỉ ngơi cho khỏe, chờ sau khi ta chu diệt hoàn huyền, sẽ lại đến vấn an phu nhân. Tiếp đó lùi lại ba bước, vụt một tiếng quỳ xuống, cung cung kính kính đập đầu ba lần, nuốt lệ bỏ đi. Đồng thời trong lòng gã có một dự cảm bất tường. Đây có lẽ là lần cuối cùng gã gặp mặt Tạ Đạo ẩn. 77. Vào lúc hoàng hôn, Yến Phi và Hướng Vũ Điển lao nhanh về Nhật Xuân Nguyên, nhìn về phía Nguyệt Khâu vẫn thấy tinh kỳ của Thác Bạt Khuê bay phấp phới, mới chút được nỗi lo canh cánh trong lòng. Hiển nhiên là đêm qua đã xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt, gần nơi hoang dã vẫn còn không ít thây người sắc ngựa, trong công sự binh lính đang thu dọn tàn cục, Đào huyệt ngay tại chỗ để mai táng. Công sự phòng ngự bên ngoài thấy chiêng trống nằm la liệt trên mặt đất. Thu hút ánh mắt là tuyến phía đông của Nguyệt Khâu, một con đường dài đến hai dặm được đào dọc theo sườn núi, sâu đến hàng trượng, rộng nửa trượng hướng ra phía trước đột ngột mở ra một căn hầm hình bán nguyệt, bùn đất được đào lên chất đống thành bờ hướng vào bên trong, bản thân đống đất cao đến nửa trượng, tăng cường sức phòng ngự của đường hầm. Hai người chạy thẳng đến doanh địa, các chiến sĩ nhận ra Yến Phi, lập tức gây nên náo động, tiếng hô vang trời, lan ra toàn bộ khu vực đồi núi. Thúc Tôn Phổ Lạc đang trực tại khu vực đó nghe tiếng liền chạy lại, từ xa trông thấy Yến Phi. Tiêu to lên, phải trang yến ra mang tin tốt lành đến. Tiến phi dùng tiếng tiên ti trả lời, may mà không nụ mạng. Long thành quân đoàn không còn tồn tại nữa. Lời nói của chàng nhất thời gây nên một trận hò reo vui mừng vang trời, các chiến sĩ vội chạy đi để báo tin. Thúc tôn phổ lạc cũng vui sướng như điên, nhảy xuống ngựa đi tới, dẫn hai người chạy như bay đến xoáy trướng đặt trên đỉnh nghệ khâu. Trên đường hướng Vũ điền lưu tâm quan sát sự phân bố doanh trướng, không kìm được thẩm tán thưởng trong lòng. So với cách bố trí doanh trại của cha con mộ dung thủy và mộ dung long, tháp bạt khuê không hề có một chút thua kém. Theo hoàn cảnh đặc thù của người khâu, làm ra trong trại có trại, các trại tương hỗ, thuận tiện linh hoạt, liên hệ lẫn nhau, có khả năng ứng phó công kích từ bất cứ hướng nào. Vào thời tam quốc, Thục vương lưu bị dùng hết lực lượng cả nước tiến đánh tôn quyền nước Ngô, đem doanh trướng bố trí thành một giải dài 700 trăm dặm. Bị đại tướng bên Ngô là lục tốn nhìn ra nhược điểm, sai thủ hạ dùng hỏa công tấn công mãnh liệt vào một điểm. Quân thuộc bị tăng dã, trở thành cố sự lưu truyền tiền của hỏa thiêu doanh trại liên tục 800 giảm. Từ đó cho thấy tính chất trọng yếu của việc kiến lập doanh trại, thậm chí quan hệ đến thành bại của chiến tranh. Lên đến chỗ bằng phẳng trên đỉnh Nguyệt Khâu, thấy trước mặt xuất hiện một xoáy trướng đặc biệt lớn, nằm ở chính giữa điểm cao, chiều dài cũng gần 300 bộ, còn rộng cũng hơn 100 bộ, xung quanh cắm lên các loại cờ xí, cho thấy đây không phải là quân đoàn đồng nhất. Bất luận từ bất kỳ hướng nào nhìn lên đỉnh núi, đều có thể thấy tinh kỳ bay phấp phới trong gió. Thác Bạt Khuê đang ngồi bên ngoài cửa trướng, Sở Vô Hạ thì đang giúp hắn băng bó vết thương bên tay trái, ngồi một bên là trưởng Tôn Tung, tựa như mời báo cáo cho hắn tình hình trong quân. Thân binh phòng thủ bốn phía của xoáy trướng. Ánh mắt Thác Bạt Khuê tựa như hai mũi tên hướng bọn họ xa tới, tiếp đó biểu lộ gương mặt tươi cười rạng rỡ, làm cho người ta thấy hắn đem cảm giác từ trong lòng biểu lộ ra nụ cười. Bóng tịch dương vẫn chưa khuất vào dãy núi phía tây, tỏa ra hàng vạn màu sắc, chiếu xuống bên dưới làm cho bình thành trở thành một chấm đen nhỏ. càng làm cho xoáy trướng ở nơi này lộ ra một khí tượng ngút trời thác bạc khuê đúng là có một khí thế chấn nhiếp thiên hạ không có ai hơn thác bạc khuê đột ngột đứng dậy lắc đầu than các ngươi cuối cùng cũng đến rồi ta mong các ngươi giải cả cổ trường tôn tung cùng sở vô hạ vội vàng đứng dậy theo sở vô hạ có điểm thẹn thùng hướng về bọn họ thi lễ hướng vũ điền đứng lại ngầm đẩy hiến phi ra trước lúc này thác bạc khuê cất bước đi về phía bọn họ mắt chiếu ra ánh kỳ dị đến bên cạnh nói Tiểu Phi biết rõ hơn bất cứ người nào khác, ta từ khi hiểu chuyện đến nay, luôn luôn tận lực chờ cho đến thời khắc này, cuối cùng thì thỏa lòng rồi. Tiễn Phi cũng chạy nhanh lên phía trước, cười nói, ta trên đường đến đây, lúc nào cũng lo lắng liệu vẫn có thể thấy soái kỳ của ngươi tung bay phấp phới trên nhật xuất nguyên hay không, hiện tại thì yên tâm rồi. Hai người đồng thanh gieo họ, ôm chặt lấy nhau. Hướng vũ điển dẫn đầu hô to, chúng nhân đồng thanh hưởng ứng, lập tức gây nên một trận lá hét gieo họ từ trên đỉnh núi xuống bốn phương tám hướng bên dưới. thác bạn khuê tách ra đứng sát bên yến phi ánh mắt sắc bén sáng lấp lánh hỏi tiểu phi ngươi hãy nói cho ta biết long thành quân đoàn phải chăng đã không còn yến phi cười đáp nếu không như vậy ngươi làm sao còn nhìn thấy bọn ta các thân binh lại gieo họ ầm ĩ một lần nữa thác Bạt khuê tâm tình thỏa mãn rời khỏi yến phi rồi quay sang hướng vũ điển đang đứng bên cạnh bọn họ vòng tay ôm lấy ý ý hân hoan nói ngươi đã là huynh đệ của tiểu phi thì cũng là huynh đệ của thác Bạt khuê ta một ngày là huynh đệ vĩnh viễn là huynh đệ Hướng Vũ liền hỏi, phải chăng đêm qua Mộ Dung Thủy đã phải chịu thiệt to lớn?" Thác Bạt Khuê buông hướng Vũ liền ra, mỉm cười, "Cũng có thể nói như vậy. Đêm qua vào lúc trời sắp sáng, Mộ Dung Thủy đem quân đến tấn công, ta tuy đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng phải ứng phó cật lực." Nói thực tình, Mộ Dung Thủy quả không hổ danh Bắc Phương đệ nhất binh pháp đại gia, phương pháp chiến đấu của hắn khiến người ta phải ngả mũ kính phục, tựa như những ngọn sóng dữ dội đợt này nối tiếp đợt kia, trong nhiều canh giờ không ngừng công kích doanh địa của bọn ta, hết tiến lại thoái. làm cho bọn ta thậm chí không kịp thở. Từng có những thời khắc ta còn cho là không thể đứng thẳng người được nữa, nguy hiểm nhất là mộ Dung Thủy tự mình dẫn quân, đột phá cánh phải của bọn ta, công nhập trận địa, may mà cuối cùng bị ta miễn cưỡng đổi ra, vết thương bên tay trá. Ý của ta chính là do bắc bá thương của hắn ban tạo. Tiễn Phi và Hướng Vũ Điển kinh ngạc nhìn nhau, đều không tưởng tượng được cuộc chiến đêm qua lại kịch liệt và hung hiểm như vậy. Tiễn Phi hỏi, tình hình thương vong thế nào? Các bạn đáp, bên ta có 800 người chết. Hai người bị thương, bất quá phía mộ dung thủy còn thảm hại hơn nhiều, vừa chết vừa bị thương đến 5.000 người. Ta dám khẳng định trong vài ngày tới, bọn ta không cần lo lắng đến hắn nữa. Nói xong nắm tay hai người, đi về hướng xoay trướng, trước tiên giới thiệu trưởng Tôn Tung và Sở Vô Hạ với hướng Vũ Điển, tiếp đó nói, Vô Hạ hãy nhanh chóng đổi tội với Tiểu Phi. Vị huynh đệ này của ta là người có tấm lòng quảng đại, chắc là không tính toán chuyện cũ với nàng. Sở Vô Hạ không người thi lễ nói, tiến ra đại nhân đại lượng xin hãy thứ cho vua hạ tội bất kính trước đây yến phi còn có lời gì để nói chỉ còn cách hồi lễ với nàng hướng vũ điển đột nhiên mệt mỏi vạn người nói ta muốn tìm một chỗ nào nghỉ ngơi cho lại sức tộc chủ cùng yến huynh chắc còn nhiều chuyện phải nói cho bỏ tình cảm lúc cách xa yến phi lập tức lệnh cả người biết rằng hướng vũ điển ngầm nhắc nhở chàng vốn sắt khi hãy còn nóng đưa ra yêu cầu với thác bạc khuê thác bạc khuê tựa như cảm nhận được tâm ý của hướng vũ điển ngạc nhiên quay sang phía yến phi hỏi Phải chăng tiểu phi có điều muốn nói với ta? Yến phi cười nhăn nhó, đúng là như vậy. Thác bạn Khuê vui vẻ nói, xin hướng huynh vào trong tệ trướng nghỉ ngơi. Lại quay sang Sở Vô Hạ phân phó, nàng phụ trách chăm sóc hướng huynh nhé. Hướng Vũ Điển không một chút khách khí, vỗ vô vào vai Yến phi, theo sau Sở Vô Hạ đi vào xoáy trướng. Thác bạn Khuê cười, bên cạnh tăng can hà có một nơi được mệnh danh là Tiên Nhân Thạch, cảnh trí cực kỳ mỹ lệ, bọn ta hãy ra đó nói chuyện được không? Yến phi gật đầu đồng ý. Thác Bạt Khuê ngẩng đầu nhìn trời, thở dài, đêm nay chắc sẽ là một đêm sao sáng đầy trời. Mang ngựa tới. Thân binh theo lệnh mang đến hai thất chiến mã. Thác Bạt Khuê nói, các ngươi không cần đi theo, có huynh đệ Yến Phi của ta ở đây, bất kỳ tình huống nào bọn ta vẫn có thể nhẹ nhàng ứng phó. Nói rồi cùng Yến Phi nhảy lên mình ngựa, theo sườn núi phía bắc Dục ngựa phi xuống, đến chỗ nào, cũng làm dậy lên những tiếng reo họ ở mỹ. Chú Thích Hết chương 574 Chương 575 huynh đệ chi tình lưu dụ vừa mới từ hẻm ô y chuyển vào ngự đạo khoái ân dẫn đầu mười kỵ mã phi đến hoan hỉ như điên hét lên từ xa thắng rồi đã thắng lợi rồi lưu dụ toàn thân bồng bềnh bởi cảm giác hưng phấn đến đờ người lỗ chân lông dựng ngược kìm ngựa giữa đường khoái ân giục ngựa đến trước đầu ngựa của gã nhảy xuống lưng ngựa quỳ xuống bẩm báo vừa nhận được tin tức đại hỉ từ tiền tuyến quả như đại nhân dự liệu địch nhân ở bồn khẩu dưới sự chỉ huy của đại tướng hà Đạm chi đã xuất toàn lực với 120 chiến thuyền, lén đột kích Lạc Châu, bị lực lượng của chúng ta cùng với chiến thuyền của lưỡng Hồ Bang tổng cộng lại là 190 chiến thuyền, cùng công kích tại thượng nguồn Đại Giang, tiêu diệt toàn quân không còn một ngống. Quân ta thừa thế công chiếm buồn khẩu, chiếm linh Thọ Dương, cho nên đặc biệt sai người về đây báo cáo. Lại nói, bài vị cúng tế tìm thấy ở Thọ Dương, hiện đang được hồi kinh trên chiến thuyền đặc biệt. Lưu Dụ cảm thấy hoa mắt chóng váng, không phải do thân thể khó chịu, mà là quá kích động. Từ sau khi tiến vào kiến khang, gã không ngừng khổ sở chờ đợi thời khắc này, trước đây đã từng muốn tự mình ra tiền tuyến, được lưu mục chi tận lực khuyên giải thủ tiêu ý nghĩ này, do đó bỏ qua một bên những được mất, hiện tại tin thắng trận bảo vệ, xóa tan đi mây mù trên bầu trời, trong tâm đích thị sảng khoái, thật khó diễn tả bằng lời. Trận chiến quyết định với Hoàn Huyền đang đến gần, đêm nay gã có thể khởi trình đến Thọ Dương, mà không ai ngăn trở gã được nữa. Tiểu mệnh của Hoàn Huyền, phải do chính tay gã thu thập, đem đến một kết thúc hoàn hảo Trận chiến này chắc chắn là không dễ dàng, hoàn gia tại Lị Châu có thế lực thâm căn cố đế, giống như con rết trăm chân, chết cũng không biến đổi, gã phải cẩn thận đối phó, tuyệt không vì thắng lợi mà sinh tiêu, khinh địch sẽ dẫn đến hỏng việc. Lưu Dụ nói, "Thiểu Ân lên ngựa đi. Chúng ta vừa đi vừa thảo luận, ta muốn biết rõ ràng tường tận tình huống của trận chiến Lạc Châu." 77. Tiên nhân thạch nằm tại bờ Nam Tăng Can Hà nơi bờ sông uốn quanh bãi loạn thạch, bao gồm bảy khối cự thạch cao đặc biệt, có dáng như người đang muốn lội qua sông. Do đó có tên là Tiên Nhân Thạch. Dưới bầu trời đầy sao, Tiễn Phi cùng Thác Bạt Khuê vai kể vai ngồi trên một khối cự thạch phẳng phiêu như mặt bàn, gió từ sông thổi y phục của họ bay phần phật, như thể thần nhân đến từ tiên giới. Thác Bạt Khuê nhìn lên bầu trời đêm, giọng đầy cảm xúc, "Đột nhiên lúc này, ta cảm giác như quay lại thời thơ ấu. Ngươi nhớ không? Chúng ta trước đây ở Đại Thảo Nguyên, luôn thích ngắm nhìn bầu trời đầy sao, trao đổi ý tưởng và hoài báo của chúng ta." "Ha ha, ngươi nói rất ít, toàn là ta nói." Nhưng ngươi là thính giả đáng kính trọng nhất, một ngày không có ngươi trên thảo nguyên, ta đều cảm thấy chán nản mất hết hứng thú. Sau đó nhìn về phía Yến Phi, chân thành nói, sau khi lớn lên, chúng ta đã có nhiều khác biệt, nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm như chân với tay của chúng ta. Ai ra? Có một số việc ta không muốn làm, nhưng vì thác bạc tộc, ta không có sự lựa chọn nào khác. Ngươi có tâm sự gì không? Nói thẳng ra đi, vì ngươi ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Yến Phi cười khổ, không nên khinh suất cam kết như thế. Ngươi nghe rồi hay nói lời cuối cùng đó. Thác bạt khuê thoải mái, tiểu phi ngươi khinh thường ta rồi đó. Đối với ngươi, ta có thể chấp nhận hy sinh. Tiểu khuê trước mặt ngươi lúc này vẫn là tiểu khuê ngày nào. Tiến phi trầm giọng nói, ta muốn nhờ ngươi tạo tình huống cho ta có thể khiêu chiến mộ dung thủy, con bài đặt cực là chủ tỷ kỷ thiên thiên cùng đại nghiệp của ngươi. Thác bạt khuê hiện ra thần sắc trầm tư, nhẹ nhàng hỏi, có nhớ tình huống chúng ta gặp mạc sĩ Minh Giao lần đầu tiên không? Tiến Phi không hiểu tại sao thác bạn khuê lại lôi một sự việc không liên quan trong quá khứ ra để hỏi, thực cũng làm phát sinh tâm sự trong lòng chàng, thầm nghĩ làm sao ta có thể quên được. Vào lúc bọn họ đang ở vào tình Thế Sơn cùng Thủy Tận, đúng thời khắc đó, mạc sĩ Minh Giao tựa như thần vật động nhân từ trên trời bay xuống, một đóa tiên hoa xuất hiện tại nhân gian nơi sa mạc đất đai khô cằn và không có sự sống, cảm giác sống lại từ trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó thật là chấn động, chỉ có hai người bọn họ mới có thể hiểu được. Trang gật đầu biểu thị có nhớ Thác bạn khuê tiếp mới đầu ta còn cho rằng đó là ảo ảnh huyễn hoặc trước khi chết nhưng không nói với ngươi vào thời khắc đó trong lòng ta đang nghĩ điều gì chỉ có bây giờ mới có cơ hội nói với ngươi yến phi ngạc nhiên ngoài mặc sĩ minh giao ngươi còn có thể nghĩ đến điều gì nữa Thác bạn khuê hân hoan đáp vẫn liên quan đến mặc sĩ minh giao thôi ta nghĩ nếu như ngươi không giữ lại ngụm nước cuối cùng cho ta ta có thể không còn sống để mà nhìn nữ tử ấy nữa yến phi thân hổ chấn động Thác bạn khuê ngẩng mặt lên trời cười nói ngươi hiện tại đã rõ đáp án của ta huynh đệ ta chắc chắn không phản đối yêu cầu của ngươi nỗi hoan hỉ của yến phi trào cả ra ngoài thốt, thiểu khuê thác bạn khuê đột ngột ngồi thẳng dậy ung dung nói thực ra đề xuất của ngươi quả đúng là phương pháp duy nhất để đánh bại mộ dung thủy dù là cộng thêm hoang nhân bọn ngươi tiên nhân sĩ khí cũng bị đả kích trầm trọng nhưng đối phương binh lực vẫn mạnh hơn chúng ta rất nhiều kết hợp với thủ đoạn quân sự xuất thần nhập hóa của mộ dung thủy khả năng chúng ta có thể giữ được nguyệt khâu thật phi thường hiếm có nhìn chăm chăm vào dòng chạy tang can hà phía trước trầm giọng nói không ai có khả năng áp đảo mộ dung thủy trên chiến trường tình thế hiện tại không có khả năng đó yên nhân tôn sùng hắn ta như thần thánh cũng giống như nam phương bắc phủ binh sùng bái tạ huyền trong lòng của yên nhân trong thiên hạ căn bản không có một ai có thể đánh thắng mộ dung thủy nếu như ngươi có khả năng đánh bại mộ dung thủy trước mặt yên nhân hình tượng bất bại của mộ dung thủy trong lòng yên nhân sẽ bị tiêu hủy sự thần bí của hắn ta cũng kết thúc từ thời điểm đó Bắc phương thiên hạ sẽ không còn là của mộ dung thủy nữa, mà sẽ là thiên hạ của thác bạc khuê ta. Thác bạc khuê xoay người đối diện với Yến phi tiếp, chúng ta sẽ chơi với mộ dung thủy một canh bạc, nếu hắn ta thắng, ta sẽ nhượng lại bình thành và nhạn môn hai tòa thành trì cho hắn, đồng thời sẽ lui binh ra ngoài trường thành, nếu ngược lại hắn ta thua, hắn sẽ phải trao trả chủ tỷ kỳ thiên thiên. Ta thập phần tin tưởng vào ngươi, giống như yên nhân tin vào mộ dung thủy trên chiến trường đích thị là vĩ đại. Ta khẳng định không ai có thể thắng được huynh đệ tốt nhất của ta trong tình huống đơn đả độc đấu. Hiến Phi trong lòng cảm động, có điểm không tin nói, cảm ơn ngươi. Thác Bạt khuê kéo Hiến Phi ngồi lên tảng đá, song cước đung đưa, trầm giọng, vấn đề ta sợ nhất bây giờ, đó cũng là cách duy nhất mà Mộ Dung Thủy có thể xoay chuyển tình thế. Hiến Phi hỏi, ngươi sợ hắn ta một mặt kiềm chế nhà ngươi tại Nhật Xuất Nguyên, mặt khác lại thực ra lại tự mình dẫn quân đột kích quân Hoang Nhân bọn ta. Thác Bạt khuê than, nếu Mộ Dung Thủy ngu xuẩn đến như vậy. Ta cầu còn không được. Quân đội biên hoang hiện tại chính là đội quân khó đối phó nhất thiên hạ, nhân tài đủ loại đều có thể được tìm thấy, cao thủ như mây hiếm có tử cổ chí kim. Trước đây chưa có quân đội chính quy, toàn do tình huống liên quan đến sống chết tạo thành, mọi người đều tự nguyện tham gia vì một mục tiêu cao thượng là vinh quang của biên hoang tộc. Trong tình huống quân đội toàn thần giới bị như thế, tập kích ngược lại sẽ là một phương pháp bị động, kẻ chịu tổn thất chỉ có thể là mộ dung thủy. Tiễn phi như mày, thế thì ngươi lo lắng điều gì? thác bạc khuê trầm giọng ta sợ là mộ dung Thủy vào thời khắc quan trọng sẽ từ bỏ kỷ thiên thiên tha cho chủ tỷ kỷ thiên thiên về với ngươi khiến cho ta sẽ bị hãm trong tình thế cô quân tác chiến Tiến vi toàn thân chấn động không thể nói nên lời thác bạc khuê chuyển thân ngồi khoanh chân do đó ta đã dùng một thủ đoạn nhằm khiến mộ dung Thủy không thể đột nhiên thông minh trở lại ta vốn là muốn thảo luận với ngươi trước sau đó mới tiến hành nhưng thời gian không cho phép ta làm như thế ai ra ngươi đừng buộc tội ta vì thác Bạt tộc Ta không có sự lựa chọn nào khác. Yến Phi cười khổ, nói đi. Ai? Tên tiểu tử ngươi từ đầu đã nói là không có sự lựa chọn nào khác, hóa ra là ngươi có hàm ý trong đó. Thác bạn khuê cười nhẹ, ngươi rất minh bạch dí ta. Sau trận chiến đêm qua, ta đã sai người gửi cho mộ dung thủy một bức thư, nói rằng ngay khi hắn ta trao trả chủ tỷ kỳ thiên thiên, ta sẽ mở ra một sinh lộ cho hắn, cho phép hắn cùng thủ hạ an toàn rút về Trung Sơn, nếu không ta sẽ khiến cho chúng không một kẻ nào sống sót quay về. yến phi chán nản không nói nên lời thác bạc khuê đích thị vẫn là thác bạc khuê ngày nào với sự kiêu hận của mộ dung thủy đối với thác bạc khuê có thể biết rõ là những lời của thác bạc khuê khó nghe và cũng không thể trao trả chủ tỷ kỷ thiên thiên trong tình huống này bằng không còn mặt mũi nào sự thật chàng rất khó có thể trách cứ thác bạc khuê cũng như không nghĩ rằng việc hoàng nhân đột nhiên rút quân sẽ đẩy thác bạc khuê vào tình huống tuyệt cảnh vạn kiếp bất phục nói cho cùng bản thân chàng cũng mang một nửa dòng máu thác Bạt tộc Nếu như quả thật xảy ra tình huống như vậy, chàng buộc phải kề vai sát cánh với Thác Bạt Khuê chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Thác Bạt Khuê nói: "Ta hiểu Mộ Dung Thủy, cho dù hiện nay đang ở thế hạ phòng, hắn vẫn tin là sẽ thắng lợi, tính cách cao ngạo của hắn không cho phép hắn khuất phục chúng ta, mà việc trao trả chủ tỷ Kỷ Thiên Thiên lại là một hành động khuất phục không thể biện minh. Sau khi nhận được bức thư của ta, ta sợ nhất là tình huống đó không xảy ra. Nếu ngươi có khả năng dưới sự chứng kiến của ba quân cả địch lẫn ta đánh bại Mộ Dung Thủy, Sẽ là một việc lưỡng toàn kỳ mỹ. Bây ngoài tưởng như ta không nghĩ cho ngươi, sự thực thì ta không chỉ nghĩ cho ta mà còn cho cả ngươi nữa. Tiểu phi ngươi có thể tụ thủ bàng quan được sao? Tiễn phi cười khổ, tiểu tử nhà ngươi, ta thực sự không biết nên biết ơn ngươi hay nên trách cứ ngươi. Được rồi. Tiện đây ta cũng muốn nói với ngươi một chuyện khác. Sau trận chiến này, ngươi phải cho tiểu nghi giải giáp quy điển, để hắn ta tự quyết định cuộc sống của hắn. Tháp bạn khuê ngạc nhiên thốt, tiểu nghi sợ ta đến thế sao? Yến Phi nói, ngươi phóng đại vấn đề rồi, trong lòng ngươi cũng minh bạch, không cần phải nói lại loại vấn đề này nữa. Thác bạc khuê dơ tay xin hàng, tốt thôi, miễn là ngươi không trách cứ ta thì cứ như như ý của ngươi đi. Yến Phi ca thán, tiểu tử ngươi làm ta cảm thấy có lỗi với hoang nhân. Thác bạc khuê nói, không nghiêm trọng đến thế chứ. Vấn đề của ngươi dừng ở đây được chưa? Vì chiến thắng cuối cùng, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, tất cả vì đại cục. Yến Phi nói, vấn đề của tiểu nghi. Ngươi đã đáp ứng yêu cầu của ta. Quân tử nhất ngôn. Thác Bạt Khuê tiếp lời, "Tứ Mã Nan Truy, ta sẽ tự thân nói chuyện cùng Tiểu Nghi, bảo đảm không nói một đằng làm một nẻo, ngươi có thể yên tâm được rồi." Tiếp đó trầm ngâm nói, "Hiện tại trước khi Hoang Nhân tới, có thể khẳng định Mộ Dung Thủy không dám xâm phạm, ta hy vọng ngươi cùng Hướng Vũ Điển có thể nhanh chóng quay về cùng Hoang Nhân hội hợp, tăng cường thực lực Hoang Nhân." Yến Phi hỏi, "Nếu như quả thật Mộ Dung Thủy tử thủ liệt linh thì sao?" Thác Bạt Khuê hân hoan đáp, khi đó hỏa khí do cơ đại công tử của bọn ngươi chế tạo sẽ có khả năng đại hữu dụng tiên nhân có khả năng không một kẻ nào sống sót trở về mộ dung thủy không thể có một sai lầm như thế được huống hồ binh lực của hắn vẫn mạnh hơn liên quân chúng ta về lĩnh vực chiến tranh mọi sự theo chủ ý của ta các ngươi chỉ cần phối hợp với ta tiếp đó ngồi thẳng dậy thở ra một hơi dài đã có kế sách một mình ngươi đối chọi với mộ dung thủy chúng ta sẽ phải thay đổi chiến lược chỉ cần bọn ngươi có thể an toàn đến nguyệt không. ta mới có thể tạo tình thế cho ngươi cứu chủ tỷ kỷ thiên thiên tử tay mộ dung thủy. Đồng thời để ngươi đỡ lo lắng cho hoàng nhân, ta sẽ tận dụng hết khả năng giảm thương vòng của hoàng nhân, cam kết như thế đã được chưa người anh em. tiến Phi do dự một khắc, nói, ngươi giờ đây đã hoàn toàn tiếp nhận sở vô hạ rồi. Thác bạc khuê than rằng, ta không phải không nghe lời ngươi nói, mà không lúc nào không nhớ những cảnh cáo của ngươi, nhưng sau khi ta quan sát nàng ta một thời gian dài, ta thấy nàng ta đã thực sự cải tà quy tránh. Hướng hồ đến thời khắc này nàng đối với ta chỉ có công vô tội, sao ta có thể nhận tâm không cho nàng cơ hội cải tà quy chính. Có thể trong mắt ngươi, nàng là một yêu nữ có dạ tâm, nhưng ta chỉ nghĩ rằng nàng là một người con gái đáng thương đã đánh mất tất cả. Ta đã trở thành cơ hội cuối cùng cho nàng, nàng là một người con gái thông minh, làm sao mà không nhận thức được điều đó. Yến Phi thở phào, đây là lần đầu tiên ta hy vọng là đã nhìn nhầm, mà ngươi thì đúng. Nói xong liền đứng dậy. Thác bạt khuê đưa tay vô vỗ lên hai vai chàng, mỉm cười nói, huynh đệ, còn nhớ tình cảnh chúng ta gặp phải ở biên hoang tập. Thật đúng là thời thế tạo anh hùng. Vào lúc đó phủ kiên khí thế di sơn đảo hải, xuất linh trăm vạn đại quân sâm chiếm Nam vương. ngươi không có điểm nào cho là ta sẽ thành công. Hãy nhìn xem. Thời thế thay đổi, hiện tại tình thế là thế nào? Điều khiến ta cao hứng nhất đó là chúng ta lại kể vai tác chiến. Hãy tin ta, ta có thể toàn tâm toàn ý vì hạnh phúc của ngươi mà tận lực. Ta sẽ không khiến ngươi thất vọng. Yến Vi thản nhiên, về vấn đề này, ta hoàn toàn tin tưởng ngươi. Thác bạt khuê thở dài, sau khi ngồi vào vị trí này, so với trước kia lại chẳng giống nhau tí nào, quan hệ thân mật với mọi người trước đây, đều đã trở thành xa cách. Tiểu nghi chính là một ví dụ, nhân vì lý tưởng của chúng ta đã không còn tương đồng nữa. Chỉ có ngươi, vẫn là huynh đệ thân cận nhất của ta, không thay đổi vì bất cứ điều gì, ngươi gợi lại cho ta thời còn nhỏ, khiến cho nỗi đau khổ của ta được sưởi ấm. Mặc dù chúng ta bước trên các con đường khác nhau, nhưng Yến Phi mãi mãi là hảo hình đệ của thác bạt khuê ta. Yến Phi nói, ta hiểu rồi. Đã đến lúc hay về doanh trại. 77. Dưới ánh đèn, kỳ thiên thiên di chuyển đến bên cạnh tiểu thi đang ưu tư nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, không có chuyện gì, thì đi nghỉ sớm đi, em vẫn chưa phục nguyên hoàn toàn đâu. Tiểu thi lo lắng hỏi, ngoài kia đã xảy ra chuyện gì? Từ sáng hôm nay, đã có những binh sĩ thụ thương không ngừng được đưa về doanh trại. Cuộc chiến đã bắt đầu rồi phải không? Kỳ thiên thiên trả lời, đêm qua mộ dung thủy đã dẫn quân công kích doanh trại thác bạc tộc, hiện tại tình thế có vẻ không thuận lợi, chúng ta đối với tình huống này phải vui mừng mới đúng. Tiểu thi lo sợ, nếu là tình hình như thế, sao tiểu thư cả ngày nay lại trông lo lắng sầu muộn? Thực ra là đã xảy ra chuyện gì? Kỳ thiên thiên thầm nghĩ nếu nói cho nàng biết chuyện xảy ra tối qua, bảo đảm có thể sẽ dọa khiếp người nhát gan như nàng. Cố cười đáp, mới có chiến đấu một ngày thì chưa thể biết được thắng bại. Sao ta có thể vui mừng ngay được? Sợ rằng như thế là quá sớm. Nhưng nhìn từ phương diện lạc quan, tình huống mộ dung thủy đại phá mộ dung vĩnh không có khả năng tái diễn ở đây, ai thắng ai bại chưa thể biết được. Tiểu thi thê lương, tiểu thư, kỳ thiên thiên choàng tay ôm vai nàng, vỗ vệ, có tâm sự gì, hãy nói cho ta nghe, để ta sẽ giải đáp cho muội. Tiểu thi nước mắt lã trạ nước nở nước lên, dù cho hiến công tử và người thác bạn tộc đại thắng, nhưng chúng ta, chúng ta... lời nói của nàng bị nghẹn lại bởi tiếng thổn thức Kỳ thiên thiên ôm tiểu thi vào trong lòng trong lòng nàng cũng cảm thấy mờ mịt nhưng nàng hiểu rằng nguy cơ còn ở ngay trước mặt sau khi mộ dung thủy quay lại không ai biết được hắn ta có thể lại phát sinh thú tính hay không làm thế nào thu xếp cho ổn vào đây có nên báo cho yến phi biết không việc này chỉ có hại không có lợi sẽ nhiễu loạn tâm thần yến phi xáo trộn kế hoạch của chàng nếu yến phi bất chấp tất cả đến cứu nàng kết quả sẽ thế nào đây đang lúc tâm tình kinh hoàng Thì phong nương bước vào, đến phía sau hai người, nói, trước hết để lão nương đưa tiểu thi đi ngủ. Kỷ thiên thiên ngạc nhiên nhìn về phía phong nương. Tiểu thi kháng nghị, ta vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Phong nương điểm một chỉ vào sườn tiểu thi, nàng tức thì mất hết tri giác, hoàn toàn dựa vào kỷ thiên thiên đỡ cho, mới không bị ngã xuống đất. Kỷ thiên thiên kinh ngạc kêu lên, đại nương. Phong nương thần tình thản nhiên, ta chỉ làm điều tốt cho nàng ta. Rồi ở một bên đỡ lấy tiểu thị đưa nàng lên giường. Kỳ thiên thiên không biết làm sao, lấy chăn đắp cho tiểu thi, bất bình hỏi, sao phải làm như thế? Phong nương nhỏ nhẹ, nghe thấy gì không? kỷ thiên thiên chú ý chuyển ra ngoài phòng, nghe thấy tiếng chân bức của binh lính đang dần dần tiếp cận. Phong nương hướng về phía mấy nữ binh phục vụ chủ tỷ kỷ thiên thiên bên trong phòng, ra lệnh, các ngươi ra ngoài cho ta. Mấy nữ binh mở người, tuân lệnh rời khỏi phòng. Phong nương nói khẽ vào thai kỷ thiên thiên, mọi chuyện nhất thiết giao cho lão thân xử lý, tiểu thư không cần nói gì cả. lúc phong nương xuất thủ điểm vào hôn huyện tiểu thi kỷ thiên thiên thấy thế cảnh giới trong lòng sợ bà ta cũng làm như thế với mình lúc này mới biết đã hiểu nhầm bà ta tiếng bước chân rừng ở bên ngoài cửa một viên tướng người hán tiến vào mục quang nhìn vào kỷ thiên thiên thi lễ hộ quân cao tú hòa tham kiến thiên, thiên thiên tiểu thư hoàng thượng có lệnh thỉnh thiên thiên tiểu thư gì giá phong nương cao giọng hỏi hoàng thượng đã có lệnh chuyện của thiên thiên tiểu thư do ta toàn quyền phụ trách hoàng thượng muốn tương kiến tiểu thư sao ta lại không biết Cao Tú Hòa cảm thấy rất ngạc nhiên, hiển nhiên là phụng mệnh hành sự, không ngờ rằng lại khiến Phong Nương bất mãn, lúng túng đáp, Hoàng thượng phân phó việc này, mặt tướng chỉ phụng mệnh hành sự, mong phu nhân hiểu cho. Phong Nương nói, việc này không hợp quy củ, ta phải hỏi Hoàng thượng cho rõ ràng, sau đó thiên thiên tiểu thư mới có thể đi theo ngươi. Cao Tú Hòa ấp úng, việc này việc này. Phong Nương nói, không cần nói nhiều nữa, việc này do ta làm chủ, Hoàng thượng có trách phạt, thì cũng chỉ trách phạt lao thân, chứ không trách gì Cao Tướng Quân. Ta ngay bây giờ sẽ đến gặp hoàng thượng, cao tướng quân có thể lưu lại ở bên ngoài phòng, chờ ta quay lại. Nói rồi không ly gì đến cao tú hòa nữa, tự mình ra khỏi cửa đi tìm mộ dung thủy. Hết chương 575. Chương 576, tâm thái nghịch chuyển. Chắc cùng sinh lo lắng hỏi, bọn ta đi vắng, không biết phí nhị phiết có thể giữ vững được mặt trận biên hoàng tập hay không. Hồng tử Xuân ở ngay sát phía sau cười đáp, về điều này ngươi có thể yên tâm, có tiền thì mọi sự đều trở nên đơn giản. Lão Phi Đích Thị là biên hoang tập đệ nhất cao thủ về quản lý tài chính, chỉ cần quản lý tốt tài chính, còn có chuyện gì nữa? Hiện tại, nếu như Thọ Dương và biên hoang tập trở thành hai thành thị anh em, hô tương hô ứng, thì bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể ứng phó. Bàng Nghĩa đứng bên cạnh Hồng Tử Xuân nói, đáng sợ nhất là bọn diêu trường, thấy có cơ hội, thừa cơ đưa quân tấn công biên hoang tập, khi đó chúng ta sẽ không có nhà để về rồi.